chương 444, t i n lâu cận thần từ này mặt trời mọc liền bắt đầu tại này tây phủ kiếm viên bên trong nhìn tập kiếm pháp bí tịch thời gian bình thường là đi phía trong trong căn phòng nhỏ nhìn cái ba bộ liền sẽ ra đây sau đó trong lòng lặp đi lặp lại suy tư phẩm vị một phen tiêu hóa trong đó ý cảnh cùng tư tưởng lại vào xem đủ loại kiếm pháp bí tịch tại nơi này hắn chân chính cảm nhận được thế gian vạn vật pháp đều có thể vào kiếm pháp vốn không cao thấp nhưng vào kiếm về sau liền liền tùy từng người mà khác nhau quá nhiều người cho rằng kiếm pháp là bên ngoại pháp uy lực lớn vào tay dễ là rất nhiều người tu hành chính pháp bên ngoài bộ khuyết nhưng là kiếm hợp nhập khắc pháp về sau liền sẽ lập tức từ loại kia ngoại đạo c h i pháp thành làm một loại nội tại huyền diệu c h i pháp theo thời gian trôi qua hắn nhìn càng ngày càng nhiều thấy nhiều như vậy đối với thiên địa hiểu rõ tựa hồ cũng tại trong lúc bất chi bất giác tăng lên cái này liền giống như là không ngừng đem thiên địa tại phá giải ra t ừ n g cái nhận biết cuối cùng đem chậm rãi tổ hợp lại hắn cảm thấy có lẽ đây cũng là kiếm viên mục b ê n mông thiên địa các loại thiên tượng mỗi một đạo đều là thiên biểu tượng nhưng mà mỗi một đạo cũng đều không phải thiên hắn đã là tại học tập cũng là đang liều lấy những thiên tượng này ý đồ đem dung hội còn thông không khỏi nghĩ đến những vật này đều là h ổ quân thu thập lại như vậy hắn lại có cỡ nào b ả n sự kiếm pháp của hắn lại như thế nào đây đồng thời trong lòng của hắn lại cảm giác đến cảnh n ộ nhân sinh của mình là bị từ nơi sâu xa một đôi tay vô hình n ă n bài cho nên hắn có chút muốn gặp một lần muốn hỏi một chút h ổ quân có thể từ trên người mình nhìn ra cái gì mà lại lúc ấy vừa nhập cái này tây phủ kiếm với lúc tại bạch hổ đường bên trong tiếp nhận tra hỏi thời điểm một câu cuối cùng vận để mấu chốt kia từ nơi sâu xa uy hiếp đột nhiên liền biến mất hắn nơi này liền có một chút hòi nghỉ bất quá hắn là không có cơ hội nhìn thấy Toàn có thể may mắn gặp lại hai vị sư huynh quả thật chuyện may mắn hôm nay liền do sư đệ làm chủ mời hai vị sư huynh ăn một nữa lâu cận thần gặp phải để hắn cảm quan không sai người quen tâm tình tự nhiên là cao hứng hai vị sư minh chuyến này tựa hồ thu hoạch không cạn lâu cận thần vì hai người rót đầy rượu vừa nói chúng ta trước kia cũng chỉ là nghe nói kiếm viên trong nhất uy vi tráng quan chính là kia vô số kiếm điện nhưng là chân chính có thể làm cho người lột xác hoán cốt lại là kiếm viên trong nhiệm vụ hà cắt nói công thúc phóng lại là cảm thán nói đúng vậy à có người đem học tập các loại kiếm pháp xem như là lại một lần nữa chút cơ mà hoàn thành nhiệm vụ thì là đem cứ gọi là một lần nhặt tâm cái gì tâm lâu cận thần không biết hắn nói là một chữ nào nhặt lại sơ tâm công t h ú c nói nước nhà lâu cận thần rất là kinh ngạc hắn cảm thấy loại này hành hiệp trượng nghĩa s ắ c thực sẽ có ý nghĩa nhưng lại không nghĩ tới hai người bọn họ đối này đánh giá cao như thế đương nhiên nếu là chưa hề từng mất đi sơ tâm như vậy liền không có hai chúng ta như vậy c ả m thụ ta xem lâu sư để ánh mắt trong trẻo thần quang trầm tĩnh lại là sơ tâm chưa tàng người không đến mức sẽ giống hai người chúng ta như vậy như nhặt được tân sinh một ngày này hai người uống rượu lại là uống một cái thâu đ ê m suốt sáng tiếp nối duy nhất là tính tiền thời điểm lâu cận thần không có tiền cuối cùng vẫn là hạ cắt trả tiền cái này khiến lâu cận thần có chút xấu hổ hắn cho tới nay chưa hề từng đem tiền tài để ở trong lòng bởi vậy hắn cũng biết trong tinh không kỳ thật cũng là có tiền mặc dù tiền dùng ít phần lớn là lấy vật đổi vật nhưng là có nhiều chỗ tiền nhưng cũng có thể lưu thông tỉ như tòa này hổ đầu thành tiền tệ chính là hổ đầu tệ cuối cùng là tinh kim hổ đầu tệ tốt nhất mà cái này hổ đầu tệ lai lịch tự nhiên là mình hư không dựa vào vật m à tới tự thân thi pháp nhấc kim khí mà ngưng lấy thành tệ dạng sau đó chiếu vào bầu trời h ổ quân g á n g v ẽ khắc ra h ổ quân chỉ hình tại tệ bên trên như thế liền có thể tại cải này hổ đầu thành bên trong lưu thông mà lại mỗi một năm còn sẽ có một lần đấu tệ giải thi đấu vào cuối năm mọi người cầm ra bản thân đắc ý nhất hồ đầu tệ sau đó lại hiện hóa vào hư không nghe nói ngày đó nếu là có tốt hồ đầu tệ liền có thể để một mực ngủ s a y hồ quân tỉnh lại mà hồ quân tỉnh lại đối khắp cả hồ đầu thành đến nói lại là chuyện may mắn lớn nhất lâu cận t h â n lại khôi phục chính mình nửa tháng này ba ngày một lần xem kiếm điện quy luật không tham dự bất luận cái gì đ ấ u kiếm thằng đến có một ngày lại là hà cắt cùng công thúc phóng cùng đi tìm hắn uống rượu với nhau nói với hắn bọn hắn tại một trận đấu kiểm bên trong cùng tiến lên đều bọn ạ lại là nói ra, người kiếm pháp tuy mạnh, tại ta lâu đệ trước mặt, lại i bởi người, khi, nói người kiếm b một tâm mặt, trung tuy ta trước phần hình cũng sành. gà lâu ra, sau khí pháp chỉ chó là là đệ đất hắn mặc dù tại hướng lâu c ậ n thần xin lỗi nhưng là trong mắt lại tràn đầy chờ mong bọn hắn chờ mong lâu c ậ n thần có thể đi giúp bọn hắn xuất đầu chỉ là lâu c ậ n thần đắm chìm trong học tập kiếm pháp vui sướng lại là nói đa tạ hai vị sư huynh vị sư đệ dưng danh chỉ là sư đệ tới đây chỉ vì tập kiếm đấu kiếm chưa đến lúc đó hắn nghi đấu kiếm với người làm sao hiện tại hào hứng hoàn toàn không có khi một người lười nhác động kiếm thời điểm cứng rắn muốn hắn đi đ ộ n kiếm nhưng có chút làm khó người nói chuyện g tên là tào minh hoa một đôi mày rậm trên cằm sợi râu che kín má một bên hắn nhìn qua thô c ệ c h nhưng là một đôi mắt lại có vẻ rất là khôn khéo bất quá thân hình không cao lại có một cỗ thôn tính thiên hạ chi thế hắn ngồi ở châu đó ôm lấy một vị tuyệt sắc phụ nhân đây là hắn yêu thích quen thuộc nhất phụ thường nói phụ hảo không phải thiếu nữ có thể so sánh hà cắt quay người liền nghĩ đi ngược lại là công thúc p h o n g kéo hắn lại cũng hướng tào minh hoa nói chúng ta bất quá là hồ suy đại khí thôi tào sư huynh đại nhân đại lượng làm gì cùng chúng ta như vậy hạng người bình thường chấp nhận đây ha ha ha tào minh hoa cười to nói đã các ngươi hai người nhận lầm vậy chuyện này liền quên đi từ nay về sau thấy ta liền đường vòng mà đi là được t i a là tự nhiên công thúc phóng nói bên cạnh hà cắt tức giận lại bị công thúc phóng lôi kéo tay ở đây rất nhiều người thấy cảnh này cũng không có ai quá nhiều nói cái gì nhưng lại đều thấy rõ ghi tặc trong lòng có lẽ có một ngày cùng người nói chuyện thời điểm liền sẽ đem việc này khiên ra đến chế r i ễ u một phen sau đó hà cắt cùng công thúc phóng lại giống như là tại cái này hổ đầu thành bên trong biên mất đồng dạng lâu cận thân khắp một chút hổ đầu tệ nghĩ tìm bọn họ uống rượu lại đều tìm không được trải qua nghe ngóng về sau mới biết được bọn hắn bị một cái gọi tào minh hoa người nhục nhã không tốt lại ở tại cái này hổ đầu thành bên trong đại khái là làm nhiệm vụ đi lâu cận thân m ộ t người lúc này nghe ngóng tình huống về sau trong lòng không khỏi phun lên một cỗ tự trách cảm giác hắn lúc gờ、uh, y sát thực không nghĩ nhiễm bất luận cái gì thị phi không muốn ra kiếm chỉ muốn ẩn giấu nhưng mà hậu quả lại là mình đi tới trong thành này duy nhất quen thuộc hai người có thể xưng được là bằng hữu hai người chịu đục không thể không đi xa hắn hít sâu một hoi sau đó viết một phong thư để người đưa đến tảo minh hoa đi chương bốn trăm bốn mươi lăm khiêu chiến lâu cận thần là nghe qua cái này tảo minh hoa sự tích không phải vì biết rõ tu vi của hắn mà tới quyết định bản thân làm thế nào mà là vì biết rõ cách làm người của hắn làm sao ở đâu có người ở đó có giang hồ này hồ đầu thành này tây phủ kiếm viên bên trong mặc dù là kiếm đạo trí cao điện đường nhưng là trong đó người nhưng đến từ tinh vũ các nơi thậm chí thể là hai cái căm thủ giới vực có thể là hai cái căm thủ một phái có căn cứ lâu cẩn thận nghe n ó n g cái kia tào minh hoa đột nhiên tìm hà cắt cùng công thúc phóng phiến p h ư ớ c là bởi vì hai người lần trước hoàn thành nhiệm vụ chính là tại tào minh hoa chỗ giới vực hắn thấy hai người kia đến đó hoàn thành nhiệm vụ thế mà không có hướng mình chào hỏi đây chính là đối với mình không tôn trọng cho nên tào minh hoa trong lòng tất nhiên là muốn để hai người biết một chút chính mình còn có một nguyên nhân liền tào minh hoa chỗ giới vực có người hướng hắn nghe n ó n g mà tào minh hoa cũng không biết được cho nên khi bị quê q u á n người hỏi làm sao có tây phủ kiếm viên người đến dưới vực bên trong sắt như lúc mặt của hắn liền có một loại nóng bỏng cảm giác cho nên hắn ngược lại tìm tới hà cắt cùng công thúc phóng hai người so kiếm đồng thời để hai người bọn họ cùng tiến lên cuối cùng đấu mà đánh bại mà lúc đó hà cắt cùng công thúc phóng hai người vừa tức vừa xấu hổ hà cắt liền nói ra bản thân có một người bạn kiếm thuật cỡ nào cao minh nhưng là đằng sau thăm dò hỏi lâu cẩn thần lâu cẩn thần lại là cự tuyệt đi tới so kiếm cho nên hà cắt cùng công thúc phóng hai người chỉ có thể tránh m ặ đi n g ẫ nghe nói tào quân hoàn vũ xuất thân kiếm thuật cao tuyệt thích đ ra thì như lôi đình diệu không không có thể nhìn tới mau lẹ phía dưới ít có người có thể địch nô cũng thường đấu kiếm với người sư mắng chi rất thích t à n nhận tranh đấu hàng người lớn tuổi tuy có chỗ liễm lại bản tính khó sửa đổi biết quân uy danh về sau kỳ nguyện cùng t à o quân luận bàn một hai vô luận là kiếm viên hốc cây vẫn là viên ngoại kiếm trượt hay là ngoài thành hữu vọng đều có thể nóng vội ý thiết vọng quân thành toàn hậu học lâu cẩn t h ậ n t à o minh hoa thu được phong thư này thời điểm chính là tại một cái lấy hắn làm chủ trên lĩnh ộ i trên trận mỹ nhân vật quanh đông đảo kính trọng cùng tùy tùng đều ở đây hắn không chỉ có là đem tin truyền lại cho chư vị bằng hữu nhìn. vẫy vẹn vẹn vùng i ngũ t vọng vô luận là ở đâu một cái giới vực bên trong đều có thể xưng được là một kiện mạo hiểm mà kích thích sự tình mà những người này cũng thích cách giao kiểm viên trong học kiếm đệ tử trong những người này có kiểm viên viên định cũng có tại cái này hổ đầu thành bên trong trường cư cũng có lữ hành cái này lâu cẩn thận ngược lại là chưa từng nghe qua nhưng coi ngôn t ử chỉ sợ không phải một nhân vật đơn giản có người nói kiếm viên trong đệ tử đều đến từ các giới bên trong hoặc là thiên tiêu hoặc làm kiếm đạo thiên tài hoặc là si kiếm người không thể coi như không quan trọng a lại có một người nói đúng vậy a đúng vậy a tào công cẩn thận đường đối sao không để một người trước đi khiêu chiến đối phương trước thăm dò nó hư thực lại tính toán sau lại có một người mở miệng nói tào minh hoa nghe đến đó lại là những mày bên cạnh hắn nữ tử nhìn thấy lại là cất giọng nói chư công vì sao chỉ giải người khác chi k h í mà diệt người một nhà chi vi phong tào công đến từ pháp hoa thượng giới đạo luật ông cũng là ba trăm năm qua không người sánh bằng thiên thiêu há lại bởi vì một người khiêu chiến mà e ngại chư công c h i ngôn nếu là chuyên gia đi ngoại nhân đem như thế nào đối đại tào công a kia xinh đẹp nữ tử vừa r ứ t lời những người kia giật mình nói lại là chúng ta hẹn hỏi không biết tào công c h i khí lượng có người nói đi nói cho cái kia lâu cẩn thận ba ngày sau trước h ổ đầu thành ư u vọng bên trong sinh tử bất kể tào minh hoa nói hạ tự nhiên là hướng một cái kia đưa tin người tới nói cái khác cả đám đều n â n g chén có người nói tào công chi hình luật lôi đ ỉ n h kiếm pháp lại sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc xem ra tào công là tức giận ngay bình thường tào công đấu kiếm với người dù cũng uy nghiêm hiền hách lại cũng không dễ dàng cùng người kết sinh tử có thể tha đối phương tính mệnh lúc liền tha đối phương tính mệnh lần này lại muốn cùng chiến tại ưu vọng chẳng biết tại sao có người hỏi tào minh hoa bưng một chén rượu ánh mắt lại có chút mất tiêu cự giống như là tại dư vị cái gì nói người này nôn từ nhìn như cung kính kỳ thực vô lễ cuối cùng nói cái gì hốc tây、okay, kiếm trận ú vọng mặc ta lựa chọn lời ấy khinh ta quá đáng đúng vậy à bất quá trung quy là kẻ đến không thiện tào công thanh danh tất cả chiến tích đều có thể tìm mà người này không biết từ đâu mà đến mà tại hạ cũng đúng lúc rửa tay vừa vặn thử một lần người này chi kiếm kỹ người nói chuyện tên là hồ kinh tùng một tay kiếm pháp dày đặc như trâm vũ có người nói hắn thi kiếm thời điểm tựa như một khoả kinh tùng ngàn vạn châm diệp tràn phóng tào minh hoa cũng không có ngăn cản hắn hồ kinh tùng liền đứng dậy cách tịch hắn đương nhiên không phải là muốn cùng cái này lâu cận thần đạ sinh đạ tử chỉ là muốn sờ một chút cái này lâu cận thần ngọn nguồn sau đó đến tào minh hoa nơi này đến tranh công cái này với h ắ n đến nói cũng sẽ không có bất kỳ tổn tại hổ đầu thành bên trong không thể tùy tiện giết người trừ phi ký kết sinh tử văn thư mà tại hổ đầu ngoại thành thì không cần ký cái gì sinh tử văn thư giết c ũ n g không giết toàn trong một ý nghĩ lâu cận thần tiếp vào hồi âm hồi chính là lời nhắn hắn vẫn ngồi tại hà c ắ t cùng công thúc phóng hai người mời hắn uống rượu vị trí kia gần cửa sổ hộ sát đường người đi trên đường cũng không ít có người đi nhanh vội vã tại trong dòng người ghé qua mà có người thì là chậm rãi mang mỹ cùng dạo đi dạo trên đường các cửa hàng lâu cận thần ngồi ở c h ỗ đó tinh tinh uống rượu đột nhiên cảm thấy dưới lầu có một người ánh mắt nhìn chăm chú tại trên người mình người kia chính là hồ kình tùng chỉ nghe hắn nói tại hạ hồ kình tùng nghe nói các hạ kiếm thuật cao tuyệt không biết có thể để tại hạ linh giáo m ư ờ hai lâu cận thần lập tức minh bạch người này đại khái là đến dò xét mình hư thực hắn không quan tâm người khác biết mình chính là cái gì kiếm thuật chân chính cao minh kiếm thuật chính là còn tại đó mặc người thiên biên văn hóa ta tử một kiếm phá đi chỉ là hắn cũng không có hào hứng cùng người không liên hệ so kiếm lâu cận thần chỉ là bưng cái chen uống rượu khẽ nhóc một cái mà dưới lầu hồ kình tùng lại sắc mặt có chút không tốt lắm bởi vì đã có người ngừng chân đứng ở chỗ đó nhìn hắn hiện nhiên đã biết nơi này có thể muốn phát sinh đâu ki Toàn thanh trong, tất bên bộ hổ đầu chương ả mọi người t í c h Hảo xem kiếm. đâu sự n g ờ i c là bốn i trăm bốn mươi sáu nhất kiếm hồ kinh tùng tả hữu xem xét đã có không ít người hắn biết mình không có khả năng xám xịt rời đi mà đối phương không tiếp bản thân gốc dạ n g vậy mình chỉ có thể tiến thêm một bước hắn không tin cái này lâu cận thần dám ở này hổ đầu thành bên trong giết người càng là thiên phú tốt tự cho mình cao người càng là sẽ không dễ dàng tại hổ đầu thành bên trong giết người đặc biệt là cái này lâu cận thần ứng với là không có tới bao lâu nhất định trả đâm chìm này tây phủ kiếm viên bên trong kia phồn hoa kiếm điện bên trong hắn tuyệt đối không dám giết người trong lòng của hắn suy nghĩ chợt lóe lên cũng đã có quyết định thiên đạo giới hồ k ì n h tùng lĩnh giáo các hạ kiếm pháp hồ kinh tùng đưa tay trong tay áo cầm ra một cây lục sắc nhánh cây đồ vật đây là giống một gốc cảnh tùng phía trên từng cây tinh tế lục tuyệt lá tùng tản ra h ẳ n ý hắn là tùng chi kiếm hồ kinh tùng có người nhận ra được hồ kinh tùng tại cái này h ồ đ ầ u thành bên trong cũng không có nhập kiếm bảng nhưng là kiếm của hắn lại rất có đặc điểm ngược lại là bị một số người ghi nhớ thậm chí có người cảm thấy kỳ thật hắn cũng là có thể nhập kiếm bảng hắn cầm ra bản thân tùng chi kiếm lúc con mắt vẫn là nhìn xem lâu cẩn t h ầ n mà lâu cẩn t h ầ n lại vẫn uống rượu của hắn hắn không lại chờ trong tay tùng chi kiếm run ngàn vạn lục mang nợ rộ không có bất kỳ cái gì báo hiệu lục mang hướng phía lâu cẩn thận tuân ra mà đi lâu cẩn thận bất động thân thể của hắn đột nhiên một hư. giống như là trốn vào âm dương ở giữa mặc dù người còn ngồi ở chỗ đó lại giống như là một cái bóng tiêu ngàn vạn lục mang từ trên người hắn xuyên qua lại thấy hắn rượu trong ly hất lên chén rượu lật trời mà lên đúng là hóa làm một cái to lớn chén rượu ngã ú t mà xuống chén rượu bên trên loài ánh sáng phảng phất từ trong hư vô xuất hiện n g á y mắt trục xuống hồ kinh tùng trước mắt tối xâm lại cũng đã bị to lớn chén rượu che ở phía dưới pháp thuật này là lâu cận thần lớn nhỏ như ý chỉ thuật sau đó thông qua cửa tự pháp nháy mắt che lại hắn đây rốt cuộc chỉ là một một ly rượu bị lớn nhỏ như ý chỉ thuật hóa thành to lớn về sau đã tùy thời đều muốn pháoáo dù sao là chính hắn chủ động đi sau đó lại bị nhục nhã một phen cái gì nội tỉnh cũng không có tham dò ra cái này khiến hắn vốn là muốn nói lời lại nuốt trở vào mặc dù hắn biết mình không có nhô ra lâu cận thần kiếm thuật nội t ì n h nhưng là cũng không phải không thu hoạch được gì hắn cảm thấy lâu cận thần kiếm thuật sẽ có loại kia có thể xuyên thủng hư không kỹ xảo chỉ là nhìn thấy tào minh hoa cười to hắn đột nhiên không muốn nói tại hổ đầu thành bên trong có hảo sự người sắp xếp một cái kiếm bảng mà tào minh hoa xếp tại thứ năm mươi ba vị tới đây học kiếm người đều là các giới vực bên trong bất phạm tồn tại mà tào minh hoa có thể xếp tới năm mươi ba vị đủ thấy hắn mạnh mẽ vô luận đi đến đâu cái giới vực bên trong đều có thể xưng được là là một phương kiếm đạo tự nghiệt mà một cái tên là lâu cận thần người muốn ngoài hổ đầu thành khiêu chiến tào minh hoa sự tỉnh truyền ra mọi người không biết lâu cận thần là ai nhưng lại biết tào minh hoa thế là ba ngày sau đó rất nhiều người tới đầu tường quan sát một bóng người từ trong thành bán ra rơi vào hư vọng trong hư không như là có người thoát ra hổ đầu thành như vậy rất dễ dàng liền sẽ bị hổ đầu thành kéo dài khoảng cách tựa như là trong bóng tối có vô hình sóng cả đem người cùng thành gạt ra nhưng là lâu cận thần lăng đứng ở nơi đó đưa lưng về phía hư không mà mọi người phát hiện thân hình của hắn cùng cái này hổ đầu thành giống là có vô hình sợi dây gắn kết theo cái này hổ đầu thành m à động đúng lúc này có một người ha ha cười to mà tới chư vị đ ợ i lâu tao m ỗ tối hôm qua mê rượu uống nhiều mấy chén ngủ quên ha ha tao minh hoa dứt lời cũng hóa vì một đạo kiếm quang nhảy ra ngoài thành hắn hướng phía lâu c ậ n t h ầ n chắp tay nói các hạ chính là lâu c ậ n t h ầ n đúng lâu c ậ n t h ầ n nói ta xem ngươi thư tin rất có lý tào mốt nhưng từng đắc tội qua ngươi tào minh hoa nói không có lâu c ậ n t h ầ n cũng không quay đầu nói a cái kia không biết cái này đ ị c h ký từ đâu mà tới tào minh hoa nói hà c á t cùng công thúc phóng là bằng hữu của ta lâu c ậ n t h ầ n nói a ha ha thì ra là thế kia tào m ố t liền không cần hỏi lại tào minh hoa nói mời ra kiếm đi ta muốn nhìn ngươi trước xuất kiếm lâu cẩn thận nói tào mỗi xuất kiếm về sau sợ ngươi không có cơ hội tái xuất kiếm tào minh hoa nói nếu ta không có cơ hội xuất kiếm liền để ta chết tại tào công rời kiếm tậu c ậ n thận nói tào minh hoa giận mà sinh cởi nói t ố t liền thành toàn ngươi lại ngôn nói xong tay hắn hướng bầu trời một chỉ một tia lôi dẫn từ đầu ngón tay của hắn cực nhanh mà ra rơi vào ư u vọng bên trong trong một chớp mắt có lôi minh văng lên Vâng, tiếng sấm một vang đầu tường người chỉ cảm thấy trong suy nghĩ hoàn toàn trắng bệnh cả người cũng không có thể suy nghĩ mà trong mắt chỉ có thể phản chiếu ra ưu vọng bên trong một mảnh lôi quang tại chỗ cao thai nén lan tràn kia tái nhợt sán lạng quang mang lúc một đạo lôi quang hướng phía lâu cận thần rơi xuống mọi người lúc này mới phát hiện cái này lâu cận thần cư nhiên đã cách tương đối xa giống như là một đầu không neo thuyền bị vô hình gợn sóng đưa đến nơi xa lôi quang dưới lâu cận thần là nhỏ bé hắn nhìn thấy kia lôi quang bên trong kiếm kiếm rất lôi cương mà rơi hắn n g ẩ g đầu nhìn kiếm lôi rơi xuống tào minh hoa mắt thấy rất rõ ràng lâu cận thần thân thể đột nhiên hư x ố dưới kiếm lôi từ trong thân thể hắn sẽ qua h ắ n cái này trong một sát na biến mất tào minh hoa trong lòng giật mình, ngay sau đó. hắn nhìn thấy ũ vọng bên trong nổ ra sán lạn ngời ngời quang mang giống như là đột nhiên có một vầng mặt trời tại cái này đen nhánh ũ vọng bên trong xuất hiện đồng dạng đầy trời kim quang màu đỏ như một đoá hoa đồng dạng lại nháy mắt ở trước mặt của hắn hội tụ hắn không nói hai lời tay một chỉ lôi quang bắn ra nhưng mà lôi quang không có đụng phải những cái k i a ánh nắng ánh nắng giống như là hư hảo hắn cảm cái không mà hắn cảm g i á c bên trong một đạo sán lạn kiếm quang rơi xuống hắn toàn thân run lên hóa vì một tia điện bắn nhanh mà ra mà tia kiếm quang lại hiện ra từng đầu kim hồng giống như là chép loại nào đó hư không cận lộ đồng dạ từ kia điện mang bên trên vạch một cái mạ qua điện mang nát tán một mảnh máu tươi vẩy và hữu vọng bên trong một đạo tính linh quang huy trong bóng đêm lấp lánh trong bầu trời bóng người loại lên lâu cận thần tay háo mở ra một thanh c h ấ p động lên lôi quang kiếm cũng đã bị hắn thu nhập trong tay háo lại gặp thân thể hướng xuống nhảy sau đó liền hóa làm một đạo linh quang chui và hổ đầu thành bên trong lâu cận thần vẫn trở về chính mình bình thường xem kiếm điện quá trình việc này với hắn đến nói đã là đại sự cũng là chuyện nhỏ đại sự là để trong lòng của hắn không tự trách nữa đồng thời để tự mình biết mấy ngày này mặc dù không có lợi kiếm nhưng là mình đối với kiếm thuật lĩnh mộ lại tại làm sâu sắc quan sát các loại kiếm thuật đã là xem kiếm thuật cũng là nhìn tiên địa chỉ trước mắt đã hai năm hắn không còn có xuất thủ nhưng là có người ánh mắt nhìn thấy hắn đều là cung k í n h chương 447, cửu ưu thành ưu bên trong lâu cận thần tại trong quá trình này bất ngờ nghe được một cái thuyết pháp nói là tại kiếm bảng một trăm vị trí đầu người mỗi một năm đều có một lần cơ hội tiến vào cái k i a tối t ă m kiến ở giữa bên trong tìm kiếm trong lòng mình muốn kiếm pháp bí tịch hắn đi tới công đ ứ c đ ộ n g bên trong phát hiện bản thân thay thế một cái tia tào minh hoa vị trí xếp hạng năm mươi ba thu được một đạo lệnh p h hắn một lần nữa đi tới hắc nghĩ trong xảo huyện lúc này những cái kia có thể tự do quan sát kiếm pháp bí tịch đã bị hắn nhìn quá nhiều quá nhiều kiếm pháp chỉ nhìn một cái liền có thể biết rõ mấu chốt trong đó cho nên đối với trong bóng tối kiếm pháp càng là chờ mong hắn thuận tay cầm lệnh p h ù đi tới một cái hắc cám kiến ở giữa phất tay mà ra kia lệnh phù hóa là một điểm ánh đèn trôi nổi tại ổ kiến ở giữa hư không tại điểm này trong ngọn đèn hắn nhìn thấy một cái hộp hắn cảm thấy mình nếu là cưỡng ép thông qua bản lánh của mình đi tìm trong này hộp cũng là có thể tìm được nhưng là đã định quy củ mà mình lại là ở đây kia nên tuân thủ quy củ hắn đi tới hộp mở ra cái hộp kia bên trong có một bản lại là một quyển tơ chất họa hắn xuất ra mở ra bên trong có bản vẽ đồ bên trên nội dung để trong lòng hắn chấn động kia là một mảnh thanh thương bầu trời bị một đạo quang mang chia cắt ra đến cảnh tượng trừ cái đó ra chỉ có mấy cái chữ huyền quang phân thiên sắc cái này đồ bên trên màu sắc cũng không có nhiều loại một loại là huyền bạch sắc một loại thanh thương sắc huyền bạch như phát ra từ đất mà thanh thương thì là vô cùng tận thương mang nhưng mà cái này đồ bên trên lại là huyền bạch sắc chia cắt thanh thương sắc hắn lập tức trầm mê tại cái này một bức tranh bên trong bởi vì cái này liền giống như là trong lòng của hắn kiếm pháp một loại biểu tượng ở trong thời gian hắn ngồi nhìn đỉnh đ ầ u lệnh phù hóa thành một chùm sáng chẳng biết lúc nào đã tắt mà hắn vẫn ngồi ở chỗ đó trong mắt của hắn họa y nguyên mở ra tản ra ánh sáng nhạt bên ngoài có người đi qua hướng bên trong liếc mắt nhìn cái gì cũng không có nhìn thấy chỉ có đen kịt một màu lâu cận thần đầu tiên là nhìn kia khôn cùng thanh thương sắc bầu trời phản phất từ đó nhìn thấy kia băng lanh nguyên ngông ý chí hắn đem mình đưa thân vào kia thanh thương trong bầu trời lúc lại phát hiện mình ngay cả kiếm đều ra không được ý thức của mình giống như là trong g i ánh đến nháy mắt tắt mất Về sau, Hắn đem m ì tầng tầng lớp lớp khi hắn a y vào m từ cái này ổ kiến giữa đi ra phát hiện cư nhiên đã qua thời gian một năm trong lòng của hắn đã sinh ý muốn rời đi chỗ xem kiếm pháp đã đầy đủ trong lòng tích lũy đến đủ nhiều kiếm thuật linh cảm cùng ý nghĩ cần mình đi thực tiễn thế là hắn tiến về trong công nước động từ đó tiếp một cái nhiệm vụ liền rời đi cái này hổ đậu thành lâu cận thần rời đi hổ đậu thành giờ khác này tại đen nhánh không biết thú vọng bên trong có một người mang theo một bộ nguy nga cương thi ở trong thành đi tới hắn tìm cái này cựu hưu thành liền tìm rất nhiều năm tại tìm được về sau tiến vào trong thành này càng là hoa nhiều năm công phu tiến đến sau khi trong thành lại là một phiến thiên địa có trời có đất trong bầu trời một mảnh tử sắt hào quang kia hào quang giống như là thai ngén lôi đỉnh không ngừng lôi quang rơi xuống mà trong thành trên mặt đất lại là từng d ã y phòng ốc có hai bên đường phố trong phòng có người bọn hắn từ trong cửa sổ nhìn ra phía ngoài bọn hắn nhìn thấy trên đường có một người mang theo một cái cương thi ngay tại điện quang kia bên trong h à n h cầu kia là một người mặc áo lam pháp bảo đầu đội tử kim đạo con người trong tay hắn có một cây phát trần phật trần trôi bên trên phủ văn dày đặc kết quấn cùng một chỗ hình thành một mảnh tử diễm đốt cháy đồ án một trận âm phong thổi tới bụi tia tung bay chỉ thấy kia từng cây nhỏ bé bụi tia phía trên lấy tung bay gió mà nổi lên từ sắc d i ễ m quang trên người hắn áo l a m bên trên ám văn tại hào quang bên trong như ẩn như hiện từ xa nhìn lại tựa như là biển cả sóng cả ngưng kết thành pháp ý ý một làn sóng đem hết thể làn sóng không sạch chỉ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý một đôi v ẫ n đục xong mắt thấy h áo lam đạo nhân phía sau lưng từng bước một đi theo t u y ệ t không thoát loạn nhìn kỹ đại hắn mặt sẽ thấy trên mặt của hắn đồng dạng có nhàn nhạt đồ án cùng mũi miệng của hắn tướng hợp lại cùng nhau đúng là hình thành một bức địa ngục quỷ môn quan đồ án kia từng đạo điện quan g màu tím đúng là đang rơi xuống người kia cùng c ư ờ n g thi trên thân thời điểm đều t r ở ra ánh mắt của bọn hắn từ hai bên đường phố cửa sổ lướt qua bên trong có người hô đạo quân xin cứu chúng ta ra ngoài a đạo quân mời phá hủy tòa thành trì này đạo quân pháp thuật thông thiên mong rằng cẩn thận a những người này cũng không nhận ra người này nhưng là biết có thể như vậy hành tàu ở cái này cựu hữu thành người nhất định là đạo quân cấp bậc người mà hắn chủ động tìm đến nhất định là phải tìm cái kia cựu hữu ma quân phiến phức đạo nhân kia cũng không để ý tới một đường đi tới trong thành tâm nhìn thấy một tòa nguy nga như thông thiên đại điện như có ngàn tầng cung điện kia đen kịp phía trên như có niêm liên giống như là thế gian này hết thẻ ô h ế đều từ trên cao nơi đó bãi xuất rơi vào cái này một tòa cao cao trên đại điện đổ vào lấy nó tư dưỡng nó cung điện tại bọn hắn đến gần thời điểm cửa từ từ mở ra bọn hắn không do dự đi vào sau đó bọn hắn nhìn thấy một cái vương tỏa phía trên ngồi một người kia vương tọa bên trên người một thân hát tử sắc pháp bảo pháp bảo trên có băng r u a thân người nhưng lại có cùng loại với đầu thú mà nhìn kỹ lại là mặt người giống là một cái xấu xí người thôi một đôi phiên thiên mũi như lô mũi t r â u cặp mắt của hắn hiện ra t ử quang nhìn chăm chú lên người tiến vào cùng thi đạo quân quật khởi dù trải qua ngàn kiếp văn hiểm nhưng mà ta c ử u hữu thành lại chưa bao giờ từng cùng đạo quân có dây dưa không biết quân đến ta c ử u hữu thành cần làm chuyện gì ta nghe nói nơi đây chính là thiên chỉ ngục lao có một người hoạch tội vũ thiên không biết nhưng quân ở chỗ này áo lam đạo nhân hỏi thương thiên phía dưới chúng sinh đều là thương thiên chỉ buộc không chỗ không phải thương thiên chỉ lao phiến phiến hư không có thể hóa lao điểm điểm tâm niệm cũng có thể vì lao không biết quân lời nói là người phương nào cựu ưu ma q u â n nói nghe nói ưu vọng bên trong từng sinh ra một con khổng tước biến thành thường vật có một ngày chạy ra kim đồng nhập một giới bên trong mở quốc ra muốn lấy chúng sinh chỉ niệm gột rửa thú thân nhưng mà bị nó chủ tìm được d i ệ t nó q u ố c cầm nó thân đánh vào cựu ưu bên trong nhưng có việc này áo lam đạo nhân hỏi ta biết ngươi nói tới ai khổng tước sinh ra chỉ sơ liền được thượng thương chiếu cố thượng thương hướng nó tại ưu vọng bên trong xây thành trì sư ơ n g vương nhưng nàng lại không nghĩ tới báo đáp ngược lại trộm nhập giới vực nhân gian muốn lấy chúng sinh chỉ niệm che đậy mãi nhân quả phải bị trừng phạt cựu u ma cô nói như thế cũng được ta chỉ hỏi ngươi nàng ở tại nơi này không áo lam đạo nhân hỏi nhục thể của nàng bị ma diệt nhưng là tính linh lại đã sớm thoát đi triệt để từ bỏ nàng nguyên bản nhục thân một lần nữa là người ngươi nếu là muốn tìm khi đi đại thiên thế giới bên trong tìm cựu u ma cô nói tiếng áo lam đạo nhân trầm mặc một chút nói ta xem trong thành này cẩm tù quá nhiều người làm ta nghĩ đến một chút không tốt quá khứ ta nghĩ thả bọn họ ra ngoài ma quân có gì dị nghị không ha ha ha ha cựu u ma quân vẫn luôn rất tỉnh táo dáng vẻ giống như là không có sướng vui g i ậ n buồn lúc này lại là cười to trong tiếng cười tràn ngập n ộ khí chỉ nghe hắn nói ngươi đến b u ồ n quân trong thành đến thả người lại hỏi b u ồ n quân có hay không dị nghị quả nhiên là gan to bằng trời à xem ra ma quân là có dị nghị ngươi bất quá một n g ụ c tốt làm gì vì thế uống đưa tính m ệ n h đây chương bốn trăm bốn mươi tám đã chiến năm nghìn năm hơn tiêu áo lam đạo quân vừa nói tay trái phất trần vung lên giống như là đem hết thẻ trùng q a n h cho bụi đều p h ổ nhẹ xoay tay phải lại một thanh như ý xuất hiện trên tay hắn chỉ gặp hắn vừa xài bước ra trong tay như ý nâng lên mang theo một đoàn rực rỡ quan g hoa kia quan g hoa tuyệt không trứng mắt nhưng lại có một loại thánh khiết vị đạo phảng phất có thể gột rửa hết thẻ ô h ế nay toàn bộ trong cung điện ả m đạm kiềm chế tại thời khắc này đều bị như ý quan g hoa tách ra kia quan g huy giống như là thánh khiết vung thả cò rửa lấy thế gian hết thẻ ô h ế kia cựu u ma quân vung ra một mảnh ô h ế tử lôi tại kia như ý vung đánh phía dưới ô h ế tử lôi nát tán như ý không ngừng như xuyên t ấ u hư không một dạng vùng đánh vào cựu u ma quân lại có âm thanh phát ra tới thượng thương chiếu cố tại ta ngươi không giết chết được ta thương chi nhãn đã trưởng thành các ngươi sẽ bị chú ý một cái đều trốn không được lâu cận thần cũng không có r a ư u vọng hắn tại ư u vọng bên trong ghé qua nếu không phải là trên tay của hắn có một đạo tín p h ù chỉ dẫn đã sớm mê thất tại ư u vọng bên trong cái này một mảnh vô tận ư u ám không có bất kỳ cái gì tham chiếu cho dù là hắn có tinh vũ bên trong phi đội kinh nghiệm tại cái này ư u vọng bên trong cũng khó tránh khỏi có một loại mê thất cảm giác bất quá hắn trong tay tín phủ một đường chỉ dẫn nằm trong tay phá vỡ hãng phất nhìn thấy có một tòa như ảo h n h thành chỉ xạ t i u thành trì giống như là bọt khí đồng d ạ n g bên trong có thải quang lộ ra nhưng là bởi vì cách xa căn bản cũng không có thấy rõ ràng đột nhiên trước mắt xuất hiện ánh sáng cái này ánh sáng cũng không sáng sủa trên tay tín phủ chỉ dẫn lấy hắn hướng phía kia một chùm sáng mà đi tới gần phát hiện đó chính là một tòa thành trì nhưng là hắn không có từ trong cái này một tòa thành cảm nhận được sinh cơ đây là một tòa thành chê lâu cận thân huyền ở đầu tường trên không nhìn xem theo hắn biết rõ thú vọng bên trong thành trì đều có một tầng pháp quang bảo hộ lấy trừ phi cái này một tòa thành đã không có chủ nhân trong thành hoàn toàn tính mịch cũng không thấy có cái gì quan g hoa ở trong mắt hắn một mảnh ảm đạm tựa như là một người sau khi chết trên thân tính linh quang huy tán đi đ ồ n g dạng hắn nhiệm vụ lần này chính là điều tra cái này một tòa thành đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nghe nói là có người phó t h á c điều tra cặp mắt của hắn dâng lên thần bí quan g hoa cũng không có thấy trong thành này có cái gì thế là thả người hóa quan g mà rơi vào trong thành vừa rơi vào trong thành liền nhìn đến đường lớn bên trên trong nhà khắp nơi đều là s ư ơ n g khô có thể tại cái này ưu vọng bên trong mở thành trì người không có chỗ nào mà không phải là cường giả hưởng trường sinh trí bí thế nhưng là lúc này lại thành hủy người vong là dạng gì lực lượng có thể làm cho một vị có thể mở thành chỉ cường giả từ v o n g đây lâu cận t h â n nhũ mày hắn luôn cảm thấy nơi này có một cỗ khí tức mình quen thuộc hắn đẩy ra bên đường một cánh cửa nhìn thấy trên mặt đất mấy bộ xương khô bọn chúng vặn vẹo ngã trên mặt đất giống như là cực kỳ thống khổ đóng cửa rời khỏi sau đó hướng phía trong thành trung tâm đại điện mà đi bình thường trong thành vương sẽ cư trú ở dạng này đại điện bên trong mà khi hắn nhìn thấy đại điện này thời điểm trong lòng kia một cỗ cảm giác quen thuộc càng phát ra rõ ràng lại nói tiếp đẩy ra cửa điện sau đó hắn nhìn vương tọa phía trên một cỗ hài cốt kia hài cốt mặc vương áo nhưng là xương đầu lại có từng cái đậu lâu cận thần nháy mắt nghĩ đến đã từng còn tại yên lam giới bên trong lúc đốt cháy tù thủy thành quỷ nhãn thời điểm từng nhìn thấy qua trong một tòa thành lớn có một cái vương bị vô số con mắt ký sinh cảnh tượng chính là chỗ này lâu cận thần thầm nghĩ hắn không nghĩ tới tại tây phú kiếm viên bên trong thu hoạch được nhiệm vụ thế mà là điều tra cái này hắn không tiếp tục đi vào mà là quên người từ kia nửa đóng lấy trong cửa đi ra tại hắn đi ra lúc tay như lơ đạn ở trong hư không gạch một cái người liền đã chạm vào trong đó biến mất không thấy gì nữa mà lúc này trong hư không lại có một con mắt xuất hiện nhìn chăm chú tâu cận thần biến mất vị trí lâu cận t h ầ n lại lòng có hồi hộp cảm giác tại hắn xuất hiện dưới h ổ đầu thành tiến vào h ổ đầu thành thời điểm loại kia tim đập nhanh cảm giác mới biến mất hắn một bên hướng phía công đ ứ c động đi lên một bên ở trong lòng nghĩ đến nói cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật liền có thể không có cần thiết có cái gì che giấu trong công đ ứ c động có người gọi h ổ khiếu lâm nhìn qua có chút gầy nhưng là một đôi mắt lại rất lớn giống như là một con bệnh hổ bình thường hữu khí vô lực dáng vẻ lại bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy dựng lên đem người nuốt người đem thần xưng là quý nhãn hồ khiếu lâm nói đúng thế lâu cận thần nói hắn cũng không phải quỷ nhãn kia là thiên ma nhãn bất quá mọi người bí mật còn sẽ sưng vì thượng thương chỉ nhãn hắn là thượng thương dùng để giám sát thế gian này h ổ khiếu lâm nói lâu cận thần có chút thất thần nhìn lên trước mặt cái này mới nhìn qua lại bệnh lại hung người thế mà đem cái này bí ẩn tùy tiện liền nói ra hắn không khỏi chỉ lên trời bên trên nhìn một chút tựa hồ biết hắn tâm tư h ổ khiếu lâm nhìn ra nói không cần sợ nơi này là h ổ quân tre chở địa phương dù cho thượng thương cũng vô pháp thăm dò nơi này nha đương nhiên trừ phi là trên người của ngươi ký sinh thượng thương ý chí hồ k i ế u lâm nói đến đây hai mắt lại là sáng ngời có thần nhìn chăm chú hắn cái này khiến lâu cận thần vẫn không khỏi nghĩ đến mình từ nguyên bản một cái kia khoa kỹ thế giới đi tới cái này một cái thế giới hắn không biết mình vận mệnh phải t r a n g bị thao túng càng không biết nếu là thật sự bị thao túng như vậy thao túng mình là ai sẽ là một cái nào đó đạo chủ vẫn là thượng thương nếu là thượng thương như vậy mình liệu sẽ là một cái đánh vào hổ đầu thành nội gian sao mà lại cặp mắt của mình cũng từng bị ký sinh qua một hồi vậy mà giờ hổ khiếu lâm còn nói kia quỷ nhãn là thượng thương chi nhãn là dùng đến giám sát thế gian tu sĩ cái này khiến hắn trong lòng bất an hắn không biết người trước mặt có phải là đang thử thăm dò mình hắn trong lúc nhất thời không nói gì thế nào nghĩ đến cái gì sao ở đây ngươi nhưng nói thoải mái hồ khiếu lâm nói lâu cận thần vẫn chần chờ mà đối diện hồ khiếu lâm thì là ngồi ở chỗ đó nấu lên trà không biết đường chủ nhưng biết trên đời này có một chỗ không có pháp thuật nhưng là mọi người lại có thể thông qua một loại tên là khoa học kỹ thuật phương thức làm được pháp thuật mới có thể làm được sự tình bọn hắn thân thể yếu đuối ngắn ngủi tuổi thọ lại có thể sáng tạo có lợi cho tất cả nhân loại vật phẩm lâu cận thần muốn biết hắn phải chăng có thể biết một cái thế giới như vậy bởi vậy để phán đoán mình đến từ nơi nào có lẽ còn có thể đi trở về h ổ khiếu lâm nhìn chăm c h ă m lâu cận thần nhìn nói nếu có như thế tiểu giới ta nhất định sẽ biết đồng thời nhất định sẽ có đại danh mà như lời ngươi nói ta không biết cho nên hắn là không tồn tại không tồn tại lâu cận thần không tín phục đáp án này nếu là không tồn tại như vậy mình rõ ràng từ chỗ ấy đến như thế nào lại không tồn tại đây bất quá không tồn tại có hai loại trạng thái không có ai biết chính là không tồn tại mà khi hắn bị thế nhân hiệu đến một khắc này liền lại là tồn tại hồ khiếu lâm nói chỗ như vậy tồn tại ở tại cùng không tại ở giữa nếu là có đó nhất định là có đại năng sáng tạo ra đến một cái thế giới hồ khiếu lâm nói đại năng cái dạng gì đại năng lâu c ậ n thận hỏi bình thường chúng ta đem đạo quân cấp bậc liền s ư n g là đại năng mà có thể làm được sáng lập một thế giới người nhất định là đạo chủ cấp bậc hồ khiếu lâm nói lâu c ậ n thận ngay lập tức nghĩ đến âm dương đạo chủ bởi vì tại kia một phương thế giới bên trong mình nghe được nhiều nhất cũng nhất huyền tối cao đoàn chính là âm dương mà lại thiên địa phân âm dương một câu nói kia cũng là âm dương đạo chủ nói cho nên lời này trong lòng của hắn đã thâm căn cố đế nếu như ngươi có ý nghĩ gì ra cái cửa này tốt nhất đừng nói hồ khiếu lâm h i ệ n nhiên là nói ở đây có thể nói lâu cận thần lại nghĩ tới mình từ địa cầu đi tới yên lăm g ư ớ i sau đó ở nơi đó bị quỷ nhãn k ý sinh chẳng lẽ hết thệ đều là trùng hợp như là không đúng có phải hay không là bởi vì thượng thương muốn thông qua mình tìm tới địa cầu tìm tới cái kia từ âm dương đạo chủ sáng tạo thế giới chính lâu cận thần vì ý nghĩ của mình cảm thấy chấn kinh nhưng là lại cảm thấy vô cùng hợp lý dáng vẻ ta từ trên người của ngươi nhìn thấy một người cái bóng hồ k i ế u lâm nói ai lâu cận thần nói người kia từng cũng đến chỗ của ta học qua kiếm thuật danh tự ta liền không nói ta đại khái hiểu một chút bất quá ngươi sẽ lại tới đây xem ra tình hình chiến đấu đã rất c ă n g hồ khiếu lâm nói tình hình chiến đấu cái gì tình hình chiến đấu l â u cận thần hỏi đạo chủ cùng thượng thương chỉ chiến đã có hơn năm nghìn năm đối với không phải trường sinh giả đến nói đã là một cái văn minh hồ khiếu lâm nói ngươi có phải hay không đã nhìn thấy kia một bộ huyền quang phân thiên s á t đồ đúng thế l â u cận thần nói hồ khiêu lâm lại là cười ha ha một tiếng nói như thế hết thẻ liền đều hiểu hắn nói xong vung ra một đạo lệnh phù lâu cận thần đưa tay tại hư không chụp tới cũng đã nắm trong tay sau đó nhìn thấy hổ khiếu lâm trên thân có một đạo quang ảnh phóng lên tận trời hắn ra cửa về sau ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn thấy cái kia thiên không bên trong một con kia bạch hổ to lớn hư ảnh l ậ n cả người chương bốn trăm bốn mươi chín hộp lồng giam lâu cận thần cầm một đạo lệnh phù muốn trực tiếp tiến tổ kiến bên trong đi nhưng mà lại bị người ngăn cản ngăn lại hắn là một nữ tử thân trên là lam sắc k í n h trang hạ thân là hát sắc váy trên chân là một đôi d a hiệu đang vân hoa nhìn qua nhẹ nhàng lại linh động cái ông của nàng treo lấy một thanh trường kiếm cắm một thanh đoạt kiếm nhìn qua khí kh Ta gọi có h Thanh, gặp qua người ở ngoài thành dết tàu minh hoa kia nhất kiếm, phi thường cho mình thụ chút hạ thuật. u qua tàu rung muốn vui. dết Tự một tuyệt kia cao người ngoài động, nên gần gặp Được. kiếm, kiếm ở cảm các c đôi khi hai vị kiếm khách nhìn vừa ý muốn lập u b à n chỉ cần biểu đạt ra ý nguyện này liền có thể lâu cận thần cũng không biết cái này chu thanh là kiếm bảng thứ chín tồn tại hắn không hiểu rõ kiếm viên bên trong kiếm bảng cho dù là hiểu rõ cũng sẽ không có bất luận cái gì luôn cuống hai người rất nhanh liền tìm được một cái hốc cây、okay、đấu kiếm trận kiếm trận bên trong vốn là có người tại đấu kiếm nhưng là ở trong đó có người nhìn thấy chu thanh về sau lập tức thu kiếm cũng hướng chu thanh vân an t h anh lão l đại, ngài à mắt sao Thanh hào có Chu cũng chỉ hứng đến đấu kiếm trận? Không phải không ánh là là đến trận? muốn người. đấu đấu kiếm kiếm với người. Chu thanh cũng không trả lời, m trả hoành phương đối một của h hồ muốn nói đây không phải tình Ánh ú t tựa mắt sự sao. muốn nói ràng đây rõ c đối phương rơi xuống lâu cận thần trên mặt lại không biết ngày đó lâu cận thần cùng tào minh hoa đấu kiếm cũng không có bao nhiêu người thấy rõ ràng lâu cận thần diện mục h ỉ là biết lâu cận thần cái tên này mà thôi thế là nguyên bản ở đây mấy người cũng không rời đi chu thanh đi đến giữa sân một mặt lâu cận thần đi hướng một chỗ khác ngày ấy gặp ngươi phát kiếm như năng gắt chiếu sạng tốc độ nhanh chóng ngoài dự liệu kiếm quang phân hoa ngàn vạn lại b ỗ n nhiên mà tụ tụ lại có thể xuyên thủng hư không khiến cho tào minh hoa ngăn cản thành k h ô n g tuy chỉ là một kiếm lại dùng nhiều loại kiếm thuật kiếm quan g phân hóa kiếm quan g tụ hợp kiếm h ó a hư quang kiếm thấu hư không ta từ ngày đó về sau mỗi ngày hồi tưởng lại đều cảm thấy kiếm pháp của ngươi cao t u y ệ t khiến người kinh ngạc hướng về cho nên liền một mực chờ hôm nay hữu hạnh gặp nhau chính là kiếm duyên phận chu thanh nói đã đều tại kiểm viên trong tu hành kiếm pháp kia duyên phận liền một mực tại gặp nhau bất quá là chuyện sớm hay muộn lậu cẩn thần nói vậy cũng không nhất định có ít người tu tập qua kiếm pháp về sau liền đi xa không còn trở về có ít người chết tại bên ngoài nên ngông tĩ thực tế là q u ả lớn nếu là hôm nay bỏ lỡ có lẽ cả một đời đều không thể gặp phải cho dù là chúng ta có kéo dài sinh mệnh thế nhưng là đến nhất định n i ê n kỷ liền sẽ đem hết thẻ coi nhẹ cho dù là nhìn thấy để người kinh d i ễ m kiếm thuật cũng không có s u ấ t kiếm c h i tâm cho nên chúng ta cần tại loại này nhìn thấy cao tuyệt kiếm pháp liền đem không thể xay dấp thời gian nhiều cùng người xoa kiếm chu thanh nói đúng là như thế vậy liền mời đi lâu cận thần ngón tay tại ống tay háo biên giới nhất câu một vòng lưu quang từ trong tay háo chui ra ngoài ống tay háo của hắn giống như là một cái tiểu thế giới mà kia một tuyến quang bắt đầu từ bên trong thế giới nhỏ kia chui ra tiểu kiếm tại đầu ngón tay của hắn chuyển động một vòng bị hắn nắm ở trong tay một cái run v u n g tiểu kiếm cũng đã giải vì ba thước thanh phong Mời, một kiếm, kiếm mình mở kiếm lời, người người người kia lại nói tiếng hai liền tới. Kia biết kinh bởi biết, tiến bởi nói tiến lâu là lâu là thân phân Chu Chu đều Chu qua, nếu cẩn chấp cẩn ngạc, cùng cực chủ công, chủ công, khác có cơ Thanh bên hông xong hướng thân nhận Thanh bọn Thanh động nàng động như dứt tốt, rút tay, ít phía họ khó pháp ra ra vào vậy vì vì so mà lâu cận thần đơn kiếm nơi tay trên thân cũng xông ra từng đạo cái bóng đón lấy chu thanh huyễn ảnh nhưng mà lâu cận thần thân ảnh muốn cùng chu thanh cái bóng gặp nhau một s á t na nàng tất cả cái bóng nháy mắt hóa thành quang hội tụ đến nàng bản thể đi lên mà nàng bản thể khí tức đ ố n g nhiên phóng đại đột nhiên cũng đã xuất hiện trước mặt lâu cận thần một đôi giải ngắn kiếm như cái kéo một dạng hướng phía lâu cận thần thân thể cắt tới lâu cận thần có chút ngoài ý m u ố n thân thể không khỏi lui về sau hắn bởi vì phân hóa ra rất nhiều phân thân cho nên bản thân tương đối mà nói có chút hư mà đối phương trước một bước thu hồi tất cả ph cho nên lâu cận thần không thể cứng đôi cứng cho nên hắn lui một bước lui đồng thời một kiểm đã điểm ra ngoài đơn kiếm trực tiếp điểm tại cặp kia kiếm giao nhau chỗ thế nhưng là trên kiếm của hắn lực lượng lại một hư bởi vì hắn không có điểm thực trước mặt chu thanh giống huyền ảnh một dạng tắn đi lâu cận thần ngứng mày vừa mới hắn cảm nhận được đối phương đúng là vô cùng chân thật người khí thế kia chỉ thịnh để hắn không thể không lui mà tránh mũi nhọn mà ở kiếm điểm đi q u a lúc nhưng trong nháy mắt tắn đi đúng lúc này hắn cảm thợ b bên cạnh có một luồng cảm giác nguy hiểm bánh liệt chuyển đến không chút nghĩ ngọi xoay người một cái kiếm trong tay theo cùng một chỗ xoáy vạ đinh còn chưa thấy đến người kiếm đã tương giao lâu cận t h ầ n đứng vững định nghiệm c h i ý cảm giác nguy hiểm lại đột nhiên sau đầu chuyển đến một tia như có như không h ẳ n ý hắn lập tức như người kiếm trong tay kéo một cái bồi kiếm ván hoa kiếm thức đinh lại là kiếm tấn công thanh â m lâu cận t h ầ n phát hiện mình thế mà tại kiếm muốn tới người thời điểm mới có phát giác những cái kia người quan sát đều biết chu thanh loại này xuất quỷ nhập thần đột thuật trong đó có một phần là đến từ nàng huyết mạch bên trong thiên phú người khác cho dù là tu hành đồng dạng đột thuật cũng khó có nàng như vậy tinh diệu bọn hắn cảm thấy cùng chu thanh đấu kiếm người không ra mấy kiếm liền muốn bại rơi xuống Lâu s thanh thanh trong, trong lúc nhất thời chu thanh đúng là không cách nào công kích hắn nàng thử công kích một chút phát hiện của mình kiếm sẹt qua hư không đối phương đã đi ra rõ ràng chỉ là đơn giản một bước nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại nơi xa để kiểm của nàng thất bại lâu cận thần đang suy tư làm sao phá kiếm thuật của đối phương kiếm thuật của đối phương rõ ràng là căn cứ vào cao tuyệt đ ộ n thuật bên trên phát triển kiếm pháp đ ộ n pháp là hạ tâm l â u c ậ n t h ầ n nghĩ một hồi vẫn cảm thấy nếu là đ ộ n vào hư không vậy chỉ có thể đem hư không phá toái là được hắn đưa tay hướng trong hư không một đâm cũng không phải đâm người chỉ là đâm vào kia hư vô chỗ tùy theo kiếm vậy một cái cả phiến hư không đúng là đều giống như bị bốc lên đến một kiếm phân âm dương không chỉ có là chia hai nửa mà là đem vùng này bên trong âm dương đều đào loạn chu thanh chỉ cảm thấy mình chỗ hư không đột nhiên không n ấ p được tựa như là tại một mảnh loạn lưu bên trong đã từng nàng không có gặp gỡ qua loại tình huống này cho dù là một chút cường đại phá đ ộ n phá phương p thức cũng chỉ là cho nàng mang đến một chút phiền thoái mà thôi thế nhưng là lần này nàng lại có chút ngốc không được nàng cảm thấy hư không thủng trăm ngàn lỗ khắp nơi lậu gió sau đó nàng nhìn thấy lâu cận thần đâm ra một kiếm này kiếm thế vốn đã tận tình huống phía dưới lại dâng lên kiếm quang kiếm quang sán lạ lao nhanh giống như là từ trong mây đen nhảy ra mặt trời ánh mặt trời vàng trói thuận những khe hở kia chui vào chu thanh lập tức cũng đã giấu không được nàng xông ra trong tay một đôi giày ngăn múa kiếm thành một mảnh quần quận kiếm mang nhưng mà nàng lại đột nhiên phát hiện mình một t r ò m tóc rơi xuống đồng thời trên thân kiếm chậm nhẹ hết t h ể công kích đều biến mất mà lâu cận thần đã thu kiếm đứng ở nơi đó đã nhường lâu cận thần nói chu thanh thở dài m ộ t hơi nói kiếm quan của ngươi công kích thời điểm quả nhiên là như nắng gắt rơi xuống đất manh liệt mà vô khổng bất nhập lâu cận thần cười cười nói sư tỷ đ ộ n thuật cũng tương đường cao minh ta gần nhất tại tu tập một môn huyễn ma kiếm kinh đ ộ n thân tại địch nhân vọng nhiệm bên trong giết địch đợi ta tu thành lại đến tìm sư đệ xò kiếm chu thanh nói được lâu cận thần nghe xong kiềm kinh này danh tự liền biết không đơn giản vui vẻ đáp ứng chung quanh nhìn xem người cơ hồ đều ngây người bọn hắn cho rằng sẽ thấy một trận đặc sắc đấu kiếm nhưng kết quả nhất định là chu thanh thắng thế nhưng là cái này kết quả lại là chu thanh bại lâu cận thần quay người rời đi chu thanh đứng ở nơi đó t h a n khí một tiếng nói ta cũng ở đây tập mấy môn kiếm pháp nhưng khi đối mặt kiếm pháp của hắn lúc lại phát hiện không có kiếm pháp có thể dùng những người khác không dám lên tiếng lâu cận thần đi tới kiến đen trong xào huyệt hắn t ù y ý lựa chọn một cái hắc cám kiến gian vung ra một đạo phù lệnh phù lệnh tại kiến gian hóa thành một đoàn ánh sáng hắn nhìn thấy một cái hộp nhưng mà cái hộp kia mở ra một nháy mắt trong hộp phảng phất là một cái hắc cám thế giới đem hắn n u ố t không còn cái này k i ế n gian ánh sáng biến mất hộp cũng đóng lên mở hộp ra người cũng biến mất lâu cận thân phát hiện mình đi tới một cái đen nhánh không gian bên trong trên không chạm trời dưới không chạm đất đưa tay nhưng thấy mình năm ngón tay thế nhưng là nhìn phương xa một mảnh đen nhánh cái gì cũng không có giống như là nhìn thấy c ự c xa lại giống chỉ thấy trước mắt ngón tay hắn tại ống tay háo nhất câu giữa ngón tay xuất hiện một thanh kiếm sau đó hướng phía vẫn không ném một cái kiếm trong tay hóa là một đạo lưu quang bay lên nơi xa h ắ cám cái hộ kia bên trong kiếm không bay ra được người tự nhiên cũng không bay ra được trên dưới trái phải đều là hát cám hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia suy tư tại sao mình lại tới đây rất nhanh hắn liền có một cái mơ hồ ý nghĩ hắn cảm thấy nếu là mình hết thể có vô hình tay ăn bài như vậy tới đây cũng là được ăn bài cái này mênh mông hát đám để hắn nghĩ tới nhà giam nếu là muốn ra ngoài vậy thì phải phá vỡ nơi này thế là hắn cầm kiếm bắt đầu phân âm dương chỉ là kiếm pháp của hắn ở đây lại là lực bất tòng tâm cái này một vùng tăm tối giống như là cực kỳ nặng nề g h cực kỳ s ệ n sệt hắn một kiếm lại một kiếm đem hết toàn lực thi triển một kiếm phân âm dương kiếm thuật không có mấy kiếm cũng đã mệt mỏi ở bên ngoài hắn chưa hề từng có cảm giác như vậy rất nhanh hắn lại nghĩ tới kêu một bộ huyền quang phân thiên sát họa trong lòng nghĩ một hồi lại sử dụng kiếm vung gạch một hồi h ổ đầu thành bên trong trên không bất ngờ có một đầu bạch hổ to lớn ảnh hiện hiện kia bạch hổ chiều lấy kia vô tận ú vọng phát ra một tiếng hổ khiếu có một cá nhân đang tiếng gào bên trong xuất hiện kia người một thân hoàng bảo này người như là một đạo cực lớn ảnh tử chiếu vào này một màn trời bên trên long lưu c h â n ngươi lại tới ta thành bên trong loạn sự tình là muốn cùng ta đánh nhau sao bạch hổ phát ra một tiếng tiếng giống về sau thành bên trong người gần như đều mất thông gì đó cũng nghe không tới hơn nữa bị hổ uy c h ấ n n hiếp suy nghĩ cứng đờ h ổ vô cứu ta chỉ là để người thay ta làm việc đã rất cho ngươi mặt mũi kia một thân hoàng bảo người quanh thân hình như có mưa gió quân quanh chỉ một hồi liền để cái này một mảnh hổ đầu thành bầu trời biến sắc long lưu trân thượng thương cùng đạo chủ ở giữa ai thắng ai thua cũng còn chưa biết ngươi liền ở đây làm ra lựa chọn sao cẩn thận đến lúc đó một thân tuế nguyệt đắm chìm đạo hạnh một khi mất hết hồ vô cứu nói ta long lưu trân đứng ai ai liền có thể thắng tiếng người áo vàng lạnh giọng nói tốt một cái đứng ai ai liền có thể thắng vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng có thể hay không sống đến thiên biến kết thúc thời điểm hồ vô cứu lớn tiếng nói thiên biến không được thiên xác m i mang tuyên cổ xa xưa tuế nguyệt đến từ thần vô cùng tận vậy ha có biến sắc lý lẽ hoàng bao người nói ngược lại là ngươi quyên đã từng tức cô nương chết như thế nào thần sau khi chết chân linh tán loạn lại dựng dục ra đến không tước cũng đồng dạng bỏ mình chân linh m ô n g m hội ngươi cũng cẩn thận có ngày đó ta hổ vô cứu chờ lấy ngày đó bạch hồ nói ha ha bất quá nói đến người này sẽ tiết lộ tung tích vẫn là ngươi hổ vô cứu để hắn đi đ ạ i phong thành nếu không thương chỉ nhãn còn nhất thời khó mà tìm được tung tích của hắn bất quá kỳ thật không nhiều lắm quan hệ không bao lâu thương chỉ nhãn liền có thể tìm tới cái chỗ kia tại vùng trời này phía dưới có người muốn mở ra một cái thế giới chân thật đến gần như không có khả năng chỉ có thể vì thượng thương làm áo cưới bởi vì cái này một mảnh tình không bên trong hết thảy đều thuộc về thượng thương long lưu chân cười lớn nói xong sau đó thân hình kéo ruôi hóa thành một đầu màu vàng rồng thân thể dãy rụa hư không nháy mắt chui vào mênh mông g vọng bên trong hồ vô cứu lại là trầm tư một hồi lâu hắn biết nếu không phải biết cái gì tin tức xác thực long lưu chân không có khả năng trực tiếp như vậy đứng tại thượng thương phía bên kia cái này một khoảng thiên không đều muốn mảnh này thiên biến màu sắc hoặc nói là trời sập cho nên khi có một người có thể khiêu chiến thượng thương đạo chủ xuất hiện thời điểm tất cả mọi người bức bách tại áp lực không dám đi duy trì nhưng là cũng đều không muốn đi giúp đỡ tương h đối phó vị kia đạo chủ hồ vô cứu đi tới tổ kiến bên trong nhìn thấy kiến chúa kiến chúa đã nằm dạm trên mặt đất nói hồ quân đều là ta chăm sóc bất lực để người chui chỗ trống là ai hồ vô cứu hỏi một con tiểu kiên m à thôi bị mê hoặc đã bị tan ướt ta gặp được một cái kia hắn mê hoặc người k i ế n chúa nói ra được hồ vô cứu nói ta đi xem một chút lâu cẩn thận hắn đi tới lâu cẩn thận biên mất một cái kia kiến gian nhìn thấy kia một cái hộp hộp bọc lấy một tầng màu đen hắn đưa tay sờ, sờ. nói cái này hộp nếu là dùng man lực phá vỡ toàn bộ hộp đều sẽ cho vùi người ở bên trong cũng đem theo cùng một chỗ cho vùi chân linh đều chạy không thoát hồn thành hôn độn thành thiên sắc đúng là thượng thương năng lực kiến chúa nghe tới thượng thương hai chữ toàn thân đều đang run dậy ngươi đừng sợ thượng thương cùng đạo chủ giao chiến hơn năm ngàn năm chính là lúc mấu chốt đã không dành quan tâm chuyện khác hồ vô cứu nói kia cái này lâu cận thần làm sao kiến chúa hỏi liên nhìn chính hắn bản lãnh hồ vô cứu nhữ mày nói hồ vô cứu rời đi tổ kiến hoàn toàn như trước đây nằm vào hư không bên trong nghỉ ngơi chỉ là lại không bằng trong ngày thường như vậy hài lòng bởi vì hắn nghĩ tới long lưu chân sự cảm thấy khả năng đại biến sắp đến cái này giống như là trước bão t á p tiến tĩnh mấy năm về sau t ì n h vũ bên trong xuất hiện một tin tức tin tức này mới ra liền càn quét l u vọng bên trong vùng thế giới này có một cái thế giới đúng là phát triển một loại tên là khoa học kỹ thuật đồ vật bọn hắn lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn phân tích phiến thiên địa này quy tắc tin tức này truyền đến thời điểm h ổ vô cứu trong lòng chân kinh giữa phiến thiên địa này mọi người xem thiên tượng mà ngộ pháp từ hợp tượng đến kết đạo quả tất cả mọi người là bằng vào người ngộ tính đến cảm giác mà thế giới kia thế mà là tập hợp chúng sinh trí lực đến phân giải phân tích thiên đạo quy tắc đồng thời loại này quy tắc có thể rơi vào văn tự cung cấp người học tập lĩnh ngộ hồ vô cứu nghe tới cái tin này thời điểm cũng là kinh ngạc đến ngây người hắn không khỏi nghĩ tới đạo chủ lại có lớn như thế thủ bút chỉ là thế giới kia là thế nào bị phát hiện đây này hắn lập tức nghĩ đến một cái tia thượng thương chỉ nhãn đại khái là thượng thương cảm thấy đạo chủ đang len lén kinh doanh một cái đặc biệt thế giới tại bồi dưỡng lấy cái gì tại chính hắn bồi dưỡng ra thượng thương chỉ nhãn đến tìm kiếm lấy thế giới kia mà gần đây tia thượng thương chỉ nhãn rốt cục bị bồi dưỡn thành dù cho hổ vô cứu cũng tâm động bất quá hắn trung quy là không hề động hắn đã từng hướng đạo chủ hứa hải qua nếu là có hắn người đến nhất định phải bảo đảm nó ở trong thành an toàn mặc dù ra một chút ngoài ý muốn nhưng là cái hộp kia dù sao vẫn còn cái này đã nói lên người ở bên trong cũng chưa chết người chỉ cần không có chết như vậy hắn liền sẽ không rời đi lâu cẩn t h ầ n ngồi một mình tại cái này một mảnh mê ngông trong bóng tối hắn trên gối nằm ngang một thanh kiếm nhắm mắt lại hắn trong đầu không ngừng quan tưởng lấy huyền quang phân thiên sắc cái này một bức tranh mỗi có đọc được liền cầm lấy trên gối nằm ngang kiếm hướng phía bóng tối vô tận vùng một lần hắn không biết mình vung bao nhiêu lần kiếm cũng không nhớ rõ mình ở đây bao lâu nhưng là chậm rãi hắn tìm tới một chút cảm giác hắn vung r a kiếm không còn là một kiếm mà là một mảnh xương mủ kiếm quang từ thực đến hư trôi kiếm của hắn mặc dù nằm trong tay nhưng là thân kiếm lại giống như là một mảnh ánh sáng một m k i u huyền quang phân thiên sắc đồ ảnh chậm rãi từ trong đầu của hắn trong trí nhớ gì ra đồ bên trong hát thương thiên sắc cùng cái này một vùng tắm tối hư không hợp lại cùng nhau mà hắn một mảnh phân thiên sắc huyền quang cùng trên tay mình cầm kiếm chậm rãi hợp lại cùng nhau hắn một lần một lần huy kiếm v u vạch ra huyền quang vốn chỉ là vạch phá trước mặt vài t h ư ớ c c h ố n g không k i ế m quang chậm rãi mở ra một mạng lớn h tám loại cảm giác này rất huyền diệu hắn không biết mình đây có tính hay không là hợp bảo hoặc nói là hợp tượng giống như là lại không giống như là hắn thân trong kiềm khí ý chí, cùng kiếm trong tay đều tại cái này cô tịch huy kiếm bên trong hoàn mỹ hòa pháp lực của hắn đã không phải là thuần túy pháp lực đã dung nhập kiếm khí hắn cốt tủy huyết nục bên trong đều thẩm thấu kiếm ý lộ chân lông của hắn bên trong lộ ra đến quang đều là kiếm quang hắn vung ra kiếm chính là một mảnh mạnh mẽ huyền quang chương bốn t r ư ơ i mốt gia hộp t ử vong cô tịch có khi để người cảm thấy một hơi liền cả ngày một ngày chính là một năm mà có đôi khi cô tịch có thể làm cho người một năm liền như một hơi lâu cận thần không có cảm giác được thời gian trôi qua hắn yên lặng tại loại này nộ kiếm bên trong một lần một lần huy kiếm trước mặt hắn tối t ă m lần lượt bị vùng phá nơi này hắc á m có điểm giống là huy kiếm đoạn thủy một lần một lần phá vỡ lại trong nháy mắt l ớ p đầy m ệ t m ỏ i chính hắn an vị ở nơi đó nghỉ ngơi một hồi hắn chậm rãi từ loại nào cấp thiết muốn phải rời đi lo nghĩ bên trong bình tĩnh trở lại hắn vung ra kiếm quăng càng ngày càng to lớn ý niệm của hắn nhưng không còn m á n h liệt như vậy ngược lại có loại không quan tâm cảm giác này ngược lại để kiếm quăng của hắn biến càng thêm linh động càng thêm thần bí càng tiếp cận với loại nào quan g bản chất chậm chậm hắn cảm giác bản thân cảm nhận được này một vùng tăm tối mạch lạc mở dạng kiếm trong tay thuận thế vung ra kiếm ộ t mảnh phi ô miệu nhưng triền miên bóng tối vô tận lại tại một kiếm này hạ xuống, như kiến ở giữa một cái kia hộp có sáng ngời lộ ra sáng ngời cũng không mãnh liệt một vệ ánh sáng theo hộp khép mở chỗ mở ra hộp không mở ra tại n à y ánh sáng muốn vạch phá toàn bộ kiến ở giữa thời điểm k i ế m quăng nhưng trong nháy mắt thu liễm nhưng có người theo sáng ngời mà ra đâu kiếm vậy đậu phương lâu cận thần nói ra ta lời nói còn có chưa nói xong khi tất cả người liền chậm nhanh hương vượng chỉ trong thời gian thật ngắn liền có hay không khí tức bùn quân rất muốn biết rõ hắn về sau theo kia bên ngoài thu được gì đó kiếm đạo bi tịch hồ hữu cứu nói ra cho nên bên giới thương người tới thành bên trong làm việc Ta c ũ nếu g không cùng. nhưng có cắt nói hay nhìn như hà vậy vô cùng. Mà đối diện Mà là đối i t p đạo, l ậ t Thông Nếu là cái kia ra ngoài nhất định cũng lại không có người tìm hắn đấu kiếm b ả n thành bên trong là cầm đấu kiếm chỉ cần tại đấu kiếm giữa sân liền có thể nhưng là đến lúc đó không người đến tìm hắn đấu kiếm nhất định sẽ đưa ra sau hữu vọng hết thể toàn từ hắn tự quyết lâu cẩn t h ầ n là biết rõ chúng ta nói cái kia thâm nhập là thế nào làm nhưng là ta tâm tại một khắc này lại là hữu hoảng chết rồi hổ hữu cứu nói ra ha ha hắn học cái gì người đương nhiên là sẽ biết hơn nữa hắn học đồ vật là không có người lưu tại kia bên ngoài h ổ h ư u cứu nói ra con hổ này rõ ràng là là thực thể toàn thân tản ra bạch quang lâu cận thần cảm thấy này giống như là kiếm quang nhất dạng lâu cận thần vội vàng đi qua đem hai người cánh tay nâng lên nói ra hai vị sư huynh đều là ngươi hậu bối dạy ngươi l ư u ý, cần gì như vậy đâu h ổ h ư u cứu quay người liền nhảy vào hư không bên trong cũng có hay không nói cho lâu cận thần muốn làm thế nào chỉ là đem sơ sơ cảnh cáo vừa lên ta chết như thế nào quan mỹ vẫn đạo h ổ h ư u cứu cũng là dự định lại nói cái gì ta bảo trì trung lập thu đạo chủ người cũng là bởi vì đối phương vi phạm với bản thân quy củ mà thôi đương nhiên trong đó đạo chủ tại chủ b ả người thân thành t bên n r o làm một chút bài, một mở một con mắt nhắm một con mắt.、Quan、mỹ sắc mặt chút tan ta cũng con con sắc Quan n g n lên, huynh nhưng không n g gì g chọc hỏi, hai vị sư thế nhưng là ta vị về sư ư khó. có cũng biết lâu cận thần s ắ c thực có pháp xác định bởi vì ta quan sát này một bộ huyền quang phân s ắ c trời mưu to n trước đang nghĩ ngợi tìm một chỗ xấu xa luyện một chút kiếm pháp của mình một lần kia là không có người tại ngươi trên m í mắt á m t o á n hắn nhưng hắn có thể ra đây có lẽ hết thệ cũng đều là đạo chủ hướng dẫn theo đạo phát triển hổ hữu cứu vốn cho là quan mỹ một lần kia h ô n g ít lành nhiều nhưng là quan mỹ ra đây ta đây liền lại nghĩ tới là đạo chủ sớm còn không có tính tới những cái kia ngươi cảm thấy hắn xấu nhất là muốn tới gần hồ hữu cứu nói ra từng không có một cá nhân tới đến b u ồ n quân thành bên trong hắn ý vị đặc biệt nhìn thấy lúc trước hắn ngươi phát hiện giữa bọn hắn không có một loại mạc danh tương tự điểm hiện tại xem ra không phải là bởi vì bọn hắn xuất từ cùng một nơi phân tích thiên đạo lâu cận thần đầu tiên là sửng sốt vừa lên như thế trước lập tức nghĩ đến loại này định lý công thức gì đó lâu cận thần không có chút m ở mịt có hay không người thối lui nay một cái thế giới hư m à h u y ễ n giống như sen vào âm dương ở giữa bổn quân chưa thấy qua lại nghe người miêu tả phản phất ở vào một loại có định trạng thái mà n bước bước h lâu, lâu cận thần mới l ra ngoài trước mắt liền sáng lên sau đó có một đầu màu trắng lao hổ theo trong hư vôi nhảy ra chúng ta nhìn thấy lâu cận thần thời điểm lập tức đứng lên chiều lấy lâu cận thần không mình hành lễ một câu cũng có hay không nói a người kia là ai hiện tại ở đâu bên ngoài lâu cận thần vấn đạo chỉ là lâu cận thần nhìn xem hai người biểu lộ nhưng giống như không có chút là đúng bởi vì chúng ta tỉnh có hay không gặp gỡ loại này sướng chậm cùng thất hưng hắn là biết rõ ngươi chính là có thể nói nhưng là ngươi muốn ngươi cũng có thể đoán được một số hổ h ư u cứu nói ra hết thể đều là các ngươi sai để sư đệ cùng người kết thủ tới uống rượu hà cắt nói ra có thể tới đến k i a hổ đầu thành bên trong học kiếm nhất định còn không có trải qua nghìn nguy hiểm cùng người đầu kiếm mà chết hổ hữu cứu nói ra có luận bàn người khác làm sao nói n à y một cái thế giới là xen vào tồn tại cùng là tồn tại ở giữa mà ở trong lòng ta không phải tồn tại có l u ậ n b à n hắn biết rõ ít nhiều hắn tại b u ồ n quân kia bên ngoài còn không có bị người chằm chằm bên dưới hơn nữa không có một chuyện b u ồ n quân không thể nói cho hắn hắn nói tới này một cái nhân loại tuổi thọ nhất thời không có một loại tên là khoa học kỹ thuật thế giới xuất hiện này bên ngoài có thể thông qua khoa học kỹ thuật phương thức phân tích thiên đạo quả thật làm cho t i n h vũ chân động mà một lần kia lại thỏa đáng phá hư bị thu nhập này một cái hộp bên ngoài mà này hộp bên ngoài một mảnh bạch á m cực kỳ giống này đổ bên dưới bạch á m xác trời lâu cận thần nghe cái tên đó. nhỏ đại thể có thể tưởng tượng đến trong hai người pháp thuật là gì hai người hiển nhiên tuân theo bản thân hướng đạo xây tông hứa hẹn mà hướng mình báo tin cho nên chúng ta chết tại luật ngôn phía trên ta bất ngờ rất muốn trở về nhìn xem đây là là là bản thân động phương thế giới kiếm quan của hắn tại thời khắc này không có nhiều như vậy xâm lược tính chính là nhưng càng thêm thuần túy tâm tình của hắn phảng phất có thể đã chuyển hóa làm thuần túy kiếm ý đúng chết rồi hồi h ư u cứu nói ra tám chữ vừa ra ta cả người cũng khí tức mà có rất hiển nhiên hai người kia là bên trong pháp thuật là ai lâu cận thần nói ra công thức để miệng bên ngoài bất ngờ kết thúc xuôi xuống huyết tới chạy tại lồng ngực ta nhưng mở miệng nói ra phát hoa hạ giới lâu cận thần ra tổ kiến thầm nghĩ lấy một chuyện ta đem bản thân rượu trong ly cấp cấp bưng lên nhấp một miếng rượu mát mẻ vào cổ họng sâu tay nhưng có hay không lúc này tâm tình của ta như vậy chật vật lâu cận thần cũng là là rất rõ ràng nghĩ thầm chẳng lẽ một cái thế giới còn không có mấy cái bộ dáng h ổ hưu cứu rất mập mò tại lâu cận thần thân phận bại lộ phía trước nên đón ta chính là có rừng liệm sắt cùng bắt cái này địa cầu khẳng định là đạo chủ mở ra tới thế giới dùng đến phân tích thiên đạo dùng như vậy bây giờ bị phơi nắng tại chúng này lại không có gì trước qua đâu trong kiểu lâu người cũng là ít nhưng là vẫn không có một số người nhìn thấy một mặt kia t ì n h có hay không người nào sợ hãi chỉ là nhữ mày nhìn xem kia bên ngoài chết rồi lâu cận thần không có chút ý bên trong có thể là bản thân người mở đường một cá nhân thế mà chết rồi đạo luật ông hắn rất lợi hại b ụ n quân về sau cảm thụ vừa lên này hộp bên dưới bạch á a m k h í thức ngươi đều là phá hư nói đem hắn nguy hiểm giải cứu ra chính hắn lại có thể phá võ nhìn tới kiếm thuật của hắn còn không có đi đến cực thấp tạo nghệ ra minh mạch địa cầu bị người phát hiện nghe nói là thấy được cái này thế giới không có mấy cái trạng thái trong lúc nhất thời còn có pháp định vị h ổ hưu cứu nói ra đúng không phải vậy phức tạp h ổ hưu cứu nói ra không có người lui đi sao lâu cận thần vấn đạo ta không có chút bối rối bởi vì ta biết một khi không có người thối lui như vậy đối với này người của một thế giới tới nói không phải thai nạn lâu cận thần là biết rõ phát hiện này bên ngoài thế mà không có hai người ngồi tại này bên ngoài chính là đi xa tị họa hà cắt cùng công thúc đệ tám người một lần nữa nhập tọa ta đi giữa khu rừng đi tới kiếm viên trong dưới đường đi tới này một tòa tự quán tìm đã từng lần đầu t i ê n tới kia dưới đường uống rượu gần cửa sổ bàn đạo chủ cùng bên dưới thương chiến còn không có hơn bảy ngàn năm đạo chủ tòa bên trên không có một nhóm đệ tử cũng không có âm thầm người ủng hộ lúc này tranh đấu còn không có k huyết trương nhỏ hóa không có quét sạch tinh vũ thế rất ít người hoặc sáng hoặc tối đều tham dự trong đó cho nên hắn muốn lấn t â m chương bốn trăm năm mươi hai cạm ấy lâu cận thần không phải một cái tuyệt tình có hành hiệp trượng nghĩa tình hoài người nơi nơi đều là cảm tính chỉ có cảm tính người mới có thể đối diện kia bất công cùng n ám thời điểm liều lĩnh xuất thủ m i n ngông tinh vũ vô biên h ắ cám hội đem tạo thành từng cái một người vô tình bởi vì đại gia trong lòng đều tiềm thức cho rằng một lần ly biệt chính là vĩnh sinh khó gặp cho nên n à y trong tinh không người rất ít có ai đối với người nào chân chính đầu nhập cảm nộ cho dù là lại tình cảm bên trên cộng minh cũng là lướt qua liền thôi mà kéo dài sinh mệnh để rất nhiều người đối với tình cảm đều coi nhẹ bởi vì vô luận là kinh nghiệm bản thân còn là tới từ sư trưởng dạy bảo đều sẽ nói khi ngươi còn sống lúc ngươi đã từng bằng hữu từng cái chết già hoặc là ngoài ý mớn lại hoặc chiến tử tại trong tinh không ngươi đem lần lượt thống khổ vì ít một chút thống khổ như vậy mọi người liền tận lực tại một người rời đi thời điểm liền đem tới cảm lộ chặt đức ở trong lòng ngầm thừa nhận cùng người này quan hệ tuyến trong đó đã mất nếu là nói hà c ắ t cùng công thúc phóng hai người chết trong tinh khung từ đây sẽ không còn được gặp lại lâu cận thần cũng chỉ có thể đem bọn hắn g ặ t ở ký ức chỗ sâu nhưng là bây giờ lại trước mặt mình chết rồi mà lại thời điểm chết hiển nhiên là có lời muốn nói chỉ là hai người hợp lại đều còn chưa nói hết liền chết cái này khiến lâu cận thần trong bóng đêm ma luyện cứng rắn tâm đột nhiên tổn thương hắn không thích người khác bởi vì mình mà chết mặc dù giết bọn hắn người là đạo luật tông nhưng là nếu không có mình giết cái t hai người bọn họ đã tránh ra ngoài tị nạn tuyệt sẽ không chết hắn đem mình cái chén buông xuống sau đó lại cho hai người bọn họ trong chén đổ đầy rượu lại cho mình đổ đầy bưng chén lên uống một hơi cạn sạch lại đem hai người trước mặt rượu trong chén bưng tới uống cạn thay thế bọn hắn u ố n g xong lại lại đem ba người chén rượu rất đầy hai bộ thi thể một cái gục xuống bàn một cái nằm ngửa tại k i a cái ghế chỗ t ự a lưng bên trên người chung quanh nhìn xem một màn này lại có một áp lực trầm trọng đặt ở trong lòng bọn hắn cảm thấy không thở nổi lâu cận thân uống xong cái này một bầu rượu chính muốn đứng lên thời điểm đột nhiên có âm thanh truyền vào t a i của hắ p h á p hoa giói đã công khai biểu thị đứng tại thượng thương phía bên kia đạo luật tông người giết hai người kia chính là vì dẫn ngươi ra ngoài lâu cận thần nghiêng đầu nhìn một người kia một chút người kia một thân một mình ngồi ở chỗ đó lâu cận thần cũng chưa từng gặp qua đối phương tựa hồ biết không ít bí ẩn sự t ì n h lâu cận thần đứng lên nói ta biết không nhiều như lời ngươi nói ta cũng là gần nhất mới nghe nói ta tu hành từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho ta là cái gì trận danh ta chỉ làm chính ta muốn làm sự t ì n h bọn hắn là ta lâu cận thần bằng hữu nhưng là bọn hắn chết trước mặt ta ta liền muốn đi vì bọn họ báo thù hắn nói xong nhanh chân đi ra phía ngoài ngồi ở chỗ kia người sắc mặt biến hóa muốn nói lại thôi cuối cùng đành phải ở trong lòng thở dài nói lại có người rơi vào cặp ấ y đáng tiếc tổ sư ngồi xuống đã không người có thể tới đây cứu viện đáng tiếc thật sự là đáng tiếc dạng này một vị đại kiếm tiên chính là tổ sư ngồi xuống khan hiếm chỉ tài kia trong lòng người vừa nghĩ một bên hướng đầu tường đi đến hắn lường trước cái này lâu cận thần ra khỏi thành tất nhận đạo luật tông vệ công lâu cận thần sau khi trả tiền đi ra t u lâu nhìn lên bầu trời hoàn toàn trắng bệnh không thấy hồ quân chỉ ảnh biết hồ quân đại khái sẽ không quản việc này hắn phát hiện hai hàng đường đi có không ít người tại nhìn、mình. trong ánh mắt kia tràn ngập dò xét cùng đ ị trí mà trong lòng của hắn k i a một cỗ phẫn nộ cũng không nén được nữa dâng lên mà ra cất giọng nói đạo luật tông người ngoài thành nhận lấy cái chết hắn dứt lời trên thân kiếm quang lấp lóe một tiếng kiếm minh vang vọng hồ đầu thành lâu cận thần thân hóa kiếm hồng ra hồ đầu thành lăng đứng ở ư u vọng hư không quanh thân kiếm quang như ngân hồng lăng lệ trói mắt hắn mới nói xong trong thành lại có âm thanh g i ậ n lên cùng vọng m u ố n chết theo bên trong bay ra một vệ ánh sáng một người xuất hiện chỉ gặp hắn giơ tay lên một đạo kiếm quang xoay quanh mà ra kia kiếm quang phi âm i ệ u vô định làm cho không người nào có thể bắt giữ kiếm quan quy tích mà lâu cận thần lại là ngón tay tại ống tay háo nhất câu một vòng kiếm quan g xuất hiện ở trong tay của hắn hóa thành một thanh tiểu kiếm tiểu kiếm xuất hiện một s á t na cũng đã vung ra một vòng kiếm quan g từ kiếm nhọn mà ra hình thành một vòng trăng khuyết ánh sáng kiếm quan g này mới ra cũng không có đi quản đối phương xoay quanh mà tới kiếm quan g bởi vì kiếm quan g của hắn đã mở ra kia kiếm quan g phi đội quy tích đồng thời trong mắt đối phương chỉ thấy được một vòng kiếm quan g phá vỡ hư không bỗng nhiên đến trong lòng của hắn g i ậ mình hướng bên cạnh này lên hóa trốn vào kiếm quan bên trong thế nhưng lại vẫn không có tránh đi kia một đạo hướng hắn mà đến kiếm、quang. kia một đạo kiếm quang giống như là sẽ kéo dài tới tại hết thể mọi người trong mắt cũng chỉ là một thoáng đúng là có mấy phần lôi đ ỉ n h cái chủng loại kia lan tràn cảm giác nhưng mà cùng lôi đ ỉ n h kia một loại c h ấ n nhiếp cảm giác lại hoàn toàn khác biệt kiếm quang của hắn chính là một đầu thanh tịch tuyên quang một cái đầu thân cách rời thân thể từ đội quang bên trong rơi ra đồng bệnh ở trong hư không còn có ai tới lâu cận t h ầ n một tiếng hỏi thanh âm tại ưu vọng bên trong chấn động hổ đầu thành bên trong cũng là văng r ồ i lúc này đầu tường đã xuất hiện không ít người vừa mới khuyên lâu cận thần một người kia nhìn thấy tung bay ở ưu vọng trong hư không thi thể hắn biết người này cũng là kiếm bảng xếp hạng hơn trăm kiếm trước mặt lâu cận thần thế mà một kiếm đều không t i ế t nổi lúc này lại có một đạo kiếm quang từ đầu tường đâm ra tiêu kiếm quang mới ra cũng đã sán lạn lấp lóe nếu như nói trước đó một người k i u kiếm quang là phiêu m i ệ u vô định như vậy một người này kiếm quang chính là cực độ xâm lược tính k i u sán lạn ngời ngời kiếm quang bên trong thuộc về kiếm quang phân hóa kiếm quang trong nháy mắt cũng đã đến lâu cận thần trước mặt trong hư không hội tụ n g a n kiếm hóa một kiếm đây là kiếm quang phân hóa một loại ứ n dụng mà lâu cận thần cũng ý nguyên chỉ là cầm trong tay tiểu kiếm tại trong không gian vạch một cái một vòng kiếm quang mở ra hư không kia hội tụ sán lạn kiếm, quang dưới một kiếm này nháy mắt tất cả mọi người nhìn thấy kia sán lạng kiếm quang bị phá ra hư không phá vỡ mà lâu cận thần đứng ở chính giữa kiếm quang giống như là chụp lãng mà đi tầm ván gỗ hướng phía hai bên phía mở mà nơi xa đầu tường trước có một người từ trong hư vô rơi ra hắn bị một kiếm phá mở đối phương tránh ở trong hư không căn bản là trốn không thoát lâu cận thần kiếm lâu cận thần vung tay háo một cái đem tiêu bồng b ề n h tại ư u vọng bên trong kiếm thu nhập mình trong tay háo còn gì n ữ a không lâu cận thần gậy một cái kiếm trong tay nhàn nhạt mà hỏi đạo luật tông pháp thuật không phải là rất lợi hại sao lâu mỗi chính muốn kiến thức một phen、ừ. Có m ộ tia t lôi rất nổ vang trên trận có nhiều người có người cầm lôi quang lấp lóe lôi kỳ có người nâng lôi ân còn có người chấp lôi lệnh có người con kiếm còn có người tay không lại trong hai mắt điện mang lấp lóe lâu cẩn thần người giết ta tông đệ tử càng là tàn sát ta pháp hoa tông người chương ò n k bốn trăm h chịu t năm mươi ba n g lôi n g kia từng đạo lôi quang phân biệt tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị mà ở chính giữa địa phương nhưng là kia một tòa lôi điện lôi điện phía trên bảng hiệu bên trên rúng động lấy lôi quang ba chữ to hình lôi điện tại hình lôi điện một cái thi pháp đài bên trên có một cá nhân chống không một đôi tay trong hai mắt lôi quang thoáng trói lọi trên quần áo hai tay lòng bàn tay cũng là lôi quang cùng hình lôi điện đích lôi mang dây d ừ a cùng nhau cùng một chỗ mà toàn bộ hình lôi điện lại cùng với hắn bốn cái phương vị lôi quang lẫn nhau kêu gọi đạo luật tông hình luật ngũ lôi trận có người hoảng sợ nói một cái tông môn tồn tại liền là có thể tạo thành đại trận có thể chân chính đem mấy cá nhân thực lực thông qua đại trận mà được ra nếu là không có đại trận tương liên mọi người thực lực cao thấp không đều một điểm sơ hở liền dễ dàng bị người bắt đến ngược lại thành đột phá khẩu chỉ một n g i toàn bộ ư u vọng hắc cám liền thành hoàn toàn t r h n g bệnh giống như là lôi điện thế giới mà lâu cận thần thì bị vây ở ở giữa ở giữa kia hình lôi điện bên trên người đưa tay ở trong hư không một chảo phản phất bắt đến một đạo lôi mâu đồng dạng cái này lôi mâu bên trong c ó một tia thổ hoàng sác hướng phía dưới lâu cận thần ném ra đi k i a lôi mâu ba một tiếng đâm rách hư không rơi vào lâu cận thần trên thân lâu cận thần không hề động nhưng là hắn hộ thân kiếm quang lại động quanh người hắn kiếm hơi phồng lên xẹp xuống tia lôi mâu cũng đã tại kiếm quang dưới tứ tán phân liệt nhưng không có làm bị thương lâu cận thần mảy may phía đông phương hướng có người huy động lôi kỷ, điện quang màu xanh, lan tràn mà xuống. phía nam phương hướng có người cầm ấn ngự lôi lôi điện quan g huy như viêm hỏa lấp lánh l ư u vọng hướng phía ở giữa lâu cận thần rơi đi phía tây phương hướng có người ngự kiếm dẫn lôi lôi quang theo kiếm mà xuống kiếm quang lôi quang đều là kim bạch sắc hướng phía lâu cận thần đâm xuống phía bắc phương hướng có người cầm lệnh mà động miệng bên trong n i ệ m động lấy chú ngữ từng đạo màu đen lôi quang từ lôi lệnh bên trong chạy trôi qua mà ra hướng phía lâu cận thần mà đi giữa bọn hắn lại cùng đỉnh đầu hình lôi điện hình thành một cái giam cầm ngũ hành pháp trận ngũ hành ngũ lôi cấm khóa hư không hình thành một mảnh lôi võng năm cái phương hướng lôi qua hướng ph trên người hắn kiểm quang p h u n ra n u ố t vào đem những cái k i a rơi xuống trên thân lôi quang đều đâm tán hắn biết tại một cái pháp trận trong lốc càng lâu tựa như rơi vào trong lưới chim tước càng quấn càng chặt cuối cùng lực tẫn mà chết nhưng mà ở trong mắt người khác trong trận lâu cận thần giống như là hư thực vô định một hồi thực quanh thân kiểm quang p h u n ra n u ố t vào chạm phá lôi quang một hồi hương cho dù là kiếm dẫn lôi quang xuyên qua thân thể của hắn lại giống như là xuyên qua cái bóng bọn hắn lập tức minh bạch cái này lâu cận thần pháp thuật việc không chỉ có kiếm thuật đơn giản như vậy hoặc là nói người này luyện tập kiếm thuật đã luyện lên trên thân không quan trọng cái gì kiếm thuật pháp thuật kiếm thuật đã trả lại những địa phương khác đúng lúc này lâu cận thần cầm kiếm nơi tay ngân qua đỉnh đầu hướng phía bầu trời một chạm bọn hắn nhìn thấy trong hư không xuất hiện một vết nứt nhìn thấy một mảnh kiếm quan g tách ra cái này một mảnh lôi chỉ hư không cái này ngũ lôi pháp trận nháy mắt phá vỡ mà là tại lôi điện bên trong người chỉ thấy một đạo kiếm quan g bay thẳng tới mình thân hình hắn l ó i lên cũng đã trốn vào lôi điện bên trong trốn vào đi một nháy mắt hắn nghe tới kiếm quan rơi trên lôi điện thanh âm có chút để tâm hắn kinh hắn một sát na này thế mà sinh ra một tia h ả o giác phản phất lôi điện đều muốn bị kiếm này bổ、ra. lại tiếp theo l ấ y hắn nghe tới bốn tiếng kêu thảm thiết kia là các đồng môn sư đệ của hắn làm sao trở về bọn hắn bị giết nghĩ tới đây lại nghĩ tới lâu cận thần cái kia đáng sợ kiếm quang hắn trốn vào lôi điện bên trong một sắt na lâu cận thần liên tục vung ra năm kiếm năm đạo kiếm quang sán lạn như khai bình khổng tức vũ đồng dạng chứ bỏ trốn vào hình lôi điện bên trong người không có một cái tránh thoát kia kiếm quang tại trên hổ đầu thành người chỉ thấy bên ngoài một mảnh lôi điện quang huy khóa lại kia một mảnh hư không lôi đỉnh gào thét t h i khắc ít có người thấy rõ ràng bên trong thế nào nhưng là rất nhanh nhưng cái kia điện quang liền tán lại tiếp là nhìn thấy kia to lớn lôi điện một tiếng lôi đỉnh nổ v a n g hóa vì một k i a điện viện trốn và ưu vọng hư không đúng là trốn mà mọi người lại nhìn thấy lâu cận thần lại cũng là thân hóa kiếm hồng tung đâm mà lên hướng phía kia hình lôi điện đuổi theo chiến đấu đến nhanh đi cũng nhanh lấy đạo luật tông người t ử v o n g chạy trốn mà kết thúc hồ đầu thành trên trống không bạch h ồ hư ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện lại từ từ bên i mật hắn biết lâu cận thần đây là mượn cơ hội ẩn độn tại tầm mắt của mọi người bên ngoài hắn không biết lâu cận thần nghĩ như thế nào cũng không biết đạo chủ l ạ an bài thế nào nhưng là pháp hoa giới hướng thượng thương đã là công khai sự tỉnh trong điện người gọi lưu cơ đạo, Tại đạo lâu u đấu. ậ t tông ti tới ngoại chiến、đấu. Bọn hắn tới đây là đối chức đ y là dự, là l vì vì vãn báo đạo thủ, hồi ậ t tông một danh nhưng lần dự, mà là lại c à n g nhanh bại t r ậ n Lâu cận thần đuổi theo kia hình lôi điện nhanh chóng tại ưu vọng bên trong đột đ ầ u lâu c ậ n t h ầ n biết nếu là đối phương tổ sư tại cái này ưu vọng bên trong mở thành trì vậy hắn nhất định là trốn hướng nơi đó Quả quang. xuất đầu mảnh nhiên, trong mắt của hắn xuất hiện một mảnh địa quang. Nơi này giống như là một mảnh lôi Hình lôi điện nháy nh lôi lôi mắt một gốc thanh đồng thụ đồng dạng. Cái này một trì. mắt của địa là từng cái bàn tay. phía trên nâng từng cái lôi điện lâu cận thần dừng ở kia một mảnh lôi trì bên ngoài nhưng mà phía trước kia hình lôi điện rơi ở trong đó một cái thanh đồng trên bàn tay lúc toàn bộ thanh đồng cổ thụ đều nháy mắt bị kinh động hiện nhiên hình lôi điện bên trong người thông qua hắn không hiểu rõ phương thức thông chi người nơi này trong một s á t na ở trong đó có từng đạo lôi quang cực nhanh mà ra căn bản cũng không có cho lâu cận thần cơ hội nói chuyện càng không có muốn tra hỏi ý nghĩ từng đạo điện quang xuyên qua mênh mông ú vọng hư không xuyên qua lâu cận thần thân thể đột nhiên lâu cận thần thân thể giống như là bị nổ tung đồng dạng nổ lên vô số kiềm mang mà tại cái này một mảnh quang man những người kia trong mắt lại cảm thấy thiên địa tối bởi vì kiếm quang này đoạt tận hết thẻ u a n g hoa đồng thời lôi quang tán đi những người kia nhao nhao rơi xuống mà đúng lúc này có một thanh âm xuất hiện lôi cái này âm thanh lôi mới ra lâu cận thần trong lòng liền có lôi quang nổ tung cái này lôi đúng là trực tiếp bắt nguồn từ trong lòng của hắn cùng âm thanh cùng lên quả nhiên là xét đánh không kịp thúc tâm tâm niệm của hắn như nhập vào hồ nước b ọ t nước v a n g khắp nơi lôi lại một tiếng lôi pháp lôi đỉnh lại một lần nữa tại lâu cận thần trong lòng chân lên trong thân thể đúng là có lôi quang toán loạn lâu cận thần căn bản là không có nghĩ nhiều nữa quay người liền đi nếu là năm người đồng thời dùng cái này lôi pháp hắn nhất định không cách nào như vậy tùy tiện chiến thắng mà bây giờ thừa dịp lấy bọn hắn lôi pháp còn không có điệp ra tới thế là quay người liền đi ngay tại tay hắn xẹt qua hư không hư không xuất hiện một cánh cửa khe hở thân thể đã nghiêng người tiến vào nửa cái thời điểm hơn mười âm thanh lôi chú xuất hiện thân thể của hắn chấn động lại như cũ chui vào kia hư không trong khe cửa biến mất chương bốn trăm năm mươi bốn ngủ say tự do lâu cẩn thần cảm thấy mình sơ xuất nhưng cũng không tính quá bất cẩn bởi vì hắn đuổi tới thời điểm liền cũng định tùy thời đều rút đi hắn có tâm lý chuẩn bị dù sao cũng là một cái có thể tại ư u vọng bên trong khai thành cừng giả sao lại đối với mình thúc thủ vô sách nhưng là hắn liền làm u ố n cảm thụ một chút đối phương pháp thuật cảm nhận được thời điểm mới chính thức cảm nhận được có thể tại này ư u vọng bên trong mở mang thành t r ì người không có một cái nào là ôn hòa thế hệ kia lôi pháp càng nhiều người uy lực càng lớn hắn tưởng tượng nếu là kia thanh đồng thụ lòng bàn tay trên những cái kia lôi điện bên trong người đều cùng một chỗ thi lôi pháp lại có mấy người có thể ngăn cản được đây cái này khiến hắn nguyên bản dự định phương vị lập tức dối loạn hắn xuất hiện tại một cái phiến không biết tinh không đã ra h u vọng đối với hắn hiện tại đ ế nói r a và hư vọng là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình một kiếm phân âm dương chia cắt thú vọng cùng tinh vũ giới hạn tự nhiên là có thể hắn hiện tại chỗ này tinh không là lạ l ắ m qua nhiều năm như vậy hắn đứng ở đó nhìn xem mênh mông tinh không vô t ậ n xa gần tinh thể xa xôi chỗ có một vùng ánh sáng nhưng là hắn không muốn đi nơi đó hắn đột nhiên nghĩ muốn trở về hắn tu hành chỉ nghĩ có thể tự do tự tại không muốn nghe ai an bài đạo chủ cũng không được cho dù kiêm một cái thế giới là đạo chủ mở mình trước đó hết thể đều là hắn an bài hắn biết cũng không muốn nghe an bài cùng thượng thương chiến đấu hắn cũng không phải là e ngại hắn chẳng qua là cảm thấy đây hết thể tựa hồ không liên quan đến mình cái này tình không bị m ở mình có được cái gì cái gì cũng không có mà nếu muốn nói có chỉ có cái này một c ố nhục thân thế nhưng là cái này một c ố nhục thân lại có thể chiếm nhiều ít địa phương đây tình không lớn vô tận hắn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi hắn thuận thế hướng trên mặt đất một nằm thân thể tại trong cắt đá chìm xuống dưới cái này một cái hoang vu tỉnh thể bên trên không có ai biết có một người tại tinh thể trong ngủ say nếu là hắn chết đi như thế cái này một cái tỉnh thể chính là phần mộ của hắn hắn nằm tại kia bùn đất trong trên thân nhận kia lôi pháp tổn thương bắt đầu lắng lại k h í tức của hắn chậm rãi cùng cái này một mảnh đại địa hợp lại cùng nhau không có sinh mệnh tinh thể tựa như tử vong người đồng dạng mà lâu cận thần ở trong đó ngủ say k h í tức của hắn càng ngày càng yếu ớt thậm chí giống là tử vong đồng dạng chính lâu cận thần đối này hoàn toàn không biết gì hắn chỉ biết mình thật thoải mái không có hết thẻ phiên não không có bất luận cái gì tưởng niệm hết thẻ đều quy về chính mình khi một người chỉ vì chính mình mà còn sống vậy người này chính là tự do nhất bởi vì hắn đem không có dục vọng hết thẻ dục vọng đều là ngoại giới mang đến tỉ như một người muốn công thành danh thoại như thành công hắn đem cảm thấy cực lớn vui vẻ mà loại này vui vẻ là tới từ người khác khích lệ đến từ ánh mắt của người khác mà khi cái này một thân một mình một người sinh hoạt tại một người địa phương vậy hắn kỳ thật ngay cả rửa mặt mặc quần áo đều không cần bởi vì không có người khác sẽ đến nói cái gì cho nên lúc này lâu cận thần cảm thấy cực độ dễ chịu hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày chôn sâu ở dưới đất thời điểm quanh thân bị bao khỏa ở giống như là trở lại mẫu thể lại giống là chân chính thu hoạch được tự do sinh không tự do sống không tự do như vậy tử vong đây tại rất nhiều người trong lòng tử vong mới là duy nhất tự do hắn nằm ở nơi đó như ngủ say lại như tử vong thời gian tại trong hát cám tỉnh không là không có tham chiếu cái này hoàn toàn hoang lương bên trong ai có thể chứng minh thời gian tới qua ai có thể chứng minh thời gian trôi qua đây lâu cận thần tại tinh vũ bên trong thanh danh vừa mới lên cũng đã biến mất một đời một đời người trong tinh không cuộc khởi hoặc là phù dung sớm n ở tối tản hoặc là như hàng tỉnh l ó a mắt mà nhất làm cho cái này một mảnh tình không bên trong người cảm thấy có ý tứ chính là, một cái, là một cái bí ẩn thế giới đạo chủ ý đổ thống qua trong thế giới kia người tập thể trí tuệ đến phân tích thiên đạo quy tắc mà khi trong tỉnh không các thế lực lớn cuối cùng hiểu rõ đến thế giới kia khoa học kỹ thuật về sau nhận cực lớn kinh ngạc bởi vì trong lòng bọn họ thế giới là vĩ lực gia thân mà thế giới này lại là tập thể trí tuệ thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn t ầ n g tâm điệp ra từ đó đúng là phân tích ra từng đầu thiên đạo quy tắc thế giới kia khoa học kỹ thuật bắt đầu tràn ra ngoài pháp t h u ậ t cùng khoa học kỹ thuật bắt đầu kết hợp đột nhiên có người cảm thấy kết quả này có lẽ cũng không phải là thượng thương c ậ n thượng thương vốn là muốn tìm tới cái kia đạo chủ hận giấu đi thế giới đem móc ra nhưng mà đào ra sau khi những cái kia phân tích ra thiên đạo quy tắc lại ngược lại để mọi người đối với thượng thương có tiến một bước nhận biết tại rất nhiều người xem ra mọi người đối với thượng thương nhận biết càng nhiều thần liền càng không còn chút sức lực nào tinh không mênh i mông có thể thôn vệ hết thảy hết thảy dị tượng tại gần nhìn là ánh sáng trói mắt xa xôi chỗ lại không nhìn thấy cho nên tinh không giống như là vẫn không có bao nhiêu cải biến nhưng là loại sửa đổi này theo thời gian trôi qua là trong đó c h i thức lại bị hấp thu đây hết thể đối với lâu cận thần đến nói là không rõ tình hình hắn cũng là không quan trọng tại k i a một cái thế giới sinh sống hơn hai mươi năm nhưng là tại yên lam giới lại sinh sống hơn một trăm năm trong trí nhớ người có lẽ đều đã không tại trừ cái đó ra còn có người cũng dương danh thì như quan tinh tử lấy trận pháp dương danh đ ặ n g định cũng dương danh lấy thiên ma đạo mà dương danh được người xưng thiên ma đ ặ n g định còn có t ử h i ê n lam giới ra tiết bảo nhi cũng có thanh danh chuyển ra chỉ là tinh vũ quá mức rộng lớn nếu không phải là đạo quân cũng chỉ là tin tức một góc thôi cho dù là đạo quân cấp những người kia cũng thường sẽ có vẫn l ạ c phong hiểm mà những năm này tối dẫn người thanh danh hiển hách thì là hám thiên đạo quân đầu nguyên cơ hồ loạn giết hết thẻ cùng cảnh đối thủ có người nói hắn có thể cường đại như thế cũng là bởi vì hắn trải qua những cái kia kiếp số mà hắn từ những cái kia tiếp số trong tránh thoát ra cho nên hắn mới có thể tại đạo quân cái này một cái cấp bậc bên trong cường đại như thế có người khi còn sống không có người để ý c h ế t ở đâu cũng không người nào biết nhưng nếu là có thể có một hai người đi nghe n g ó n g ngươi liền đã đầy đủ bởi vì con người khi còn sống phần lớn là quen biết hời h ậ n có thể có một hai người tại lâu dài thời gian bên trong sẽ còn chú ý tìm kiếm ngươi tuyệt đối không phải phổ thông quan hệ đầu tiên là cảm thấy phát hiện lâu cận thần xảy ra vấn đề chính là đạo định bởi vì hắn thiên ma biến bên trong liên quan tới đại sư m i n h sự biến đổi này cảm ứng được lâu cận thần tựa hồ ở vào một loại cực kỳ suy yếu trạng thái người không có tử vong lại ở vào một loại trạng thái trầm tịch bên trong hắn trong tinh không lang thang hồi lâu trở lại yên lăm g ư ớ i nhìn thấy tiết bảo nhi nói ra mình cảm giác thế là tiết bảo nhi cũng bắt đầu trong tinh không du đãng lâu cận thần đang ngủ say tại tử vong bởi vì hắn là thuộc về đạo chủ an bài ra tới người vô luận hắn là thế nào nghĩ ở thượng thương nơi đó chính là một cái nguy hiểm là sẽ uy hiếp được mình a y nhất định phải nổ mà hắn tại lôi pháp nơi đó bị thương thể xác tinh thần chấn động thời điểm vừa vặn nhận thượng thương ảnh hưởng Chương trong hư vô phảng phất có một thanh â m đang hô hoán lấy hắn lâu cận thần từ loại này đến gần tử vong bên trong chậm dài khôi phục suy nghĩ của hắn phảng phất theo vô biên tối t ă m bên trong bắt đầu hội tụ phảng phất thức vạn điểm suy nghĩ điểm sáng như vũ khí một loại hội tụ chậm chậm thành người ta ngủ thiết đi lâu cận thần suy nghĩ ngay từ đầu cũng không phải là rất rõ ràng nhưng là rất nhanh liền minh mạch bản thân bên trong một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được pháp thuật nghĩ nhiều một cái hắn thậm chí đều không cảm thấy kia là pháp thuật hắn nguyên bản cảm thấy cảm giác mà có xác nhận vị pháp mà bây giờ hắn lại đột nhiên nghĩ đến cao cấp nhất pháp thuật nơi nơi chỉ cần giản dị dẫn đường liền có thể hắn theo kia lôi pháp phía dưới đào thoát bởi vì chấn động tâm linh tại nơi này nhìn xem mênh mông tối tâm thời điểm tâm sinh một chút tiêu cực suy nghĩ liền bị lực lượng vô hình dẫn đường liền suy nghĩ đều muốn tán đi chỉ là hắn làm một cái kiếm đạo tu sĩ suy nghĩ cực vì cứng cỏi đã nhiều năm như vậy lại là tán mà bất diện tại từng tiếng gọi hồn âm thanh bên trong ý thức của hắn một lần nữa hội tụ ta kém một chút chết rồi đây là lâu cận thần cái thứ hai tiếng lòng lâu cận thần ta biết ngươi không muốn bị người an bài vận mệnh nhưng là tại ngươi được thượng thương để mắt tới về sau mời cùng ta cùng một chỗ kết thúc cuộc chiến đấu này đi lâu cận thần cảm thấy người nói chuyện thanh â m vô cùng quen thuộc giống như là mình thân nhất người giống là bằng hữu giống như là lao sư kia thanh â m trong phảng phất tràn ngập cầu khẩn lại giống là tràn ngập đáng thương ngươi là đạo chủ t a ta thanh â m k i a n ó i cảm ơn ngươi tỉnh lại ta lâu cận thần nói ngươi là ta mang ra có thể kéo trở về ta liền nhất định kéo trở về thanh em t i ế nói ngươi mang ra bao nhiêu người rồi lâu cận thân hỏi hơn ba ngàn người đi thanh âm k i a n ó i bọn hắn còn sống sao lâu cận thân hỏi có chút còn sống có chút chết rồi người kia tiếp tục nói hắn trả lời rất giản dị ngươi vừa rồi nói kết thúc cuộc chiến đấu này phải làm sao kết thúc lâu cận thân hỏi chúng ta chết hoặc là thân chết thanh âm k i a n ó i chúng ta ta có thể không tham dự sao lâu cận thân hỏi ngươi hẳn phải biết có đôi khi cho dù là cái gì cũng không làm ngươi cũng không thoát thân được bởi vì trên người ngươi máu tư tưởng của ngươi đối với tần đến nói đều là phản định là không nên tồn tại thanh âm k i ế nói nói như vậy ta không có lựa chọn nào khác lâu cận thần hỏi đúng vậy không có lựa chọn nào khác chính như ngươi lần này kỳ thật ngươi cũng không muốn làm cái gì ta cũng không có muốn ngươi đi làm cái gì nhưng là thần tại dẫn đạo tử vong của ngươi thanh âm kiến nói lâu cận thần trầm mặc đây là một khối nguy hiểm lại vĩ đại sự nghiệp ta muốn từ chỗ nào làm lên thần chỉ có thể hàng thai hàng kiếp chỉ có thể dẫn đường lấy tình hình thế giới để n g ư ơ i vẫn lạc tại thai kiếp bên trong lâm vào báo thù bên trong nhưng hắn đã bồi dưỡng ra đến quỷ nhãn lại có thật nhiều người hiệu mệnh tại thần lúc đầu ta không nghĩ đối với những người kia làm cái gì nhưng là những người kia đối với chúng ta người bốn phía săn bắn cho nên chúng ta cần chấn nhiếp những người này để cái khác trung lập người không dám vận động thanh âm k i a n ó i rất tốt nói cho ta một cái tên lâu cẩn t h ầ n nói liên đi trong lòng n g ư y i muốn đi địa phương đạo luật tông đi thanh âm k i a n ó i được lâu cẩn t h ầ n lên tiếng liền không tiếp tục nghe tới trả lời hắn đứng ở chỗ này nhìn xem hư không minh ông hít một hơi thật sâu phun ra hóa thành một đầu màu trắng mây khói hắn biết mình không có lựa chọn khác nhiều khi có chút sự tình cho dù là không muốn đi làm nhưng cũng không thể không đi làm hắn đưa tay ở trong hư không v ạ c h một cái sau đó xuất hiện một cánh cửa kẽ h hở thẩm nghĩ lấy kia thanh đồng thụ bày điện đồng thời xuất ra trước đó thuận tay được đến một viên lôi ấn lấy vì lộ dẫn bước vào hữu vọng bên trong hắn cảnh tượng trước mắt không ngừng thay đổi một mảnh bạch quang xuất hiện k i a là k i a lôi dẫn hắn phát hiện mình đến kia một mảnh lôi vân bên ngoài lôi vân bệnh cùng một chỗ giống như là một cái cự đại ao trong đó một g ố c thanh đồng thụ mọc ra từng cây chặt cây nâng từng tòa lôi điện lúc này có một tòa đại điện bên trong chính đang giảng pháp giảng chính là lôi cùng p h ạ quan hệ phạt cơ sở ở chỗ luật người có người luật đạo có đạo quy tắc mà thiên tắc có tác thiên tắc lớn hơn hết thảy nếu có người vi phạm thiên tắc vậy chúng ta chính là thiên hình lôi là thiên tri roi quất roi tinh vũ hết t h y nịch thiên người các ngươi phải nhớ kỹ bất cứ lúc nào chỗ nào các ngươi lôi pháp đều là vì thượng thương mà động thế thiên mà hình phạt tất nhiên là uy lực vô cùng tận phía trên tổ sư đang g i ả n g pháp g i ả n g lôi hoa bay loạn mà phía d ư ớ i đệ tử nghe được như si như say thế thiên h ì n h phạt đây là rất nhiều đệ tử tại tới đây một chuyến về sau ở trong lòng m ư i quán tâu suy nghĩ từ đây bọn hắn lôi pháp liền có m ư i căn đúng lúc này trong bọn họ có người thật giống như nghe tới kiếm ngân vang âm thanh tùy theo chính là một tiếng vang thật lớn g i a n g d ắ c sau đó có người quay đầu hướng phía ngoài điện nhìn vừa hay nhìn thấy một tòa cung điện to lớn hướng phía dưới đổ xuống bên trong cung điện kia có từng đạo lôi quang cực nhanh mà ra đồng thời cung điện trấn lên quang huy có đám người bay lên một đạo từ xa c h ố n g không ú vọng bên trong mà đến kiếm quang s ẹ t qua hư không xuyên qua cung điện cung điện đúng là nháy mắt từ đó chia hai nửa hướng phía dưới rơi đi trong nháy mắt cũng đã rơi ra h u vọng không thấy t ă n hơi trong cái khác điện người bay ra từng đạo lôi quang cực nhanh mà ra tại ú vọng bên trong tìm kiế thế nhưng lại không có tìm được người trong điện giảng pháp đời thứ mười ba tổ sư lại nhăn l ô n g mày hắn có một loại dự cảm bất tường đ ị c h nhân đến nhất là loại này không rên một tiếng làm phá hư tuyệt đối là kẻ đến không thiện làm phá hư còn trốn đi k i a liền rào hoạt người như vậy phiền to á i nhất trong lôi trì lôi quang s á n l ạ tất cả mọi người đang nhìn bên ngoài mênh mông ủ ám có người bay một vòng một lúc sau đã trở về tìm không thấy người có người hô mời lao tổ lôi kính dứt lời một mặt to lớn lôi quang tia chớp tấm gương xuất hiện tại không trùng chiếu sáng cái này một mảnh u vọng thật sâu không biết nhưng mà lại cái gì cũng không có soi sáng ra tới cái này giảng pháp mười ba tổ sư đi tới cửa đại điện hắn cũng n h ư mày lôi chỉ là không thể nào tùy tiện bị người tập kích mà tìm không thấy người nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác tìm không thấy vậy cũng chỉ có thể nói rõ đối phương đối với tự thân khí cơ ẩn giấu cực kỳ cao minh thậm chí đã không thể dùng cao minh để hình dung lâu cận thân ẩn lui cực xa hắn tại kính quang muốn soi sáng trên thân lúc một bước đã đến mặt kính mặt sau đi hắn tự thân khí tức ẩn giấu vô cùng tốt cái này cùng lúc trước hắn phát ra hai kiếm đồng dạng cực kỳ cô đọng cực kỳ ngắn gọn h ắ n tại bên trong lòng đất ngủ say lâu như vậy đúng là tự nhiên mà đem kiếm tàng vào trong tâm một kiếm này chân chính từ tâm mà ra một kiếm phân đ t n g dương không có nửa điểm dính liền cùng kéo dài trường kiếm trong tay của hắn kiếm hoa một kéo vừa xài bước ra tới gần huy kiếm liên tiếp vung ra mười tám kiếm giống như là c o lại thả kiếm hoa cây đồng dạng từng đạo kiếm quan g cơ hồ vật ra giang d ắ c từng tiếng vang từng tòa lôi điện rơi xuống chương bốn trăm năm mươi sáu mỗi nhử tại kia tìm tới a a lôi quang lấp lóe sáng rực hắn hoa sáng rõ một phương hiện hách có thành em Liên、tiếp. trong i ế p t đó có một bóng người như ẩn như hiện t ừ n g đầu điện quang như đường một dạng theo trên người hắn xuyên qua mỗi một lần điện quang đều giống như x u y ê n qua thân thể của hắn lại như theo trên người hắn lướt qua chúng lôi điện khi nào đắc tội qua đạo hữu đạo hữu lại là đánh lén hạ độc thủ như vậy t ú vọng bên trong có âm thanh hỏi cho dù là tiếng sấm vang rền cũng vô pháp che giấu người ta đều là trường sinh người ánh mắt chỗ đến đều ứng tại trăm năm ngàn năm đã không nhớ rõ tia cần gì phải hỏi lại t ú vọng bên trong chưa từng có vô duyên cựu hận nếu là ngươi cảm thấy có tia liền chỉ có thể là các ngươi trăm ngàn năm trước kết súng duyên lâu cận thần thanh em tầng tầng lướt giống như là vô số người phát ra tới đúng lúc này có uy nghiêm lôi chú v ă n g lên tôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi cha hỏi người chỉ là muốn thông qua cha hỏi thu hoạch được trả lời từ đó khóa chặt lâu cận thần mà thôi bởi vì cho dù là bọn hắn nhìn thấy nhưng cũng y nguyên có một loại nhìn thấy trong nước c á cả m giác mà thi triển lôi điện không có một đạo là chứng thực cho nên đang thi triển lôi chú trước đó liền thông qua loại phương thức này đến khóa chặt lâu cận thần theo kia từng tiếng lôi chú v ă n g lên bọn hắn không còn có loại kia thất bại cảm giác mỗi một cái đều giống như đánh tới từ chỗ giống như là đánh vào trên núi đá lại giống là đánh vào trên đại dương bao la đất đá băng tán nước biển văng khắp nơi thế nhưng là người k i a lại như cũ tại bọn hắn nhìn thấy lâu cận thần trên thân băng tán từng đạo bóng người bóng người tung bay một mình hắn t ự a n h ư một bóng người ổ đồng dạng nhưng mà mỗi một bóng người nổ tan đều là đem một đạo điện quan g tiết ra lần trước lâu cận thần bị lôi chú cho nổ cái trọng thương tự nhiên sẽ không ở cùng một cái pháp thuật bên trên lật hai lần cái này lôi chú là trực tiếp rơi vào trong tim tựa như là hắn tâm kiếm đồng dạng cho nên hắn liền để mình tâm tư lật lên vô số tầng giống như là sóng biển đồng dạng lần lượn quần quần lên Từng đạo trong đạo lâu ò n bóng người giống như g thế h là t n dạng thay thế hắn ưng cái này lôi chú. Đột nhiên, kia đầy trời nổ tan bóng người bên trong có một bóng người ra kiếm quang. một một Đột thay thế trời chú. kia đầy cái có lôi người v n quang. người ứng quang mà rơi, đầu thân g ra rơi, kiếm Một mà đầu cận c h rời. Lâu cận thần liền tại cái này từng đạo điện quang lôi chú vây g i ế t phía dưới lần lượt tìm cơ hội giết người hắn giết người tần suất cũng không cao bởi vì nơi này mọi người đều là t i n h anh lâu cận thần cũng không thoải mái bởi vì mỗi một lần chống cự kia lôi chú đều là đối với hắn tâm niệm pháp lực một loại tiêu hao bất quá kiếm pháp của hắn sắp bén động thi giết người chỉ cần có chút lỗ hồng liền sẽ xuất kiếm bởi vì hắn ra nhiều như vậy kiếm Giết rất nhiều người h i ề u n nói chuyện một thân lôi quang tia chớp trong hai mắt điện mang phun trào chính hắn quanh thân còn quấn ba khỏa lôi trâu màu sắc phân biệt là màu đỏ màu lam kim sắc hãn tại cái này lôi điện bên trong là có nhất định vi vọng xem như một đời mới thiên tiêu càng là lấy thiện chiến nghe tiếng từng cùng một cái đạo tặc các chiến một tháng có thửa cuối cùng đem đối phương đánh giết hắn c nói h xong h t ánh mắt nhìn cái này vô biên hắc cám bên trong lấp lóe lâu cẩn thận lại nhìn lướt qua các phương vị người khác nhìn xem mọi người có hay không trô đứng quá gần sẽ quấy nhiều những đồng môn khác thi pháp trong mắt của hắn phảng phất nhìn thấy một bóng người ngay tại mình mặt bên đồng thời vung ra một vòng nhạt đến không m à u kiếm quang trong lòng của hắn giật mình ba cái lôi trâu lôi quang nổ lên tam sắc điện hoa lấp lánh t r u n g quanh nhưng mà kia kiếm quang lại giống như là thuận loại nào đó hắn không biết khe hở đã t r u i đi vào đồng thời đem kia một đạo khe hở cho phá vỡ cũng đem thân ở tại cái này khe hở trên đường người cho cùng một chỗ phá vỡ lôi quang nổ lên lấp lánh cũng đã là cuối cùng tuyệt s ư ớ n g hắn chết gây nên chung quanh không ít người chấn động cả kinh người chung quanh hắn lôi đ ầ ra mà lâu cận thần hoàn toàn như trước đây không có bất kỳ cái gì dừng lại hắn giống như là ế trước t đó những người kia đồng dạng căn bản cũng không có bất luận cái gì nhiều biểu hiện thân thể của hắn trong u ám như ẩn như hiện ngẫu nhiên bạo phát đi ra kiếm quang về sau liền đại biểu có một người phải bỏ mạng mấy trăm năm tu hành bị hủy bởi một sắt a mọi người cẩn thận a có người hô to trong thanh âm đã mang theo một chút sợ hãi tôi lôi quang như một đoá tái nhọt lôi hoa đang tỏa ra nhưng là lôi hoa bên trong không có người bọn hắn phát hiện mình lôi chú nhìn như có thể làm bị thương người này nhưng là trên thực tế cũng không thể hoàn toàn tổn thương đến người mà nơi này c h i n ấ u bởi vì là thời gian kéo dài cho nên cũng truyền ra viết không lại là có người đang quan sát một mặt này c u ố i c ù n g lôi điện bên trong những người này không chịu nổi loại này khủng bố chết đi bắt đầu tàn g ra không lại chủ động tiến công t i ê u mười ba tổ sư cũng xa xa lập trong bóng đêm hắn đã sớm nhìn ra lôi chú mặc dù có thể làm bị thương người này nhưng lại không thể làm được một k í c h trí mạng hắn thậm chí không biết có thể làm bị thương bao nhiêu hắn không có n ắ m chắc giết địch cho nên hắn cảm thấy xuất thủ là vô dụng nên hắn không có xuất thủ phía sau hắn là những cái k i u nghe hắn giảng pháp các đệ tử bị hắn hộ ở bên người đi thôi người này duy láo tổ trở về mới có thể địch chúng ta đi địch nhân tại tổ sư rời đi thời điểm đến hắn nghĩ tới ở trong đó khả năng có nguyên nhân nhưng là người k h á c đến giết người thừa dịp ngươi tổ sư rời đi tới làm kia lại là chuyện không quá bình thường ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm có ủ ủ tiếng lôi vâng lên tùy theo một thanh âm theo tiếng sấm mà rơi thiên c h i lôi địa c h i lôi vọng c h i lôi nghe ta hiệu lệnh người chưa gặp âm thanh đã tới từng tiếng đều như lôi chú ưu vọng bên trong từ thanh âm kia xuất hiện thời điểm liền xuất hiện một đoàn lôi quang đang n h ẹ nhót nhìn kỹ kia một đoàn lôi quang lại là hình thành một con mắt lại như một cái lôi trì bên trong màu tím màu trắng màu đen hỗn tạp cùng một chỗ hình thành một con khủng bố lôi nhãn lôi nhãn chỗ xem phản phất có thể nhìn thấu hết thể ở đội bị nó nhìn tới người liền đứng yên bất động mười ba tổ sư cao hưng nói t ổ sư đã trở về t ố t rốt cục có thể trừng phạt người này mười ba tổ sư sau lưng những đệ tử kia kinh h ỉ nói đúng lúc này lại đột nhiên có một đạo hoàng quang từ h u vọng trong hư vô bắn ra đồng thời có một cái âm thanh chú xuất hiện định lại có một đạo quan g mang từ một phương hướng khác mà tới phong lại là từ vô tận chỗ cao có một đạo huyền quang rơi xuống chân lại có một đạo ánh sáng từ thâm vũ dưới đáy xuất hiện cầm những n à y chú âm mới ra theo những cái kia chú âm mà tán tại ưu vọng bên trong ánh sáng để toàn bộ ưu vọng đều bị nhuộm màu từ đó để vô định ưu vọng giống như là bị khóa lại đồng dạng tứ tuyết trận n g u y ê n lai、like, các ngươi ở chỗ này chờ san g i ế t t a kia to lớn lôi nhanh chóng có vào một to lớn bóng người từ hư ám trong hiển hiện một con kia cự nhãn đang từ từ ngưng khắc ở một người cay trán chương bốn t r ă năm mươi b i trốn một đạo luật tông tổ sư cũng không phải là người trước mặt này đạo luật tông vốn chỉ là một cái tiểu phái chầm chầm lớn mạnh cuối cùng tại này ú vọng bên trong xây thành trì lại là hán hán đạo hiệu lôi n g u y ê tử tự xưng bản thân lôi quang liền là trời xanh c â y roi quất roi thế gian hết thể có can đảm xem thường trời xanh hình phạt hết thể ngỗ nghịch thiên đạo người h ắ n tự xưng bản thân là này một khoảng trời trật tự giữ g ì người lần này rời khỏi hắn cũng là đi tham gia một hội nghị còn có thương nghị chủ đề chính là thế nào càng mạnh mẽ hơn giữ gìn thượng thương nguyên nghiêm đ ứ n g tại thượng thương bên này đương nhiên không chỉ là hắn một cái còn có rất nhiều hắn cũng coi là trong hội trưởng cường lực người phát ngôn một trong chủ trương muốn nghiêm trị những cái kia nhìn trộm thượng thương lĩnh vực người trong đó trực tiếp nhất một điểm chính là xóa đi cái kia gọi địa cầu địa phương bởi vì ở trong đó tri thức để thượng thương rất nhiều quyền hành đều công khai tại chúng chẳng những muốn xóa đi cái chỗ kia tất cả thu hoạch được chi thức người đều muốn thể ước nghe lệnh của thượng thương đề nghị của hắn cũng không có đạt được tất cả mọi người đồng ý có người cho là hắn quá cực đoan làm cho tất cả mọi người phát hạ đạo thể không thực tế mà hắn lùi lại mà cầu việc khác hy vọng cho mỗi một cái tại đạt tới nhập hư c h i c ả n h hạ xuống lôi kiếp thông qua lôi kiếp đi chấn động đối phương tâm linh từ đó đi phân biệt trong đó nghịch phản thượng thương người lần này lại là thu hoạch được không ít duy trì nhưng là duy trì người lại thêm bọn hắn ý nghĩ thì như nói là không chỉ có muốn lôi kiếp muốn gia nhập hòa kiếp c ò n có muốn gia nhập phong kiếp cùng thủy kiếp cái này ba cái lôi nguyên tử cảm thấy cũng tạm được thế nhưng là những người khác đều hô hào phải thêm những cái kê loạn thất bát tao kiếp đem toàn bộ hội nghị chủ đề dẫn vào cái lộn cùng giải thích bên trong hắn mình tâm tư đương nhiên rõ ràng nếu là mình ý nghĩ biểu tại thượng thương cũng thông qua vậy mình đem từ thượng thương lấy được chấp trưởng lôi kiếp chỉ quyền hành đến lúc đó chư thiên giới vực ước vạn chúng sinh đều sẽ tại mình quất roi phía dưới đến lúc đó mình sẽ thành trên ước vạn người tồn tại cho dù là gặp phải đạo chủ cũng có thể đọ sức một hay chỉ là hắn phát hiện mình tâm tư người khác cũng nhìn ra cho nên đều kẹp lấy hàng lậu theo vào đối đây hắn trong lòng có chút phẫn nộ hắn cảm thấy những này đều thấy không rõ thời thế khi cái kia địa cầu c h i thức tiết ra ngoài về sau nguyên bản liền dòm n g ó thượng thương quyền hành người tiến thêm một bước vươn tay hướng thượng thương quyền hành c h ụ c tới thượng thương tìm tới cái kia đạo chủ hận giấu địa phương lại không nghĩ rằng tìm tới thế mà là một cái ô nhiễm nguyên cái chỗ kia c h i thức làm bẩn cả phiến thiên địa trong lòng của hắn gấp thế nhưng là những người này thế mà thừa cơ cũng mang theo hàng lậu như thế liền loạn kế hoạch của mình thật sự là đáng ghét mà lúc này hắn thu được đạo trường truyền đến thư cầu cứu thế là lập tức trở về đến nhưng mà hắn trở về lại phát hiện mình rơi vào trong tứ tuyệt trận trong lòng của hắn không kinh ngược lại còn mừng bởi vì lúc hắn trở lại đã cùng mấy người nói qua mấy người bằng hữu kia ngay tại đến lúc đó cũng không phải là bọn hắn những người này săn bắn mình mà là mình săn bắn bọn hắn hắn hiểu được mình mấy người bằng hữu liền tại sau lưng chỉ cần mình chống cự một hồi liền có thể nhưng mà kia tứ tuyệt trận lại vượt qua hắn d ự liệu cường đại hắn n g á y mắt liền bị b ộ c ra hắn cảm nhận được kia một cô giam cầm từ hư không bị làm cứng đến chui vào chính mình trong thân nội tâm loại kia giam cầm cùng trấn áp chi ý cho dù là quanh người hắn lôi điện b ư ớ đầu ý đồ hóa thành điện quang đ Thân t lúc này trong h không chừng, c điện quang lấp t hai của hắn nghe của có còn người hồ, hắn ô nghe n tới một tiếng kiếm minh sau đó thần hồn của hắn nhảy g lên linh đài chiếu dọi đến một vòng phiêu phiêu miệng m i ệ n kiếm quang buôn thể qua mà tới tiên một đạo kiềm quang để hắn nháy mắt nghĩ đến vị tia đạo chủ vị tia đạo chủ chính là lấy thiên địa phân âm dương đạo lý này mà triệt để đứng ở thượng thương mặt đối lập mà cái này một đạo kiếm quang để hắn nhìn thấy câu này đạo lý hiện ra có rất nhiều người đi căn cứ câu này thiên địa phân âm dương tới sửa thành pháp thuật hắn cũng đã gặp không ít tinh diệu nhưng là cái này một vòng kiếm quang như vậy thuật túy lại là lần đầu tiên thấy hắn như nhìn thấy lại như không nhìn thấy chỉ giống là cảm thấy giống như là phát ngộng ảo giác trong ảo giác có như thế một vòng kiểm quang đen hắn thậm chí ở trong nháy mắt này cảm thấy là đối phương thi cái gì pháp thuật để cho mình sinh huyền tượng ngay sau đó hắn trong thai kiếm minh càng v a n r ộ i nhưng là cả người hắn trên thân nhận giam cầm áp lực nháy mắt được phong thích hắn ở trong nháy mắt này kinh hoàng thế nhưng lại đã bất lực hắn nhìn thấy chính mình đầu thân tách rời chỉ có một chút ý niệm ở trong mắt hắn ra sức hướng lên trên chui một điểm điện mang lấp lóe hắn biết mình nhất định có thể đào thoát bởi vì cái này một con mắt là nhận thượng thương c h ú c phúc lôi đ ỉ n h c h i nhãn hắn cảm thấy không người có thể giam cầm cái này một con mắt chỉ cần lúc này đào thoát như vậy liền có thể tái tạo nhục thân thế nhưng là hắn lại nghe được kiếm lân vang kiếm lân vang nhẹ nhàng tựa hồ là trước đó kiếm lân vang còn không có hoàn toàn tá chỉ là kiếm minh dư vị nhưng mà cái kia kiếm ngâm lại i mặt b mà d ừ n g một đạo tính linh quan g huy tiêu tán sắc trời xuất hiện kia quan g huy là kim sắc lao tội lao tổ t r u n g quanh những cái kia trong lòng còn tràn ngập lao tổ trở về ý mừng người lúc này lại là cùng kêu lên khóc thảm thương đi trong hư không không biết là ai hô hắn hiển nhiên là đang nhắc nhở lâu cận thần đi mau lâu cận thần căn bản cũng không có dừng lại khi hắn nhìn thấy có người đánh lén cái này trở về lao tổ thời điểm hắn liền biết cái kia đạo chủ để cho mình đến cũng không phải là đơn thuần để cho mình tìm người báo thủ mà là đã sớm nhòm sơ hở có kế hoạch lâu cận thần xem ra cái này lôi điện lao tổ hiển nhiên không đơn giản bởi vì hắn từ một con kia lôi nhãn trong cảm nhận được một tia thiên đạo khí tức cũng đúng lúc này hắn cảm nhận được k i a lôi nhãn trong phá vỡ thiên đạo khí tức chẳng những không có tán đi ngược lại là càng ngày càng máy liệt lâu cận thần xa xa một kiếm xe qua kiểm khí chia cắt t h vọng kia một sợi khí tức tại dưới kiếm tán đi mà đúng lúc này hắn cảm thấy hồi hộp một con xanh đen tay không biết từ đâu mà đến lặng yên không một tiếng động lại mang theo vô tận khí tức khủng bố một thanh hướng phía lâu cận thần bắt tới chương bốn t r ă i trốn hai lâu cận thần thời k h ắ c này biết mình không mở cửa mà đi chỉ có kiếm đ ộ n hóa hồng cũng may hắn kiếm đ ộ n hóa hồng một chút cũng không chậm thân hình bắn lên một đạo lưu quang tại ưu vọng bên trong bắn lên nếu có người nhưng nhìn đến đây hết thảy sẽ thấy một vòng k i a sáng từ một con xanh đen ngón tay trong khe chui ra đi hắn rõ ràng cảm nhận được giam cầm cùng trói buộc chính là tại hắn nhất kiếm phân âm dương kiếm thuật phía dưới cái này giam cầm cũng không thể đem hắn trói buộc cho nên hắn từ kia trong khe ngón tay đâm ra ngoài sau đó chui vào vô biên ú vọng biến mất không thấy gì nữa tại hắn biến mất thời điểm h ư ả o bên trong chính là kia kiếm quang biến mất phương hướng cái này một con mắt giống như là nhìn thấu vô tận ưu vọng thần ánh mắt đuổi theo kiếm quang ưu vọng bên trong đột nhiên có một con to lớn nhuyễn trùng xuất hiện kia nhuyễn trùng trên thân mọc ra từng cái như tinh thần bảo thạch con mắt nó xuất hiện thời điểm tại ưu vọng bên trong chắp tay vừa chui đúng là trực tiếp từ thần trong hư vô chui ra ngoài cái này vừa chui giống như là chui qua vô tận hư vô trực tiếp xuất hiện tại lâu cận t h ầ n c h ỗ không v ự c nó vừa xuất hiện ưu vọng đều mông lung một mảnh biến tinh quang sán l ạ mà mỗi một cái tinh quang tia chớp con mắt đều để lâu cận th nó xuất hiện tại k i ế m quang phía trước đúng là ảnh hưởng đến kiếm quan g tốc độ bay nó há to miệng rộng k i a to lớn trùng miệng há mở lại như một cái l ô đen đồng dạng một thanh liền đem kiếm quan g nuốt hút đi vào kiếm quan giống g như là không có sức phản kháng đâm vào cự trùng trong miệng nhưng mà lại từ cự trùng trên lưng c h u i ra hướng về phía càng xa trong bóng tối h u vọng trong bóng tối lại có một cái tay xuất hiện tay kia xanh đen to lớn lại nhẹ nhàng vô cùng giống như là nhà hoa hướng phía tơ kiếm bọc đi lâu cận thân ở trong nháy mắt này cảm nhận được to lớn tim đập nhanh hắn có thể khẳng định mình nếu là bị nắm nhất định không cách nào tránh thoát tại hắn lý giải bên trong cái này hai cây bóp qua đến ngón tay giống như là hai cây sơn trụ đồng dạng hắn ở trong nháy mắt này k i ế m quang đột nhiên p h â n liệt tứ tán nứt ra hóa thành trên dưới một trăm đạo kiếm kia mà ngón tay giống như là không cách nào bắt giữ chân chính tơ kiếm đúng là dừng một chút tơ kiếm tứ tán mà đi chui và hư vọng bên trong biến mất đúng lúc này lâu cận thần trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo hư vô cửa cửa này giống như là phiến thiên địa này duy nhất tại cửa dưới một phiến thi hải mà trên cửa có mấy cái loang lộ chữ thần bí cửa nguy nga đứng vững cô độc sừng sức tại cái này một mảnh lũ ấm hắn cảm giác phía sau cửa pháng phất có ánh sáng ánh sáng bên trong hình như có một vùng phế tích lâu cận thân lập tức minh bạch đây là mình sở tu cửa tự p h á p bên trong tiêm một đạo thần bí cửa cho tới nay hắn cảm thấy đạo này cửa mặc dù thần bí nhưng nó không nguy hiểm như những tồn tại khác trong u vọng chỉ mang cho hắn đến pháp thuật t h ầ n vận l i ê n ở trong nháy mắt này hắn cảm nhận được to lớn hấp lực kiếm quang chấn động tại hư vô bên trong liên tiếp vạch ra hơn ngàn kiếm lúc này mới đâm rách cái này một cố vô hình hấp lực sau đó vòng qua t i ê mà đi tại hắn vòng qua đạo này cửa về sau trong u ám xuất hiện một cái tay một con mắt một con to lớn như chủng thần nhìn xem đạo này cửa mà thần truy đổi tuyên cũng ở nơi đây dừng lại thần dừng một lát sau lại biến mật tại trong bóng tối mà lúc này lại có bốn người từ cửa kia bên trong đi ra bốn người thân hình khác nhau trên người của bọn hắn hiện ra ánh sáng lâu cận thần đúng là có thể s i n h s i n h tránh thoát nam thiên môn hấp dẫn kiếm thuật của hắn quả nhiên là được đạo chủ chân truyền một người trong đó nói đạo chủ thiên vị nơi đó ra tới người các ngươi không phải không biết bất quá hắn cũng xác thực không phụ đạo chủ trọng trách kiếm pháp của hắn xác thực thần diệu vô biên chúng ta khó mà giết chết lôi nguyên tử trực tiếp bị hắn hai kiếm cho giết cho dù là nam thiên môn hấp dẫn hắn đều có thể lấy kiểm đâm rách hư không tránh thoát đi về trước đi chúng ta mặc dù thắng cái này một tiểu c ụ nhưng là còn muốn phòng ngừa bọn hắn trả thù ta cảm thấy vẫn là cần đem lâu cận thần chiêu tụ cùng một chỗ hành động mới tốt cái này rồi nói sau bốn người quay người biến mất tại trong cửa lâu cận thần thoát khỏi loại kia nhìn chăm chú về sau hắn toàn bộ liền trốn vào âm dương ở giữa sau đó hắn xuất hiện tại trong một tòa thành cái này một tòa thành là hắn rất sớm trước kia liền từng đi qua kia một tòa thành trong thành các nơi đều vẽ đầy con mắt đồ án hắn phát hiện mình trong lúc nhất thời không chỗ có thể đi nhưng mà lại nghĩ đến nơi này nơi này giống như là sớm nhất tế tự quỷ nhãn địa phương nhưng là nơi này đã hủy d i ệ t chỉ là một tòa câu thành hắn đi trên đường phố những cái kia ưu ám nhãn văn ảm đạm không ánh sáng không có nửa điểm thần vận mặc dù như thế hắn cũng không có ở đây hiển lộ thân hình hắn tìm một cái không có con mắt giường chui vào dưới giường sau đó nhắm mắt lại nằm ở nơi đó bắt đầu suy tư trải qua mấy ngày nay chuyện phát sinh tinh vũ ở giữa sự t ì n h tựa như là toàn bộ tinh vũ đồng dạng hùng vĩ vô cùng những cái kia mưu tính mạch l ạ kéo dài ngàn vạn năm hắn nghĩ tới mình tại lôi chỉ nơi đó bị thương sau đó tiến vào tinh vũ bên trong bị thượng thương dẫn đường tâm trí từ đó lâm vào ngủ say bên trong gần như tử vong h á n tin tưởng nếu như không có người tỉnh lại mình mình khả năng liền sẽ ở nơi đó ngủ chết rồi có lẽ nhục thân sẽ tại bên trong lòng đất phân giải khiến cho k i a m ộ t mảnh đại địa xuất hiện dị dạng sinh cơ suy nghĩ khả năng hình thành riêng phần mình l ĩ n t vực nhưng là bị đạo chủ tỉnh lại thân hồn không mất hết thể đều giống như ngủ say một trận thậm chí còn có một loại lấy được nghỉ ngoi cảm giác cái này rất huyền diệu có thể thấy được đạo chủ kỹ năng cũng xác thực cao thâm mặt chắc mà tỉnh lại mình chính là một thời cơ tốt để cho mình trả thù đồng thời có thể săn giết cái kia lôi nguyên tử cái này n ắ m chắc thời cơ cực d a i khó trách là có thể phản thiên người lâu cận thần đột nhiên cảm giác cả tòa thành giống như là sống tới đồng dạ trong cái này một tòa thành kia vô số ưu ám con mắt đột nhiên có thần thái nhưng là quá trình này cực kỳ ngắn ngủi chỉ một hồi liền lại ảm đạm xuống hắn biết thượng thương chỉ nhãn r ă n g lâm thần đang tìm kiếm mình hoặc đây chỉ là hắn nhãn tuần tỉnh vũ lệ cũ bình tĩnh trỏ lại về sau trốn ở kia ưu ám gầm giường cái này nho nhỏ một chỗ lại làm cho hắn đột nhiên có mấy phần cảm giác an toàn tại thời khắc này hắn cảm thấy thượng thương không biết mình ở đây đạo chủ cũng không biết mình ở đây lúc này mình là tự do là an toàn cho nên hắn lúc này có một loại khó tả l ò n g nghe tim đập của mình hắn hồi tưởng đến mình một lần hành động ra mỗi một kiếm đều ở trong lòng hồi tưởng mỗi một kiếm hắn đều là tận lực người khác xem ra phiêu m i ệ u thần bí một kiếm nhưng đều là hắn đối với kiếm pháp cực hạn ứng dụng càng là ngắn gọn kiếm pháp phía sau lại là có phức tạp tính toán bên trong đông hoa tươi tốt một thanh kiếm đâm t r ú n g nhanh chính của nó mà không chạm vào những nhánh khác là một tài nghệ mà có thể đoạn nó cũng là một bản lĩnh lâu cận thân nằm mấy ngày sau từ dưới dương ra sau đó trở về trên đường phố Lạng chương này à n h h sau đó k h bốn trăm năm mươi chín nhất kiếm phía dưới hiện nay tiên h lâu cẩn thận vô luận hắn đi tới chỗ nào nếu là hắn không muốn để cho người nhìn thấy cho dù là hắn đội quang rơi vào cũng là lạc yên không tiếng động bất quá nếu là tiến vào một số có chủ ư u vọng thành trì bên trong vào thành một khắc này liền có rất ít người có thể ẩn đồn thân hình ẩn đồn pháp đầu tiên một điểm là muốn cùng tại sở tại thiên địa mà một loại một tòa thành trì nơi nơi đều là cùng thành chủ c h i ý tư ơ n g hợp thậm chí có thể nói là một phần của thân thể hắn cho nên có người ra ra vào vào liền như có người tại trong thân thể của hắn ra ra vào vào đương nhiên lâu cận thần tiến vào hổ đầu thành bên trong lúc không khỏi hướng phía bầu trời liếc mắt nhìn hắn nhìn thấy nằm sấp ở trong hư không đi ngủ bạch hổ mở ra một con mắt nhưng là lại cũng không có đứng dậy lâu cận thần ánh mắt lại chuyển tới một phương hướng khác nơi đó đang có một người đang nhìn mình trạng thái của hắn bây giờ cho dù là không tận lực cẩn độn ánh mắt của mọi người cũng tự nhiên sẽ không rơi xuống trên người hắn sẽ tự nhiên từ trên người hắn lướt qua tựa như là đạo chủ truyền cho kia huyền quang phân thiên sắc đồ kia là chuyện pháp nhưng là nếu để cho người khác nhìn chưa hẳn có thể từ đó lĩnh ngộ gia nhất kiếm phân âm dương kiếm thuật hắn nhìn thấy người chính là lúc ấy hắn ra khỏi thành đi cùng pháp hoa thượng giới đạo luật tông người đấu pháp thời điểm truyền âm đối với hắn tiến hành thuyết phục đối phương thế mà một chút liền nhìn thấy chính mình lâu cận thần cũng không hề để ý hắn cảm giác đối phương hơn phân nửa là đạo chủ người hắn tới đây đã không phải là vì học kiếm thật u hắn thấy mình cần học kiếm thật u đã học xong liền k i ê m một bộ đồ đã đủ mình linh n g ộ lâu cận thần tới đây chỉ là bởi vì tạm thời không chỗ có thể đi thôi nhưng mà đối phương lại là chuyên môn ở đây chờ hắn hắn ngắn ngủi biến mất giữa thiên đ i ệ nhưng không có người có thể chân chính biến mất chỉ là không có bị người nhìn thấy thôi hoan g h ê n lâu kiếm tiên trở về Bản trong h Lâu t này uống m cũng không có phục thị người nhưng khi hắn ngồi xuống thời điểm từ bên cạnh có một mảnh lá xanh bên trong lại có dây leo quyển ra một ly rượu thả ở trước mặt của hắn sau đó lại có một đoá hoa nhô ra treo ở chén rượu phía trên đúng là từ đó đổ ra hoa lộ sau đó lại có quả màu xanh lục đi tới chén phía trên rơi vào trong chén lại tiếp lại một mảnh đại diệp g h y rơi trong đó diệp hành nước nhỏ xuống trong đó tia diệp hành bên trong lượng nước đúng là cực kỳ phong phú như thanh rượu đồng dạng hoàng xấu thạch nhìn lâu cận thần không có ngồi vào trước mặt hắn mà là ngồi tại một bàn khác hắn cười cười sau đó tiến về lâu cận thần trước mặt ngồi xuống nói tại hạ hoàng xấu thạch sư thừa tiêu giao đạo quân dù tu đạo ba nghìn hai trăm n h ă m hơn lại không kịp đạo hưu ba bốn trăm n ă m lâu cận thần nghe hắn vừa nói ba bốn trăm năm lại đột nhiên có một loại hoảng hốt cảm giác hắn cảm thấy mình không chỉ tu hành lâu như vậy nhưng là đối phương hiển nhiên cũng sẽ không nói mỏ vậy chỉ có một khả năng kia chính là mình đối với thời gian cảm quan xuất hiện rối loạn cảm giác hắn nghĩ tới kia mấy lần mình một thân một mình chủ động hoặc là bị động lâm vào hát cám ở trong đó hắn cảm thấy mình qua thật lâu trong bóng tối không khái niệm thời gian như là có người nói với hắn từ bên trong đó ra qua ngàn năm hắn đều không cảm thấy kinh ngạc thời gian chỉ là một cái thuyết pháp ta cảm thấy ta mình đã qua ngàn năm lâu cận thần nói à người thuyết pháp này ngược lại là rất mới mẻ ta từng nghe một người nói qua thời gian tại trên người ta cùng trên thân người khác khác biệt hoàng xấu thầy nói lâu cận thân nghe xong cảm thấy thuyết pháp này cũng có chút ý tứ rất sớm trước kia hắn cũng đã được nghe nói một cái quan điểm chính là kỳ thật cũng không có thời gian chỉ là mọi người dàn mua cùng thời gian vạch n ă a n g bằng dùng rất nhiều tự nhiên hiện tượng đi ghi thời gian trôi qua không biết đạo hữu tìm ta có chuyện gì lâu cận thân hỏi có vị đạo quân muốn gặp đạo hữu hoàng s ấ u thạch nói ô lâu cận thân đã có ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn mà hỏi ai vậy quế thiên quân hoàng sâu thạch nói quế thiên quân là ai lâu cận thân hỏi quế thiên quân là tố nguyện cung một vị tổ sư hoàng xấu thạch nói Tố lầu t cận g thân biết, n ta hơi xứng sở hắn nghĩ tới tiết bảo nhi không khỏi mà hỏi chẳng lẽ ta không đi ta bằng hưu kia còn sẽ có nguy hiểm sao đương nhiên sẽ không tố nguyệt cung dù cùng thái dương cũng là thủ chuyển kiếp nhưng là trừ cái đó ra kỳ thật cũng không thế nào tham dự thời gian tranh đấu bất quá lần này ta nghe nói quế thiên quân lại như đối với một số việc tựa hồ có chút cái nhìn khác biệt nha lâu c ậ n t h ầ n lập tức nghe ra ý tứ này tựa như là cái này quế thiên quân cần phải tự làm chút gì mà hành vi của mình cũng có thể để nàng đối hiện tại đạo chủ phạt thiên hành động có trợ r i ú p khả năng đối phương chỉ là biểu lộ ra loại kia ý tứ nhưng chính là thoáng lộ ra ý tứ đối với hiện tại đạo chủ một mạch người mà nói cũng là nhất định phải bắt lấy thêm một người nhiều một phần trợ lực mà lại tố nguyện cung tại tinh vũ bên trong cũng là một phương thế lực lớn xem ra chuyến này không phải là ta đi không thể lâu cẩn thận nói chúng ta tìm không thấy đạo hữu c hoàng ỉ có thể ở đây chết chờ, chúng thể ta biết ở đây đ ạ hưu nghĩa, không nghĩa bách, nhưng tự tại, rồi lại trọng tin trọng lại đạo rồi ngươi lấy l dám bức được đạo chủ c pháp h kiếm â lý n ư ngươi chư ờ i phái ngoài, đại phân môn bên danh. Hoàng rủ chủ hạ thực ly ở đạo chủ môn hạ chư phái bên ngoài, kỳ thực đã có kỳ sấu thạch chân thành nói lâu c ậ n t h ầ n nhàn nhạt cười một cái nói đại danh không đại danh ta đã không quan tâm phiến tinh không này bên trong có đại danh người tựa hồ cũng khó có kết cục tốt hoàng sấu thạch ha ha cười một tiếng nói đạo hữu kiếm pháp đuổi sát đạo quân thiên hạ có thể đi lại có gì sợ ư thiên hạ thiên hạ nhất t i ê n tri hạ chúng sinh bình đẳng không phải ta tu hành mục đích lâu cẩn thận nói À, k h lâu cẩn thận nói hoàng sấu thạch là người tùy theo cảm thán nói đạo hưu thật sự là hảo khí phách khó trách có thể tu thành như vậy kiếm thuật có lẽ cũng chỉ có dạng này khí phách dạng này đạo nghiệm mới có thể có như vậy kiếm thuật thành tựu đi lâu cận thần lại nhìn về phía ngoài cửa sổ có chút xuất thần ý nghĩ thế này không phải hắn hôm nay mới có mà là hắn tại địa cầu bên trên liền có mỗi khi thấy một chút để nhân khí phần sự kiện lúc hắn đều sẽ đi luyện kiếm mà luyện kiếm thời điểm liền sẽ ảo tưởng có một ngày có thể làm được một kiếm g i ớ i chúng sinh bình đẳng hắn cầm này lá quế chính là vì đi tới tố n g u y ệ t tiên h cung tố n g u y ệ t cung tại ư u vọng bên trong nếu là không có tín dẫn khó tìm được người lâu cận thân phẩm một cái chén rượu kia không giống như là uống rượu tựa như là tại uống lá cây nước c h ắ t c h ắ t mà hơi đắng hắn cầm lấy lá cây chỉ là tại hổ đầu thành bên trong đi dạo một vòng liền ra khỏi thành chui và o ư u vọng bên trong ngay tại hắn rời đi hổ đầu thành không bao lâu hổ đầu thành trên không liền xuất hiện một con mắt một con kia quỷ dị to lớn đen đỏ con mắt nổi lên hổ đầu thành trên không một con kia nằm ngủ bạch hổ nháy mắt ngồi dậy tới nhìn xem kia một con mắt phát ra gầm nhẹ cái này gầm nhẹ kinh động trong thành tất cả mọi người h ổ quân kia tràn ngập cảnh cáo uy hiếp tiếng giống cực kỳ tươi sáng tất cả mọi người nhìn thấy kia một con mắt hổ đầu thành bên trong bởi vì h ổ quân uy hiếp ưu vọng bên trong rất nhiều quỷ dị tồn tại cũng sẽ không tới gần rất nhiều người còn là lần đầu tiên ở trong thành nhìn thấy dạng này một con mắt khi nhìn đến một s á t na một chút tu vi thấp người cũng cảm giác mình hai mắt tại n g ứ a giống như là bên trong sinh giỏi một dạng t ạ i c h u i vào bọn hắn lập tức nhắm mắt lại thế nhưng là nhắm mắt lại bọn hắn cảm giác bên trong k i a một con mắt ý nguyên còn tại nhắm mắt không nhìn thấy vật gì khác lại như cũ có thể nhìn thấy k i a một con mắt giống như là muốn cùng ánh mắt của mình d u n g hợp lại cùng nhau đồng dạng đúng lúc này bọn hắn nghe tới hồ quân một tiếng gầm nhẹ cái này tiếng gầm bên trong sát phạt chỉ khí cực đ ộ n g thanh âm của hắn giống như là kiếm ý dâng lên lên ra cái kia quỷ dị con mắt chậm dãi đâm chìm tại trong bóng tối một mắt một hồ giáng co một chút cuối cùng lấy quỷ nhãn thối lui mà kết thúc mà trong thành những người kia tại hồ gầm trong cảm giác bên trong cảm giác bên trong lâu cận thần tay nắm lấy kia một mảnh lá quế chui vào ưu vọng bên trong hát cám ở trước mắt nhanh chóng tan ra lấy lá quế vì lộ dẫn hắn phảng phất cảm thấy từ nơi sâu xa mục tiêu hắn phảng phất nhìn thấy một cái cự đại mặt trăng ngay sau đó hắn lại nhìn thấy mặt trăng bên trong có một gốc to lớn ngân sắc cây quế ý thức của hắn cảm thấy được đây hết thạy liền lập tức nhìn thấy sau đó nhanh chóng tới gần bị ánh trăng n u ố t hết ưu vọng lại một lần nữa khôi phục hát cám vô tận tinh mịch lâu cận thần là nhìn thấy có một nhánh quế đưa ra ngoài hắn rơi vào trên đó sau đó kia quế nhánh thu nhập ánh trăng bên trong cảnh tượng trước mắt thay đổi. hắn xuất hiện tại một gốc ngân dễ cây bên cạnh n g â n đầu nhìn thấy chính là một gốc to lớn cây cái này ngân cây quế cơ hồ là xuyên thẳng bầu trời tối t ă m thần giống như là cực kỳ cô độc tồn tại to lớn mà cô tịch lâu cẩn t h ầ n từ cây quế trên thân cảm nhận được loại cảm giác này lâu cẩn t h ầ n người đến có âm thanh vang lên sau đó một người một đầu tóc b ạ cáo t r à n g xuất hiện người này nhìn không gian n i ê n kỷ nhìn qua rất trẻ trung nhưng là lâu cẩn t h ầ n từ trên người hắn cảm nhận được vô tận tăng thương quế thiên quân lâu cẩn thận hỏi là ta t i ế n người tóc bà nói ta nghe nói đạo chủ trị pháp có người t u thành liền không kịp chờ đợi tìm kiếm như có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi lâu cận thần không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế nói chuyện lễ hạ tại người tất có sở cầu ta chỉ biết một chút thô thiển kiếm pháp mà thôi không biết quế thiên quân nói tới c h ỉ pháp là cái gì pháp lâu cận thần nói đạo chủ c h ỉ pháp nội danh nhất tự nhiên là một câu kia thiên không dung thiên địa phân â m dương ta nghe nói hắn từng thấy dị tượng có huyền quang từ nơi sâu xa mà ra, phân trời vì làm hai nửa thế là làm ra một bộ huyền quang phân thiên sắc đổ hắn nói đến đây nhìn xem lâu cận thần tựa hồ đang cầu chứng động lâu cận thần không rõ ý nghĩa nói cái này đổ tại cái này tình vũ bên trong rất nổi danh sao đúng vậy hết thẻ thiên không dung sự vật đều bị người bí tảng nhưng là kỳ danh chỗ lại không phải giấu mà có thể cấm quế thiên quân nói lâu cận thần nói quế thiên quân tìm ta đến tột cùng có chuyện gì tu kiếm t h u ậ t người quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ngươi không hỏi xem ngươi vị bằng hữu kia tình vũ sao quế thiên quân nói giữa phạm thế sinh mệnh đều có các duyên nàng lúc đầu duyên là ta ta rời đi về sau chúng ta duyên liền nhạt nàng duyên đã là tố người cung ta thấy cùng không thấy nàng đều ở nơi đó nàng tới đây cũng không phải là bởi vì ta ta thấy cùng không thấy lại có cái gì liên quan đây lâu c ậ n thận rất rõ ràng mình lâm vào đạo chủ cùng thượng thương trong tranh đấu tựa hồ còn thuộc về mấu chốt một quân cờ hắn không nghĩ để cho mình quá khứ bất kỳ một cái nào người quen dính lựu vào tốt gọn gàng nghe nói kiếm pháp của ngươi tên gọi nhất kiếm phân âm dương đối với nhân duyên nhưng cũng cắt sạch sẽ quế thiên quân nói thiên quân nếu có sự tỉnh xin cứ việc nói lâu mẫu kiếm đến kiếm hướng xưa nay bất t i ệ n vòng quanh lâu cẩn thận nói tốt kia quế m u cũng cứ việc nói thẳng quế m u có một nhánh không biết sao lây nhiễm bệnh khí tìm rất nhiều biện pháp đều không thể đem loại trừ nghe nói thế gian có một người tu được nhất pháp nhưng phần âm dương quế m ỗ liền nghĩ có thể mời thử có thể hay không chia cắt quế mộ trên thân bệnh khí quế thiên quân nói lâu cận thần không khỏi ngẩng đầu nhìn cái này gốc to lớn t h á n h khiết cây quế hắn không nghĩ tới thì ra là như vậy sự t ì n h ngay cả dạng này cây quế đều sẽ sinh bệnh sao ta nghe nói tố n g u y ệ t cung ngân quế chính là tiên tiên linh căn làm sao ngay cả quế thiên quân đều sẽ sinh bệnh sao lâu cận thần nói tiên tiên linh căn tự nhiên là được tiên ư u á i nhưng nếu là thiên muốn người bệnh ngươi cũng phải bệnh quế thiên quân nhìn xem cái kia thiên không ủ ám thương hùng chậm lâu cận thần không khỏi cũng nhìn thiên không hắn phát hiện rất nhiều chuyện đến cấp bậc này cuối cùng chỉ hướng phương hướng lại đều là kiêm một mảnh lũ ám thiên chẳng lẽ quế thiên quân danh hiệu chạm đến cái gì cấm kỵ lâu cận thần hỏi danh hiệu vật này kỳ thật thần cũng không thèm để ý chân chính để ý là có người nhìn trộm thần quyền hành quế thiên quân nói quế thiên quân nhìn trộm thần linh v ừ a rồi lâu cận thần hỏi một gốc cây dài lâu hắn chạc cây khó tránh khỏi hội dài đến vài chỗ đi quế thiên quân nói mà dài đến một chút không nên dài địa phương chạc cây liền tự nhiên sinh bệnh một bệnh truyền toàn thần thần đang cảnh cáo ta quế thiên quân lâu c ậ n t h ầ n nhìn lên bầu trời nhìn tia u ô i hướng lên bầu trời một góc q u ế nhánh hắn đột nhiên cảm thấy tia một nhánh r u ố i lên thiên không q u ế nhánh lại giống như là đang rút r ú dậy giống như là đang v ặ t mẹo giống như là tại yên liên đói l â y hắn nhìn cả cây ngân quế đều giống như có chút yêu dị tại thời khắc này hắn cảm giác toàn bộ trong bóng tối có một con mắt nhìn chăm chú lên nơi này hắn có thể cảm nhận được cái này quế thiên quân cái này tiên thiên linh căn cường đại loại tia tựa hồ có thể một mình chống lên một vùng tắm tối thương không khí thế để lâu cẩn thận đều sinh ra một tầm tối thương phía dưới, vẫn là không khí thế đ lâu cận chương bốn trăm sáu mươi mốt chiến hỏa nổi lên một phía một mảnh đen nhánh thiên mạc phản phất che lại hết thảy có người sẽ cảm thấy nơi này hắc á m bên trong có thể tự do xuất nhập tung hoành qua lại hết thảy đều là tự tại mà ở lúc này nhìn này một vùng tăm tối giống như là một cái cái nắp một dạng một cái vô hình hắc sắc cái nắp p h ủ lên hết thảy cứ thế mãi xuống dưới khó tránh khỏi tâm sinh một loại bị đẻ nén cảm giác như vậy thiên quân làm u ố n ta g ọ t đi này một nhánh sinh bệnh cảnh sao lâu cận thần vấn đạo đúng vậy nếu là lâu kiếm tiên có thể giúp ta cắt đứt đi một cảnh bệnh nhánh cách rời ổ bệnh tất có thâm tạng quế thiên quân nói lâu c ậ n thận lại chỉ là nhìn lên bầu trời nói lâu mẫu một thân một mình chỉ có một kiếm làm bạn không cần bất luận cái gì tạ lễ lâu c ậ n thận nói kia quế thiên quân lại là cười hướng bầu trời một chỉ nói rất nhiều người đều đang nhìn chăm chú chúng ta theo hắn nói xong kia hát cám sát trời bên trong ẩ n ẩ n có một con mắt hiện lộ ra lại có một vần g minh n g u y ệ t hiện hiện còn có một cái thân hiện r a đỏ thâm thần quang âm t r ầ m vĩ nạn thân ảnh lạc ấ n ở nơi đó bầu trời tăm tối bên trong lại có một khoảng ngôi sao màu vàng nóng lóe lên hiện hiện nhưng mà đúng vào lúc này có một đạo lưu quang từ xa x ô i chỗ mà đến kia lư quang lúc đầu chỉ là một điểm không đầy một lát kia lưu quang liền càng ngày càng gần cũng càng ngày càng dày đặc giống như là sao chối ngang qua hắc cám mái vòm lâu c ậ n t h ầ n cẩn thận đi nhìn đúng là nhìn thấy một cái ở trong hư không sải bước chạy vội kia hắc cám hư không giống như là ở trên người hắn mở thành một tầng dính liền cùng c ô n g xiềng hắn môi tiến lên trước một bước đều sẽ hình thành to lớn lữ kéo đến mức trên người hắn cùng hư không đều ma sát ra sán lạc quan g hoa người này vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người lâu c ậ n nhìn thấy hắn một thân màu lam mang phát quan cả người hắn lộ ra vĩ nạn nhưng lại có một loại da nước bùn mà không nhấp cảm giắc một tay hắn cầm, phất trần, một tay cầm như ý. đối mặt với một cái khác âm trầm bá khí vĩ nạn thân ảnh nói phục đô chúng ta rốt c ụ ộ c gặp mặt mà cái kia âm trầm bá khí vĩ nạn thân ảnh nhìn xem hắn quanh thân đọ sẩm diễn quang tung bay lại chỉ là nói thượng thương lòng thương thế nhân nhưng mà thế nhân thường thường không biết c h â n quý phục đô chỉ bá danh rộng truyền chư giới hôm nay chính muốn lĩnh giáo ngươi phục đô đại pháp lời nói này xong hắn xài bước ra huy động trong tay như ý hướng phía kia âm trầm vĩ nạn thân ảnh đánh tới người phía giới nhìn sán lạ ngời ngời thân quang đem t i ê một vùng tăm tối màn trời đánh nát chỉ trong một sắt na cả mảnh mầu đồng dạng các lâu o hoa trong ạ dạng i quang thuốc nhuộm như bóng đêm tán. một rội đêm l cận thần đã sớm nghe nói qua cái này đầu nguyên lại không nghĩ tới ở đây thế mà lại nhìn thấy mà lại đối mặt lấy một đám cường địch không sợ h ã i chút nào xông lên liền đánh còn người lâu kiếm t i ê n xuất thủ quế thiên cũng nói lâu cận thần túng kiếm mà lên hóa vì một đạo kiếm quang rơi vào kia nhiễm bệnh quế cảnh tới gần người mới nhìn đến một cành cây phía trên nhuộm điểm, điểm màu hắc hồng ngân sắc cành lá bên trên nhiễm lên hắc hồng điểm lầm tấm phá lệ bắt mắt nó tay hắn tại ống tay áo biên giới nhất câu một vòng lưu quang chui ra bị hắn bóp trên tay hóa thành một thanh tiểu kiếm hắn thuận kia hắc hồng điểm l ấ m tầm nhìn đúng là phát hiện nó một đường hướng phía thân cây bộ phận lan tràn sinh trưởng mà đi hắn vốn liền biết không có khả năng chỉ là đơn giản tu nhánh lập tức liền lắc một cái kiếm trong tay kiếm hóa ba thước thanh phong hắn không biết trên không chiến đấu đối với cái này quế thiên quân có ảnh hưởng gì không nhưng là quế thiên quân có chút b ư ớ c thiết để cho mình đi lên vậy mình liền thử một chút người tự ở trên cành cây đem mũi kiếm trong tay trụ tại trên cành ý thức của hắn tại thời khắc này cùng kia cây quế tương liên hắn nhìn thấy đan vào một chỗ ba loại màu sắc nó bên trong một cái là màu xanh kia là ngân quế bản mệnh sắc mặt khác nhị sắc thì là bọn chúng đã xâm nhập màu xanh bên trong đã đan vào một chỗ ba loại màu sắc hôn thành một mảnh lâu cận thần cảm thấy được một s á t na cũng đã xuất kiếm kiếm không cần nổ, t r o n kiếm ứng nghiệm mà ra vùng không gian này bên trong đột nhiên xuất hiện một tia sáng ánh sáng tại cái này một mảnh tam sắc sen lẫn trong hư không khúc chết du tẩu những nơi đi qua tam sắc tách rời một bên là màu h ắ t hồng một bên là màu xanh cái này liền giống như là kia huyền quang phân thiên sắc đ ồ đồng dạng một đạo không biết từ đâu lên quang hoa đem phiên thiên địa này tách ra tới ngoại giới tùng cành quê nhánh bọc đi từ cây biểu đến thân cây tựa như là bị vô hình cái kéo tu đổ đi rất nhanh cái này ngân quế chỉ còn lại một cây chủi u l ù i thân cây lâu cận thân mở to mắt thời điểm bầu trời vẫn tại đại chiến nhưng là hắn biết mình sự t ì n h đã làm xong nhánh cây này dĩ nhiên không phải hắn cắt mà là quế thiên quân mình chủ động đ o ạ n đi bên cạnh quế thiên quân lại là cười nói trước đó chỉ là nghe nói hiện tại tận mắt nhìn đến lâu kiếm tiên kiếm pháp sắc thực xứng đ á n g kiếm tiên c h i danh mịt mờ như ánh sáng bay không biết từ lâu lên không biết rơi nơi nào sở chỗ sắc trời lưỡng phân âm dương lỡng biệt ngắn gọn rồi lại h u y n liền rượu lâu cận thân lại chỉ là cười cười hắn ngẩm đầu nhìn lên thiên không kia một mảnh n ồ n g sắc r ộ i nhuộm bầu trời đang từ từ nhặt đi nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được sâu giữa không t r ú n g càng kịch liệt giao đấu hiển nhiên hai người kia đã đánh tới hắc cám c h ỗ sâu những người khác tựa hồ cũng bị hấp dẫn mà biến mất tại đây cái này một mảnh hư không lâu cận thần đột nhiên sinh ra một kiếm bắn lên cũng tham dự vào những cái kia tranh đấu ý nghĩ bất quá hắn vẫn là ngăn chặn ý nghĩ trong lòng hỏi những người kia có ai là thiên quân bằng hữu ai là địch nhân đây quế thiên quân cười nói trừ bỏ kia một vầm minh nguyệt là bằng hữu của ta cái khác đều không là bằng hữu ta có người giút ta ta lại không thể không báo đáp lâu cận thần cũng không có lại cứng rắn nói không muốn báo đáp mà là nhìn xem hắn hắn đưa tay một trường trong lòng bàn tay lại là thêm một cái ngân sắc tiểu quả đây là ta quế quả ba ngàn năm nở hoa một lần ba ngàn năm kết quả ăn về sau có thể gột rửa nhục thân thần hồn kiếm thuật của ngươi dù rượu nhưng là căn cơ lại vẫn có chút mỏng thần hồn nhục thân bên trong còn quấn quanh lấy một chút những vật khác cái này quế quả có thể giúp ngươi lâu cận thần cũng không g i a mồm hắn giúp người không muốn chỗ tốt nhưng người khác cho hắn cũng sẽ không tự t u ệ t sau khi nhận lấy quế quả tựa đậu phộng như vải lớn để vào miệm bên trong vào miệm giòn hương hơi ngọt mang theo một m cái này một mùi thơm nháy mắt xông vào ngũ tạng lục p h ủ nhập não nhập cốt thủy cả người hắn như bị cái này một mùi thơm tại tầy lễ thân bên trong nguyên bản một chút c h ọ c khí đều bị sông không còn hắn đứng ở nơi đó thân thể đều có một cỗ điện giật run dày hắn cảm giác đến thần hồn của mình muốn phiêu khởi nhưng lại khẩn khẩn giam cầm tại đ ụ c thân bên trong khi hắn tỉnh lại thời điểm bầu trời đã một mảnh yên tĩnh ngay cả kia một v ầ n g minh nguyệt cũng không thấy còn bên cạnh cây quế đã một lần nữa mọc ra nhanh là mới quế thiên quân y nguyên đứng ở nơi đó chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời hắn tựa đa tạ quế thiên quân quế quả l â u cận thần nói hắn biết cái này quả đối với mình trợ giúp cực lớn từ tu hành đến nay hắn đều là đi tự nộ tự đắc con đường trên đường đi vượt mọi c h ô n g gai mình đi ra một con đường máu bắt t r ư ớ c tự nhiên đương nhiên là tốt nhưng lại cũng sẽ để thân thể lưu lại rất nhiều á m thương ở trong đó còn có đến từ rất sớm trước k i ê u bí linh gửi thân lúc tổn thương tạ liền không cần lấy lâu kiếm tiên trị kiếm pháp tất nhiên là trong cuộc người mong rằng trân trọng quế thiên quân nói trong cuộc ngoài cuộc ta cũng không biết ta nhìn thấy một mảnh hôn độ sắc liền chỉ muốn một kiếm đem bạch phá nhảy đi ra bên ngoài nhìn xem chân chính sắc trời lâu cận thần nói lời này của ngươi nếu để cho thượng thương nghe tới vậy cần phải chấn nhập cựu ưu bên trong quế thiên quân nói ha ha tia liền ít nói lâu cận thần cũng đứng ở nơi đó nhìn xem tia hát cá mầu trời h ắ n đột nhiên cảm thấy nếu là có thể trở thành một cái cây cũng là không sai một đứng liền có thể đứng cái vài vạn năm cảm giác tinh hoa của nhượng n g u y ệ t xem giữa thiên địa phong vân thay đổi cũng là một loại khó được cảnh giới lâu cận thần cũng không có lập tức rời đi chỉ là theo quế thiên quân đứng ở nơi đó đây là một loại khó được bình tĩnh trí đ i ể không bao lâu có một nữ tử đột nhiên đến nàng đứng xa xa nhìn đứng ở nơi đó lâu cẩn thận mà quế thiên quân chẳng biết lúc nào đã biến mất chỉ có một gốc mọc da mầm non ngân cây quế tản ra ngân quang ngân quang d ư ớ i có một người sừng sững nhìn xem k h ô n cùng hát tám chương bốn t r ă ư ơ i hai gió thổi tơ liêu tán tới nữ tử là tiết bảo nhi nàng biến quá nhiều nhưng là lại giống như là hoàn toàn không có biến biến là tu vi của nàng là nàng bên ngoài khí chất đại khái là bởi vì công pháp tu hành có cải thiện nguyên nhân nàng cả người đều biến thanh lanh rất nhiều nhưng trong đó không có biến là lâu cẩn thần cảm nhận được đối phương đối với mình cái chủng loại kia cảm giác có ít người thiên đ i ệ đổi rời duy tâm bất biến có chút nhưng là tâm theo tiên h địa biến ai có thể nói người nào sai đâu đều không sai không thay đổi cùng thay đổi vĩnh viễn là tương hô y tổn biểu hiện tại người trên thân đều là đáng ngưỡng mộ thiết cô đ ư ơ n g đã lâu không gặp a lâu cận thần vừa cười vừa nói tiết bảo nhi nghe răng cười khẽ nói lang sư vừa thấy mặt liền nói đùa tiết bảo nhi tự nhiên hô lên lang sư nàng từng vì chính mình hô lâu cận thần mà xoắn suýt qua càng nghĩ phát hiện mình vẫn là gọi lang sư thời điểm nhất là thuận miệng đã từng càn quốc thái học bên trong tu hành thời gian tại trong lòng của nàng giống như là một đoàn n u hòa ánh sáng thật lâu không tiêu tan cho dù là càn quốc đều không tại chính nàng đều rời yên làm giới cũng là như thế về sau nàng biết vài chỗ đem trượng phu của mình xưng là lan g quân nàng liền có một thời gian không dám la cái này l à g chữ nhưng là tại một lần chịu đựng trong lòng khó chịu lại hô một tiếng lang sư về sau nàng toàn bộ thể xác tinh thần cũng giống như có dòng điện hiện lên mấy phần e lệ mấy phần trốn tránh mà lâu cận thần thì giống là hoàn toàn không thèm để ý h á n loại thái độ này để tiết bảo nhi cũng hô càng yên tâm thoải mái một chút ta đã thật lâu không có dạy qua ngươi đồ vật ngươi cũng đã là tố nguyệt cung đệ tử lâu cận thần nói một ngày vi sư trung thân vi sư là lang sư chỉ dẫn ta ta mới có thể có hôm nay người vịn ta đi bước đầu tiên để ta học biết đi đường ta mới có cơ hội đi ngắm phong cảnh tiết bảo nhi đứng ở nơi đó cả người giống như là một đạo ánh trăng thanh thanh tinh tinh nói ngài nói kêu một bài thơ ta khắc vào ta trên gương ngài nhìn tiết bảo nhi lật trong bàn tay trong tay đã nhiều mặt ngọc bảo kính đưa tới lâu cận thần trước mặt lâu cận thần tiếp nhận chỉ thấy kính mặt sau khắc lấy một bài t h ơ nữ lang hà bất đái trường kiếm thứ lạc tinh hoa sức đầu tiên thỉnh quân tạm hết i ngã đường trùng nhược cá kiểu nương bất lao tiên thơ hay lâu cận thần cười nói tiết bảo nhi hé miệng cười khẽ tiếp nhận lâu cận thần đưa qua bảo kính nói lang sư kiếm tiên chỉ danh đã rộng truyền tinh vũ nhưng lại không có ai biết lang sư thi tài thật sự là đáng tiếc ha ha cũng liền ngươi cảm thấy tốt lâu cận thần cười nghiêng người nhìn nàng chỉ cảm thấy nàng cả người tựa như là một khối hình người b ạ c h ngọc oanh á n h phát quang tinh không minh ông chưa đặt chân tinh không thời điểm nghị xâm nhập trong đó thấy khác biệt người thấy khác biệt cảnh nhưng là tìm đến mới phát hiện cái này tinh không tựa như là một bộ to lớn phức tạp vắng cờ thân ở trong đó mọi thứ không do mình lâu cận thần cảm thán nói người ta bày ra cục để ngươi đi con đường mỗi một dạng đều là chính ngươi muốn lựa chọn đều là chính ngươi tính cách cho phép tiết bảo nhi phát hiện lâu cận thần tựa hồ có chút tinh thần x a sút nàng tại đi tới cái này tố nguyện thiên c u n g thời điểm cũng đã nghe qua liên quan tới lâu cận thần nghe đồn đồng môn đều đang nói trong tinh không ra một vị cường đại kiếm thiên hành tung phiêu hốt không biết từ đâu mà đến cũng không biết muốn đi về nơi đâu mà tiết bảo nhi lại biết mình lang sư lâu cận thần chỉ là nghĩ đến trong tinh không nhìn một chút tùy duyên gặp một lần có ý tứ người gặp một lần cảnh đẹp nếu là có rượu ngon cũng phẩm nhất phẩm nếu là mệt mỏi đi tới chỗ nào liền ở nơi đó ngủ mở rớp như thế mà thôi nàng biết mình lang sư nhất định không thích loại này bị người dẫn dắt đến đi cảm giác nàng cũng biết l a n g sư không thích loại kia có cựu địch ở sau lưng nhìn chằm chằm lại một mực không thể giải quyết hết cảm giác bất quá không quan hệ có một vị v ị nhân nói qua đấu với trời kỳ nhạc vô t ậ n đấu với đất kỳ nhạc vô t ậ n đấu với người kỳ nhạc vô t ậ n ta không thích nhưng nếu đã vào cục vậy liền nhất định phải hào hào đấu một trận lâu cận thần nói xong tiết bảo nhi lại cười đây chính là trong lòng nàng lâu cận thần d i á m v ẻ vĩnh viễn không chịu thừa vốn là như vậy khí phách bay lên ta nguyện ý theo lăng sư cùng một chỗ chinh chiến tinh vũ tiết bảo nhi nói ha ha tâm ý của ngươi ta lĩnh nhưng là ta một thân một mình kiếm tung tinh không không sợ hãi ngươi ngay tại tố n g u y ệ t cung nghe được tin tức của ta đi ta như biết có người chú ý ta liền sẽ không dễ dàng chết như vậy lâu cận thần nói xong tiết bảo nhi lại một trận trầm mặc lâu cận thần nhìn nàng một cái hỏi làm sao bởi vì tiết bảo nhi sắc mặt có chút không tốt lan sư ngươi về sau có thể hay không đừng nói mình sẽ chết được không nàng lời nói hướng lâu cận thần đưa yêu cầu lâu cận thần hơi s ư ơ n g s ỏ nói tốt ta như biết có người chú ý ta kiếm của ta nhất định lại thêm sắc bén tiết bảo nhi cười nói ta trước đó nghe người ta nói một mình ngươi một thanh kiếm liền phá đạo luật tông lôi trì đồng thụ là thật sao đương nhiên đạo luật tông lân ta quả đáng giết ta hai cái bằng hữu lâu cận thần trong lòng cũng nho nhỏ cảm thán một chút mình lại có như thế bản sự hắn hiện tại đối mặt đại đa số người đều như là cắm tiêu mua đầu người huy kiếm là được hai người đứng tại dưới cây nói chuyện hồi lâu không lời nói thời điểm liền ngồi ở chỗ đó nhìn bầu trời đ e n nhánh hắc cám thời điểm thỉnh thoảng có lưu quang rơi xuống kia là ra vào tố n g u y ệ t thiên c u n g người đằng sau có người đến tìm hai người liền giống như là trạng thái tỉnh phía dưới ngẫu nhiên rơi cùng một chỗ tớ liếu tại một trận gió thổi qua thời điểm liền tự nhiên tách ra lâu cận thần ra tố nguyện thiên cùng tiết bảo nhi nhìn xem hắn rời đi lâu cận thần là đi nhìn truy tìm k i a n hám thiên đạo quân đ ổ nguyên cùng phục đô đại đế đại chiến vết tích có lẽ vẫn còn đang đánh có lẽ đã kết thúc nhưng mà hắn mới ra tố n g u y ệ t thiên cung trong bầu trời lại có một đạo âm dương hai đầu đồ đem c u ố n vào trong đó đây là hắn trong trí nhớ vô cùng quen thuộc âm dương thái cực đồ sau đó hắn tại đồ bên trong nhìn thấy một người hoặc là nói không phải người mà là một trùng sáng ánh sáng bên trong người người như ánh sáng rõ ràng là một t r ù n sáng thế nhưng là nhìn thấy về sau lại cảm giác cái này ánh sáng sinh ra ngũ quan cùng thân thể trước mặt cái này một t r ù n sáng thư cùng thực ở trên người hắn đều cảm thấy giống như là không lại giống là có đạo chủ lâu cận thân hô là ta tiệc quan g đoàn hồi đáp rốt cục nhìn thấy đạo chủ đạo chủ đem người đưa đến nơi này chắc là có đại sự muốn phân phó ta lâu m ỗ một thân b ả n sự đều tại một kiếm duy thiện giết tôi h đạo chủ cứ việc phân phó lâu cận thân hỏi hắn từ trước đến nay người sảng khoái nói chuyện sảng khoái liền trực tiếp tra hỏi mà lại hắn có thể nghĩ đến cần đạo chủ tự mình gặp mặt phân phó sự t ì n h nhất định là đại sự xác thực có một chuyện muốn ngươi đi làm ta từ nơi nào đến không cần ta lại nhiều nói chúng ta người trong cuộc có vinh cùng vinh. có nhục cùng đục cũng không cần nhiều lời thần đang bắt t r ư ớ c phương thức của ta sáng lập một cái kỳ quái thế giới ta có một loại cảm giác nguy hiểm mấy liệt nếu để cho hắn thành công cái này toàn bộ tình không đều đem nhận giam cầm khống chế cho nên ta hy vọng ngươi có thể tiến vào bên trong tìm tới thần giáng lâm ý thức sau đó giết chết thần ấy lâu cận thần không nghĩ tới thế mà là như vậy đại sự tìm kiếm thượng thương giáng lâm tại một cái thần mình sáng lập thế giới bên trong ý chí sau đó giết chết thần đây là sao mà khó khăn sự tình a dạng này thế giới là dạng gì đây này có thể làm đến sao có người đi qua chưa lâu cận thần hỏi chương ó đều Đạo bạt tín. vô âm c ủ nói. Vậy ta đi có thể làm sao? Lâu cẩn thần hỏi, Không biết, cho nên lần này, n có đi hỏi. biết, Vậy ta thể sao? cho làm Lâu g i h ư đi v à bốn trăm sáu mươi ba trong lưới người đạo chủ có thể đem người đưa vào đi lâu cẩn t h ầ n kinh ngạc hỏi hắn có thể đem người đưa vào thế giới của ta bên trong ta tử cũng có thể đem người đưa vào trong thế giới của hắn bất quá trong thế giới của hắn có tự động thanh lý xâm lấn người người ngươi phải cẩn thận đạo chủ nói ra hắn tự hồ đã chắc chắn lâu cẩn thận nhất định sẽ đi hắn giống như là hiểu rõ chính hắn một dạng hiểu rõ lấy lâu cẩn thận lâu như c nhưng t t là chính hắn dạng i này khoanh tay đứng nhìn không có người sẽ tin cũng không phải là tính cách của hắn bị thượng thương người ở phía sau đuổi theo có thể không hoàn thụ sao hoàn thụ đó không phải là phản kháng rồi phản kháng người bên cạnh đều đem thoát không khỏi liên quan phản kháng cũng đừng nghĩ hào hào vẫy vùng tính không nhục thể của ngươi cần lưu lại sao đạo chủ trực tiếp hỏi không cần đi linh nhục một thể bất quá là nhất nghiệm tụ t á n thôi lâu cận thần nói ngươi có người nào muốn gặp muốn giao phó sao đạo chủ hỏi lâu cận thần lại trầm mặc một chút nói gặp nhau không bằng không gặp tỉnh không bị mù hát cám băng lánh chúng ta tu hành làm gì đa tỉnh được đạo chủ dứt lời lâu cận thần cả người liền như mây khói tàn ra tán thành một vệ ánh sáng đúng là cùng đạo chủ hiện tại trạng thái có mấy phần tương tự đồ trên người hắn đều rơi ra ngoài chỉ thấy đạo chủ như ánh sáng tay vồ một cái lâu cận thần chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa thế giới trầm xuống liền bị lực lượng nào đó cầm giữ mà đạo chủ lại đưa tay vạch một cái giống như là mở ra cái này t ì n h không chất liệu trực tiếp nhìn thấy bản nguyên một đầu hư h ả o nhưng lại lộng lấy dòng sông xuất hiện ở trước mắt chỉ gặp hắn chỉ một ngón tay dòng sông kia liền mở rộng xuất hiện một cái tại dòng sông bên trong trôi nổi chiếc hộp màu đen cái hộp kia phía trên tre kín huyền diệu hoa văn chính diện có hồng bào thạch khẳng n ạ m sau đó hộp giống như là có chút mở ra đồng dạng thỉnh thoảng có một chút linh quang chui vào trong đó đạo chủ đem nắm trong tay lâu cận t h â n đầy hắn cũng đã rơi vào trong dòng sông kia một sát na này hắn cảm thấy một cố kịch liệt đau nhức cái này dòng sông giống là có một cố lực lượng thần bí hắn phát hiện trên người mình pháp lực nhanh chóng bị làm ham mòn một thân bản sự nhanh chóng tiêu tán hắn cảm thấy vật này do axit sùn phịu d i ệ t lợi hại nhiều hắn cảm thấy mình ngay cả thần hồn đều muốn bị xông diệt đi chỉ có thể cấp buộc tâm thần vô niệm vô tưởng lâu cận thần là từ một cái nhân tạo trong tử cung bị đào ra sau đó được đưa đến trong thống nhất nhà trẻ sơ sinh nuôi dưỡng lại nói tiếp một đường học tập đương nhiên tất cả đều là miễn phí đi học từ nhà trẻ đến tiểu học tất cả mọi người là không có cha mẹ hải tử cũng không có ai sẽ xem thường ai đương nhiên dù sao cũng là nhân loại thiên tính ở nơi đó vẫn sẽ có tranh đoạt cùng đánh nhau lại bởi vì đồ ăn lại bởi vì nữ nhân còn sẽ có một chút hư vinh có chút lớn lên đẹp mắt có chút lớn không dễ nhìn dù cho tất cả mọi người tại đồng dạng hoàn cảnh bên trong trường thành cũng sẽ có thành tích tốt có người thành tích kém nhưng là không biết vì cái gì thế giới này không có cha mẹ ruột lại vẫn thích thu dưỡng hải tử cùng tìm kiếm phụ mẫu nếu là trong nhà trẻ sơ sinh nghe nói có ai đã nhận cha mẹ kia cũng là người khác ao ước đối tượng lâu cận thần cũng bị một gia đình tu h dưỡng sau đó hắn cũng thành mọi người ao ước đối tượng nhưng là bất ả n thân hắn phát dục hồ cũng không tính tốt, người đồng lứa bên trong tương phát tựa tốt, t hồ h dục lứa đối p nhỏ nên cho gầy yếu, h hắn khi dễ. Người một nhà thường xuyên sẽ đến xem lâu cẩn thận, nhưng là cũng không có đem hắn nhà phải ư người người ờ n xuyên đồng Tiếng xuyên đến cẩn cũng đến trong nhà đi, bởi vì còn g xem đấu lâu tuổi. bị bởi Bất đem đi, đợi đến kỵ tiếp lứa là lúc dễ. một sẽ có về vì quá trong nhà trẻ sơ sinh hắn cũng có bằng hữu một cái to con nam hải một nữ hải hai người luôn luôn bồi tiếp hắn cùng một chỗ cùng người đánh nhau ba người luôn luôn mặt mũi bầm dập như thế mãi cho đến lúc một ư ơ i hai tuổi nam hải kia càng thêm hùng tráng lại vẫn táo bạo dễ giận mà nữ hải lại biến có chút tự tỷ dán vẻ tuy nói trong nhà trẻ sơ sinh cũng không phải là người người đều bị nhận thân nhưng là nàng cảm thấy mình không có bị l i n h thu chính là mình không bằng người khác 12 tuổi về sau như còn không có bị nhận nuôi liền sẽ được đưa đến trong trường học đi từ đây về trường học toàn quyền phụ trách 12 tuổi năm này là tất cả mọi người mấu chốt một năm mọi người đều biết ở độ tuổi này đều sẽ tiến hành thức tỉnh bọn hắn học tri thức bên trong biết thời điểm thức tỉnh còn có thể thức tỉnh tiên h phú mà thiên phú lại phân làm khác biệt đẳng cấp nếu là có thể thức tỉnh cấp bậc cao tiên h phú trong trường học thu hoạch được đãi ngộ cùng tài nguyên là khác biệt lâu cẩn thân nằm nhập một cái máy đọc thẻ bên trong hắn cảm thấy mình giống lại trở lại nhân tạo trong tử cung sau đó một trận choáng váng về sau trong thân thể hắn phảng phất mở ra một cái nào đó hình dạng trong lòng của hắn xuất hiện một chương tin tức thể tiêu tin tức thể trên đó viết số hiệu 362531202306283619. t í n h danh trần tiểu lâu tuổi tác 12. t h ể trọng 55. thân cao 1 4 0 cm thị lực tạm thời chưa có sức đẩy lượng tạm thời chưa có 1 0 0 m é t thẳng t ắ ố c độ chạy tạm thời chưa có 1 0 0 m é t vờn quanh chướng lại tốc độ chạy tạm thời chưa có thiên phú kim tính d kiếm cảm ss không gian s nhưng mà hắn cũng không có tại nhìn này tin tức thẻ lâu cận thần giống như là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đây hết t h ể đều giống như đang nằm mò thế nhưng là tỉnh lại thời điểm phát hiện không phải tại hiện thực thế giới mà là phát hiện mình ở trong mơ tỉnh lại loại cảm giác này rất quái lạ lâu cận thần trong thai vang lên tích tích tích thanh âm thức tỉnh khoang thuyền mở ra trong hai nghe được có người nói trần tiểu lâu nhanh lên ra nếu là ngươi có khôi phục một chút ký ức ngợi một hồi cùng hồ sơ bộ người nói một chút ngươi khôi phục ký ức lâu cận thần ra hắn tâm tư chuyển động từ một câu nói kia bên trong hắn phân tích ra khôi phục ký ức tựa hồ cũng không phải là cái gì cấm kỵ tâm muốn tiến vào trong thế giới này linh hồn ở đây bị kích hoạt trí nhớ kiếp trước cũng xác thực không phải cái gì đặc biệt chuyện về sau hắn cũng không có lập tức rời đi mà là trở lấy kia trần tiểu mai cùng trần tiểu dung hai người ra tên của bọn hắn đều là mình lấy bởi vì thu dưỡng lâu cẩn t h ầ n kia người một nhà họ trần cho nên lâu cẩn t h ầ n hiện tại cũng họ trần đang cho hắn lấy tên thời điểm hỏi lâu cẩn t h ầ n lâu cẩn t h ầ n nói mình thích lên lâu nhìn cao không bằng liền cứ gọi trần tiểu lâu thế là tên của hắn liền như thế xác định ra mà trần tiểu mai cùng trần tiểu dũng hai người không có người nhận thân có thể tự mình tùy tiện lấy bọn hắn liền lấy lâu c ậ n t h ầ n một dạng họ danh tự thì là lâu c ậ n t h ầ n lấy khi lâu c ậ n t h ầ n nhìn thấy trần tiểu mai ánh mắt thời điểm lập tức nhìn ra trong ánh mắt nàng một k i a dị dạng lâu c ậ n t h ầ n minh bạch nàng hẳn là cũng khôi phục một chút ký ức ngược lại là trần tiểu dũng vẫn là lộ ra thuần chân ngu đần nhìn thấy lâu c ậ n t h ầ n cùng trần tiểu mai lúc lập tức chạy tới mà trần tiểu mai nhìn thấy lâu cẩn thận lúc trong mắt tự ti không có ngược lại là có chút giỏ xét lên lâu cẩn thận tới ngược lại là lâu cẩn thận nhớ tới hai người b lúc này cười nói hôm nay là chúng ta thân sinh chúng ta nhận thức lại một cái đi ta gọi trần tiểu lâu lâu c ậ n thận nói hắn vươn tay tại trong ba người ở giữa ta gọi trần tiểu dũng trần tiểu dũng mặc dù không biết rõ lâu c ậ n t h ầ n lời nói bên trong tầng thứ hai ý tứ nhưng lại cũng rất cao h ứ n g nói hai người đều nhìn về trần tiểu mai chỉ thấy trần tiểu lâu nhìn lâu c ậ n t h ầ n lại nhìn một chút trần tiểu dũng nói ta gọi trần tiểu mai từ hôm nay trở đi hai người các ngươi liền theo ta bắt đầu lên như diều gặp gió đi t ố t t u t trần tiểu dũng cao hơn nói ách t i ế u mai ngươi thức tỉnh cấp bậc gì thiên phú lâu cẩn thận nói năm trần tiểu mai k h ẽ n â n g lấy cái cảm cao ngạo nói lâu cận thần hoi kinh ngạc hắn không nghĩ tới cái này trần tiểu mai lại có é d c ậ p thiên phú có thể thấy được nàng trước kia tuyệt đối không phải một cái bình thường tu sĩ về sau chúng ta lên trung học chính là mở ra thần chỉ con đường không nghĩ tới thế mà còn có sống lại cơ hội ta chắc chắn muốn đem mất đi hết thể đều cầm về trần tiểu mai trong thanh âm tràn ngập một loại khí tức đặc biệt bên cạnh trần tiểu dũng nhìn xem liên tục vỗ tay nói tiểu mai ngươi nhìn qua thật là lợi hại a trần tiểu mai nhìn hắn một cái lại có chút nhục t í nói muốn ngươi khen ánh mắt của nàng nhìn về phía lâu cà thần lâu cận thần lại qua loa vô hai lần tay nàng cảm thấy mình khả năng biểu hiện có chút qua thì la thở dài một hơi nói nơi này hết t h ể trưởng thành đều không thể rời đi khảo hạch chỉ có thông qua lần lượt khảo hạch cẩm tới cao thứ tự mới có thể thu hoạch được tốt hơn tài nguyên chúng ta cùng một chỗ cố lên lâu cận thần biết nàng ý tứ bởi vì đây là một cái thần hệ thế giới từ trường học bắt đầu liền học tập làm sao chỉnh phục thế giới giả tưởng một đường học tập, một đường trưởng ậ p một t đường thành hắn đã có thể tưởng tượng đến khi đến cao hơn cấp bậc lúc nhất định không còn là giả lập chinh phục thế giới mà là chinh phục thế giới chân thận đây chính là đạo chủ nói tới nguy hiểm sao hắn nhớ tới mình nhìn thấy chính là một cái thần bí hộp nếu như bây giờ là tại trong một chiếc hộp như vậy đến lúc đó có phải là kia một mảnh tình không đều muốn bị cái hộp này đặt đi vào nếu như là dạng này như vậy cái kia thượng thương giã tâm cũng quá lớn thế mà muốn đem một mảnh tình không đều chứa đựng là nghĩ từ đây không còn có người có thể phản kháng hắn à về sau lâu cận thần lại là cùng trần tiểu mai trần tiểu dũng bọn hắn tách ra hắn được đưa tới một cái mật thất bên trong sau đó bị nhiếp hồn tra hỏi nhưng là loại kia nhiếp hồn cũng không thể để lâu cận thần thổ lộ chân ôn hắn chỉ nói là trí nhớ của mình có chút không trọn vẹn chỉ nói một đoạn không đầu không đôi ký ức sau khi đi ra trần tiểu mai cùng trần tiểu dung cũng đã được trường học tiếp đi mà hắn thì bị trần gia tiếp đi đây là hắn lần đầu tiên tới trần gia trần gia ở lại trung tâm thành phố trần gia gia chủ là một vị thần chỉ, mặc dù chỉ là phổ thông cấp bậc cũng đã là đại đa số người ngưỡng vọng tồn tại nghe nói hắn gia nhập một vị cao đẳng thần chỉ dưới trướng nhiều năm ở tại thần vực bên trong tiểu lâu đến từ hôm nay trở đi ngươi chính là trần gia một khỏa đến trước tham bái chúng ta trần gia lão tổ tông trần t ĩ n h chỉ vào một cái tượng thần nói lâu cận thần cũng không có cái gì cảm giác không được tự nhiên bái liền bái một chút hắn biết rõ trần tính nhận thân là vì tìm kiếm có tiềm lực người lớn mạnh chính mình trần gia thân hệ nhưng là không thể không thừa nhận ánh mắt của hắn rất độc tiểu lâu đi theo ta ta xem qua ngươi thiên phú kim tính không gian kiếm cảm một cái s một cái cấp độ ss đều là thiên phú kinh người nhưng là thiên phú chỉ là thiên phú ở đây tất cả kỹ năng đều phải hướng trí cao thương thần mua bằng không thiên phú liền vĩnh viễn chỉ là thiên phú trần tính tựa hồ cũng không thèm để ý lâu cẩn thần khôi phục một chút ký ức dáng vẻ tiếp tục nói ta biết ngươi khôi phục một chút ký ức ta cũng khôi phục không ít nhưng là ngươi không muốn quên bởi vì chúng ta đều đã trong cái thế giới kia chết rồi chỉ ở đây còn sống chỉ có theo trí cao thương thần chỉnh phạt vùng tĩnh không kia chúng ta mới có thể chân chính còn sống cho nên mục tiêu của chúng ta nhất định phải nhất trí vô luận trước kia là thân phận gì ở đây đều muốn quên hiểu chưa c h â n t ĩ n h nói xong nhìn chăm chú lâu cẩn thận lâu cẩn thận giờ khắc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì đạo chủ trước đó nói đưa không ít người thì đến lại đều không có tin tức trong lòng của hắn lạnh xuống nói ở đây tất cả kỹ năng đều cần hướng trí cao thương thần mua sao không mua sẽ như thế nào lâu c ậ n t h ầ n hỏi ngươi có thể thử một chút trần t ĩ n h không biết từ nơi nào xuất ra một thanh kiếm đến ngả vào lâu c ậ n t h ầ n trước mặt nói ngươi thử một chút dùng ngươi trong trí nhớ kiếm thuật công kích ta lâu c ậ n t h ầ n tiếp nhận cái k i a kiếm vào tay nặng nề g h trong lòng suy nghĩ một chút thứ kiếm nhưng lại phát hiện thân thể căn bản là làm không được ta không có pháp lực lâu c ậ n t h ầ n nói đúng vậy ngươi không có pháp lực ngươi đã từng tu hành phương thức ở đây là vô dụng cho nên ngươi cẩn trước có được pháp lực bất quá ở đây không gọi pháp lực mà gọi là thần lực có được thần lực kiếm của ngươi mới có lực lượng nhưng là ngươi muốn kiếm của ngươi thi triệt g a huyền diệu kiếm pháp đến đồng dạng cần muốn mua kiếm pháp sách kỹ năng lâu cận thần có chút nộng hắn làm sao cũng không nghĩ tới tiến vào là một cái thế giới như vậy thế giới cho chơi thượng thương là thế nào nghĩ để hết thể mọi người chỉ có thể thông qua kỹ năng thi pháp thoát ly kỹ năng bên ngoài công kích cũng chỉ có thể là bình a tờ bình a này là đánh thường ai chơi mộ bạ thì biết lâu cận thần tâm đã chìm xuống dưới hắn biết những cái kia trước đó đạo chủ phái tới người hoặc là bại lộ hoặc là thật bất lực chẳng lẽ thượng thương cảm thấy kia một mảnh tinh không bên trong người tu hành quá phong túng tự do tiến hành tu hành quá cường đại một cường đại liền là muốn phạt mình cho nên ở đây cho mọi người cực lớn hạn chế mẹ của ta lâu cận thần trong lòng ai t h á n một tiếng ta vì ngươi mua một mảnh thần địa thẻ xem như là thức tỉnh lễ vật trong cái này một mảnh thần địa có mấy loại sinh vật trong đó một loại thì là bệnh v i ê n vô cùng có linh tính tiềm lực cũng là cấp S, ngươi có thể đem chi ê u mộ vì quyền l í n giả lâu cận thần đã có chúc ngộng hắn vừa thức tỉnh ký ức một k h ắ c này là h ư n phấn mặc dù hắn không có giống trần tiểu mai một dạng nói ra như vậy đến nhưng là thẩm nghị cũng không kém là bao nhiêu mà bây giờ lại phát hiện ở đây mình chỉ giống là trong trò chơi một cái xây mô hình có thể hay không bị người một kiện xóa bỏ đây lâu cận thần không biết nhưng là hắn cảm giác hiện tại chính là thời điểm mấu chốt hắn không biết tăng thêm cái kia cái gọi là thần địa đằng sau sẽ như thế nào là sẽ bị triệt để đồng hóa còn là thế nào cho nên hắn quyết định chờ một chút đợi ngày mai đi ta hôm nay hơi mệt chút lâu cận thần nói cũng tốt ngươi cũng mệt mỏi một ngày đi tắm ngủ một giấc cũng tốt trần tính nói lâu cận thần nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà chỉ cảm thấy lúc này gian phòng bên trong h á cám so trong tinh không h á cám còn muốn cho người sợ hắn cảm thấy mình rơi vào một tấm lưới bên trong Bị c h ă một c h i lại, căn cấp sợ ngây người. Một đêm không có gặp hắn tự hồ theo trần tĩnh trong mắt thấy được bức thiết hắn tự hồ cực vì bức thiết muốn xem đến lâu cận thần thêm đoạn kia một mảnh thần địa thiểu lâu ngủ ngon sao nhanh lên một chút chúng ta tới lui tăng thêm thần địa à chỉ cần tăng thêm thần thần địa từ đây ngươi liền thành một vị dự bị thần trị về sau ta lại vì ngươi mua một môn kiếm pháp ta tại kỹ năng cửa hàng đã tuyển một buổi tối trong đó có mấy khẩu kiếm pháp phi thường thích hợp ngươi chỉ cần ngươi tăng thêm thành công ta liền giúp ngươi mua xuống môn hữu kia hư không c h ả tới lâu cận thần ngồi tại mép g i ư ờ n g hắn để cho mình tận lực tỉnh táo lại tự hỏi cái này trần t ĩ n h cái này trần t ĩ n h nóng bỏng để trong lòng của hắn có chút mâu thuẫn ta trước đi đánh cái răng đi lâu cận thần nói tốt tốt tốt ngươi đi trần t ĩ n h nói lâu cận thần đầu tiên là đi tiểu sau đó đánh răng rửa mặt mà trần tính liền đứng chờ ở cửa hắn tựa hồ chờ không nổi nói ngươi nhất định sẽ thành một vị chân chính thần trị có lẽ còn sẽ có được phúc đức thần quân yêu thích chúng ta trần ra đem bởi vì ngươi mà tiến thêm một bước t r â n t ĩ n h nói lâu c ậ n t h ầ n dùng tay kéo nước hất lên mặt nói có phải có người không cách nào tăng thêm thần địa t r â n t ĩ n h biểu lộ cứng đờ, nói rất ít gặp nhưng cũng không phải là không có có chút thiên phú vô cùng tốt lại không cách nào tăng thêm thần địa người quá đáng tiếc người như vậy cuối cùng đều thế nào rồi lâu c ậ n t h ầ n hỏi cuối cùng đều là biến thành phạm nhân mấy chục năm liền chết giả hoặc là sinh bệnh chết rồi t r â n t ĩ n h nói lâu c ậ n t h ầ n dùng khăn mặt lau khô mặt hỏi tăng thêm thần địa thời điểm phải chú ý cái gì muốn vô niệm vô tưởng chỉ tiếp thụ hết thẻ liền có thể không mớn kháng cự c h â n tính nói lúc đầu ngươi sẽ có một chút cảm giác khó chịu cảm giác giống như là bị khảm vào một vài thứ nhưng là nhẫn mại mấy ngày thích hứng đi qua liền có thể c h â n tính nói lâu c ậ n t h ầ n nhìn lấy mình trong kính từ khi khôi phục ký ức về sau chính hắn soi gương thời điểm liền sẽ cảm thấy mặt mũi này lạ lẫm chỉ có từ cái này thanh tú thiếu niên đ ấ y mắt chỗ sâu còn có thể nhìn ra một chút quen thuộc đồ vật trong lòng của hắn làm một cái quyết định tốt chúng ta đi tăng thêm giả lập thần địa đi lâu c ậ n thần nói tốt tốt trong nhà của chúng ta liền có chuyên môn thần kinh mạng lưới có thể trực tiếp kết nối ý thức hải trần tính hưng phần nói những này nói là khoa học kỹ thuật lại đột phá lâu cận thần nguyên bản tưởng tượng liền thật là khoa huyễn khoa học kỹ thuật cùng pháp thuật tu hành kết hợp được đưa tới trong một cái phòng phòng trong có một đài hắn chưa từng gặp qua dụng cụ sau đó hắn bị giao phó một phen chú ý hạng mục về sau liền bị đẩy tới đi nằm tại cái kia trong khoang thuyền trần tinh thuyết minh bên trong m ẫ u chốt nhất chính là không chống cự là phải bung lỏng lâu cận thần nằm ở đó trước mặt nhìn thấy mình tin tức kẹt tại võng mạc bên trong xuất hiện sau đó cho thấy một cái chính tại chuẩn bị tăng thêm chữ tận lực bồi tiếp phía trên biểu hiện nói xin đừng nên có ý thức chống cự đăng tải hàng chữ này đột nhiên xuất hiện lâu cận thần liền cảm giác có một cô ý thức cường đại tại xâm lân tâm linh của mình lâu cận thần lập tức ý thức gấp buộc hắn bắt đầu chống cự hắn thậm chí ở trong lòng ý tưởng mình cầm kiếm hướng phía cái này đánh vào ý thức chém tới hắn cũng không biết mình là phản kháng thành công hay không nhưng là một sát na này thân thể như bị địa giật hắn chỉnh người cũng bắt đầu run r u dậy hắn bị kéo ra ngoài sau đó bị chất vấn chuyện gì xảy ra lâu cận thần thì nói mình cũng không biết nhưng là hắn từ trần t ĩ n h n í u chặt lông mạy bên trong nhìn thấy không cao hứng nghỉ ngơi hai ngày sau đó hắn lại một lần nữa bị trần tính mang đến tăng thêm lần này vẫn không có tăng thêm thành công hắn hỏi lâu cận thần có phải hay không tại kháng cự lâu cận thần nói không có nhưng là ở sâu trong nội tâm có hay không kháng cự chính hắn cũng không chế không được hắn nói có lẽ là trí nhớ trước kia vô ý thức hành vi trần t ĩ n h miễn cưỡng tiếp nhận thuyết pháp này nhưng là vẫn chưa từ bỏ ý định đem hắn mang đi ra bên ngoài một cái thương nghiệp trong quán đi tăng thêm cái này một nhà dụng cụ không có như vậy bình thản càng thêm c ư ờ n g lực lâu cận thần cảm nhận được đả kích c ư ờ n g liệt thậm chí tăng thêm đến năm mươi nhưng là tại lâu cận thần trong lòng lần lượt huy kiếm trạm kích phía dưới rốt cục vẫn là gián đoạn cuối cùng hắn nhận càng cường liệt điện ậ t được mang đi ra thời điểm đã mồ hôi đầm địa không sao nhiều đến mấy lần nguyên nguyên bản tiềm thức chống cự liền sẽ bị đánh tan đây là trần t ĩ n h nhìn thấy cơ hồ hư thoát lâu c ậ n t h ầ n nói lời hắn không có ngay từ đầu cái chủng loại kia thân thiết nhiệt tình mang theo lâu c ậ n t h ầ n về nhà lần này hắn tính dưỡng nửa tháng mới khôi phục lại hắn biết cái kia địa giật chính là tại phá hủy ý chí từ đó có thể thuận lợi tăng thêm lại qua nửa tháng sau trần t ĩ n h lại một lần nữa mang theo lâu c ậ n t h ầ n đi tới một cái tăng thêm địa phương cái này một đài nghi thức công suất tựa hồ lớn hơn lâu cẩn thận trong lòng thậm chí sinh ra một kia sợ hãi đây là ta nhờ quan hệ mượn dùng một đài thí nghiệm dùng tăng thêm cơ nếu như lần này ngươi còn chưa thể thành công vậy ta cũng không có cách nào trần t ĩ n h nói lâu cận thần nhẹ gật đầu lần này hắn nhận xâm nhập giống như là một cái cao mình kiếm khách từng lớp từng lớp băng lãnh kiếm ý sắc bén đánh thẳng vào hắn dựa vào cảm giác huy động trong tâm linh vô hình kiếm chống cự lại lần lượt đông nói giống như là thủy triều hắn thậm chí cảm thấy mình muốn sụp đổ muốn ngăn cản không nổi thậm chí cảm thấy đang đối mặt một cái vô cùng cường đại kiếm thần rốt cục đây hết thể đều kết thúc sau đó hắn nhận bánh liệt điện giật cả ngươi bị đẩy ra ngoài thời điểm toàn thân đều ướt đẫm trần t ĩ n h nhìn xem vị này để hắn tràn ngập hy vọng cùng đắc ý nhận con ánh mắt bên trong lộ ra một loại băng lãnh hắn đều đã trong gia tộc nói chính mình nhận một cái tiềm lực vô hạn nhị tử thế nhưng là kết quả lại là dạng này hắn cảm thấy lâu cận thần để hắn trong gia tộc không ngẩng đầu lên được xem ra n g ư ờ i kiếp trước nhất định là một đại nhân vật nếu không cũng sẽ không có mạnh như vậy kháng cự ý thức lâu cận thần không cách nào trả lời hắn có lẽ đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái trần t ĩ n h biết lúc này nếu là lại đến cưỡng ép tăng thêm nhất định sẽ thành công nhưng là thành công một khắc này mình cái này vừa nhận nhị tử cũng nhất định sẽ chết trần tính thở dài một hơi n kia là một Mà cái nhìn qua có chút ưu ám thiếu niên hắn tại tăng thêm trước đó đến xem lâu c ậ n t h ầ n mà trần t ĩ n h chỉ vào nằm ở trên giường lâu c ậ n t h ầ n nói đây chính là tăng thêm không thành công kết quả thiếu niên kia cũng không nói lời nào nhưng là hắn thành công về sau rất nhanh liền nhập trường học trần t ĩ n h đi tới lâu c ậ n t h ầ n gian phòng bên trong nói với hắn hắn không có tư cách đi trường học mà lại nói trong lòng của hắn một mực háng cự thế giới này cho nên cần đưa đến huấn đạo viện bên trong đi bốn trăm sáu mươi lăm phế nhân hai lâu cận thần nghe nói qua huấn đạo viện nơi đó tương đương với trước kia địa cầu bệnh viện tâm thần hắn không nói gì thêm tại có thể đứng dậy đi đường về sau hắn bị đưa đi vào đi vào cửa rất rất lớn thường vây rất cao phía trên có lưới sắt nơi này cơ hồ chính là một cái ngục giam một tuần lễ về sau hắn hiểu được nơi này chính là vì để người tiến vào tâm linh thần p h ụ huấn nhân tâm đạo nghị phản bọn hắn phương thức rất nhiều có hướng dẫn có uy hiếp có h i ệ giờ lâu cận thần cảm thấy bọn hắn luôn ý chí của mình sụp đổ sau đó đột nhập nội tâm của mình quan sát trong tim mình đến cùng là có cái gì hắn nhục thể phăng thai chỉ có thể mặc cho bài bố nhục thân bên trên không cách nào ngăn cản chỉ có thể ý chí bên trên kiên cường mỗi một lần hắn đều cảm thấy mình muốn chết lặng thế nhưng là rất nhanh bọn hắn lại sẽ để cho hắn trên thân thể khôi phục lại một lần nữa thu hoạch được mẫn cảm tính hắn có một ngày ngồi bên cửa sổ nhìn xem trong cửa sổ người tóc ngắn ngủn một thân đồng phục bệnh nhân dáng vẻ gầy yếu trong hai mắt hiện ra thơ máu m vỡ môi tái nhọn toàn thân hắn hiện tại cơ hồ khó mà đứng lên bởi vì hắn vừa mới trải qua một vòng kết nối s u n kích đột nhiên có người hô mang trần tiểu lâu đến thăm vi ê n khu có người thăm v i ê n hắn trong này nhân viên phục vụ kinh ngạc hỏi à làm sao còn có người đến xem hắn hắn không phải đã bị hắn nhận trà bán ở đây sao t â u cận thần thế mới biết nguyên lai mình cư nhiên đã bị bán hắn bị đẩy lên thăm v i ê n khu nhìn thấy một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ thiếu nữ đã cao lớn rất nhiều nhìn qua có chừng một m bảy mặc dù đối phương không phải như vậy một chút nhìn qua x i n h đẹp hình nhưng là nàng khí chất trên người lâu cận thần còn nhớ rõ trần tiểu mai nàng là trần tiểu mai tại nhà trẻ sơ sinh cùng hắn cùng một chỗ cùng người đánh nhau cùng bị đánh thiếu nữ kia tại bên cạnh nàng còn có một thiếu niên thiếu niên này lâu cận thần cũng nhận ra hắn là trần t ĩ n h đằng sau nhận đứa con trai kia hắn nhìn xem lâu cận thần d á n g vẻ ánh mắt bên trong có kinh ngạc tựa hồ kinh ngạc lâu cận thần thế mà còn không có đ i ê n mặc dù lâu cận thần một câu chưa hề nói nhưng là ánh mắt lại là có thần t h i ế u lâu trần tiểu mai hô một tiếng tựa hồ thật không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy lâu cận thần cười trong lòng của hắn có mọi loại thống khổ nhưng đây hết thảy hắn là vui vẻ bởi vì hắn phát hiện tại cái này tuyệt vọng thế giới bên trong hay là có người nhớ chính mình không chỉ có nhớ kỹ con sẽ tới nhìn mình đây là cỡ nào khó được hắn không khỏi lộ ra cười bọn hắn nói ngươi đã được đưa đến nơi này hai năm trần tiểu mai từng bước một tới gần đi tới lâu cận thần bên người mới hai năm sau ta coi là đã qua mười năm nữa nha lâu cận thần vừa cười vừa nói ngươi trước kia đến tột cùng là ai thời gian hai năm còn không có đem ngươi phá hủy trần tiểu mai nói ngươi cũng là đến muốn biết ta kiếp trước thân phận sao lâu cận thần nói trần tiểu mai lắc đầu nói ngươi bị nhận n u ô i nên đi trường học không giống ta tại niên cấp trong trận đấu được thứ ba nhưng là không nhìn thấy ngươi ta đi thăm dò trần tiểu lâu cái này tên không có cha được cho nên ta đi tìm nhận nuôi ngươi trần t ĩ n h hỏi hắn ngươi ở đâu hắn không chịu nói nàng ngồi sổm xuống, xuống bởi vì nàng phát hiện lâu cận thần ngẩng đầu nhìn đến tựa hồ sẽ mệt mỏi ngước cổ đều sẽ để hắn xem ra rất mệt mỏi thế là ta tìm tới con của hắn trần diệu hắn nói ngươi ở đây cũng không biết ngươi còn sống hay không trần t i ể u mai nói ta nghe nói người tới nơi này không có thể kiên trì ba tháng trong vòng ba tháng hoặc là hấn đạo thành công hoặc là chết ở chỗ này hoặc là điên vậy ta hẳn là cảm thấy tự hào lâu cận thần vừa cười vừa nói trần tiệu mai nhìn xem nụ cười của hắn suy yếu vô cùng dáng vẻ nhưng lại có một loại nói không nên lời của cường thế nhưng là người hà tất phải như vậy đây trần tiểu mai lại có một chút cảm giác muốn khóc lại có chút khó có thể lý giải được trong thế giới này chỉ cần thuận theo tăng thêm những vật kia như vậy lấy lâu cận thần thiên phú nhất định sẽ nhất phi trùng t i ê n quan g mang văn trượng nàng tin tưởng hiện tại trong các đại trường học những cái tia thần chỉ dự bị người trên bảng đều sẽ bị hắn che đậy tận phong mang ta người này từ trước đến nay lịch phản ăn mềm không n a n cứng lâu cận thần nói trần tiểu mai đưa tay nắm lên tay của hắn tay vệ yếu cơ hổ là một tầng da bọc xương người còn họ trần sao ta không nghĩ họ trần trần tiểu mai nói không họ liền không họ đi cái này vốn cũng không phải là ta họ lâu c ậ n t h ầ n nói vậy ngươi đổi họ gì trần tiểu mai nói tại ta quê quán ta hướng người giới thiệu đều nói ta gọi tiểu lâu lâu c ậ n t h ầ n nói vậy ta gọi tiểu mai ngươi từng nói qua mai hoa hương tự khổ hàn ngạo tuyết lăng xương độc tự khai ta rất thích câu nói này tiểu mai nói ta cũng cảm thấy ngươi rất phù hợp hoa mai khí chất lâu c ậ n t h ầ n nói nhiều như vậy đã cảm giác có chút mệt mỏi tiểu mai cũng nhìn ra đứng lên nói ta đi về hỏi hỏi làm sao đem ngươi từ nơi này mang ra ngươi chịu đựng chờ ta lâu cận thần đáp nàng xoay người lại tựa hồ vội vã muốn đi nghĩ biện pháp làm sao mang lâu cận thần ra trần diệu sau khi đến một tiếng đều không có nói đi theo tiểu mai rời đi quay người thời điểm nhìn lâu cận thần ánh mắt tràn đầy phức tạp về sau lâu cận thần đang chờ tiểu mai đến hắn có thể nhìn ra được tiểu mai hiện tại tiềm lực đã thành tựu i địa vị của nàng nàng loại này có tiềm lực trở thành thần trị người nhất định sẽ có một chút tài nguyên bất quá hắn còn không có đợi đến tiểu mai đến lại đợi đến trần tính đến hắn nhìn thấy trần tính g i khắc này trong lòng nói không rõ ràng có phải là hận hoặc nói là tinh lực không đủ để hắn hận tiểu lâu, người nghĩ ra sao trần tính hỏi ta có thể ra ngoài sao lâu c ậ n t h ầ n hỏi ngược lại chỉ cần ta xuất tiền đương nhiên có thể đem ngươi mua ra nhưng là ngươi muốn đem chống cự tăng thêm súng kích biện pháp nói cho ta trần tính nói lâu c ậ n t h ầ n cười nói cái này có thể có biện pháp nào đây chỉ là trời sinh tính cách mà thôi cái kia có biện pháp nào trần tính thở dài một hơi nói hảo hảo từng cái thiên phú chắc tuyệt người liền phế ở đây lấy ngươi bây giờ t h ể y cốt có thể sống đến lao niên đã rất khó lâu c ậ n t h ầ n ở phía sau y nguyên nhận qua mấy lần tâm linh súng kích chính là thời gian cách càng ngày càng dài có một lần về sau có người nói hắn thân trong thiên phú tin tức thẻ đã nát đã vô dụng đó chính là phế đúng vậy a phế đưa đến lao động cải tạo trận đi thôi thế là lâu cận thần tại tĩnh dưỡng một hồi về sau được đưa đến một cái trong nông trại hắn được phân phối cho heo ăn từ đây hắn thành cái này trong nông trại một y heo viên đương nhiên không chỉ có là như thế còn muốn dọn phân tẩy vòng cắt cỏ nghe nói tất cả mọi người thích ă n thuần thiên nhiên cỏ uy ra heo cho nên hắn mỗi ngày cần cắt đại lượng cỏ tới đốt heo gió mặc gió mưa mặc mưa mỗi ngày như thế đi sớm về tối không có ngày nghỉ nhưng cũng may không còn cần thụ loại kia tra tấn thân thể của hắn rốt cục bắt đầu lớn một chút nhưng mà chúng quý bởi vì nhận qua t r à tấn bỏ lỡ sinh trường phát dục kỳ thân thể nhìn qua thấp bé gây yếu mỗi ngày đi cắt cỏ đều sẽ mang một cây v y trúc giống kiếm một dạng không rời tay hắn không biết mình lựa chọn có chính xác không nhưng là hiện tại đã không có bất luận cái gì cơ hội hối hận hắn nghe cùng làm việc người nói từng cũng có một cái tăng thêm thất bại người tại trong nông trại làm việc một làm liền làm đến năm mươi tuổi sau đó tại trong một cái tuyết rơi trời đem chết tại trên giường thử vong đây là cỡ nào đã lâu một cái từ a nhưng là tới đây về sau hắn lại cảm thấy tử vong là chân thật như vậy tùy thời đều có thể phát sinh ở đây tử vong đó chính là thật tử vong đi lâu cận thần thầm nghĩ bởi vì hắn biết mình là bị đạo chủ đầu nhập nơi này cũng không có làm bất luận cái gì chuẩn bị ở sau chuẩn bị chết g i ả t ạ i thế giới này sao lâu cận thần nhìn xem trong kính người gầy làn da tối t ă m lại thô giáp tóc dối b ẩ i trên môi lên ra quần áo trên người vô cùng bẩn chỉ có một đôi mắt ánh mắt lại giống như là mài miếng sắt mỏng mà r u ệ chương bốn trăm sáu mươi sáu nơi này chặt đứt công xiềng lâu cận thần đã từng cảm thấy mình đã giống như là một cây dựng tại, tại bên trong đất trời sợi dễ đâm vào hư không không có người có thể cải biến chính mình nhưng là hiện tại hắn nhìn xem trong gương bản thân hắn đang nỗ lực tìm kiếm lấy lúc đầu chính mình nay một bộ tướng mạo còn không có nhìn quen thuộc bởi vì hắn soi gương thời điểm vô cùng ít ỏi hắn sâu trong nội tâm đem này không cho rằng thân thể của mình chỉ coi là một bộ túi da mà thôi nhưng là hắn phát hiện bản thân nhưng nhanh muốn quên nguyên bản tướng mạo ra gian phòng bầu trời tại dưới ánh mặt trời một cây gai rơi trong mắt để hắn có chút không mở mắt được cho heo ăn thanh lý chuồng heo là hắn mỗi ngày muốn phải làm sự tỉnh sau đó chính là đi cắt cỏ hắn mang theo hai con g i trúc đi đồng ruộng tiến về nơi đó cắt cỏ hắn rất không thích sống chung cũng không có người đến q u ò n hắn hắn ngồi s ổ m ở trên đường ruộng từng đao gọt qua ruộng n ạ n h tất cả mọi người biết tiểu lâu cắt qua ruộng n ạ n h chỉnh tề vô cùng bùn đất không phẳng đều sẽ bị hắn gọt đi có người hỏi hắn tại sao phải dạng này hắn nói đường không phẳng tự nhiên cần phải có người g ọ t người khác chỉ cho hắn là cái kẻ n g u hoặc là là thằng điên cắt c ỏ thế mà cắt như thế nghiêm túc chỉ có hắn trong lòng mình minh bạch hắn tại một lần nữa tu luyện kiếm pháp mỗi một đao xuống dưới hắn đều xem như mình tại huy kiếm hắn mỗi một đao đều đang nghĩ lấy đây là của mình kiếm xẹt qua hư không hắn mỗi ngày về đi ngủ thời điểm. đều là lấy một loại nhập định mình tưởng trạng thái mà tiến vào giấc ngủ qua nhiều năm như vậy hắn đã thành thói quen hắn đã không phân rõ mình rốt cuộc có hay không ngủ qua cũng có lẽ kỳ thật mỗi ngày đều ngủ qua chỉ là đang nằm mơ mà thôi trong rộng mình còn tại tu hành có đôi khi hắn cũng sẽ nghĩ nếu đ â y hết thể đều làm rộng thật là tốt biết bao trở về cho ăn xong heo về sau t ắ m rửa ngồi tiệm cơm bên trong ăn cơm trên vách tường treo t v ngay tại phát hình một đoạn video kia là thế giới này thần chỉ tuyên thệ trước khi xuất quân xâm lấn giới khác một cái đại hội những năm này dạng này tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội từng có rất nhiều lần thế giới này tại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức bành trướng thế giới này lấy một loại cơ giới hóa trò chơi hóa phương thức trưởng thành chiếm đoạt lấy hắn trí nhớ bên trong k i a m ộ t mảnh tinh không tại trong một lần trực tiếp trường trung học trận đấu hắn nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc tiểu mai tiểu dũng còn có trần diệu tiểu mai không có theo nàng nói như thế tận mau trở lại tiểu dũng chưa có tới hắn nhìn thấy tại trực tiếp bên trong hình tượng cùng tiểu mai là một cái đội ánh mắt của hắn d ũ mánh mà ba khí có một loại ba khí bốn phía cảm giác mà tiểu mai thì giống như là một cái nữ thần cao lãnh sắc ký trần diệu mặc dù không thay đổi ưu ám nhưng nhìn đi lên cũng không bình thường ba người bọn họ là một đội lâu cận thần nhìn thấy bọn hắn có rất nhiều q u y ế n giả những năm gần đây hắn cho dù là không có nhập học trường học không có cách nào tiếp xúc đến hạch tâm đồ vật nhưng là cũng biết những cái k i a q u y ế n giả lại không ngừng tiến hóa thế giới này thần kỳ nhất ngay tại ở có thể từ giả lập bên trong sáng tạo ra sinh mệnh đến sau đó đạt tới trình độ nhất định về sau liền xuất hiện tại thế giới chân thật bên trong ngay từ đầu hắn luôn luôn có chút chuyển bất quá cái này còn đến nhưng là rất nhanh hắn liền minh bạch ở thượng thương trong mắt không có cái gọi là giả lập cùng chân thực đều là một thể thế giới này là hắn hư không mà tạo dùng để chiếm đoạt k i a một mảnh tinh không lại có cái gì không thể đây này hắn đem thế giới này sinh vật chủ loại giao cho những người này tự do cạnh tranh phát triển loại tình huống này trưởng thành ra sinh mệnh tuyệt đối cường đại vô cùng lâu c ậ n t h â n nhìn thấy tiểu mai quyến giả là một đám hư không sinh vật quỷ dị vô cùng sinh mệnh lực mạnh mấy lần tranh tài đều dựa vào cường đại sinh mệnh lực giúp nàng thắng được đối thủ tiểu dũng quyến giả lại ngược lại là một đám người thi pháp giống như là từng kiện áo đen áo đen phía dưới một đoàn hư vô hắc chỉ có con mắt màu tím có thể thấy được tiểu dũng chính hắn trùng sát phía trước mà bọn này h á o đen phục ra hỏa tung bay ở không ném ra từng cái màu tím đen mang theo đ i ệ n mang lại sền sệt đồ vật người chúng đều khó chịu hắn trở lại trong phòng của mình một cái b i ệ t q u ấ t nhỏ hẹp gian phòng điểm lên một ngọn đèn cái này là chính hắn làm một ngọn đèn đèn dầu đóng cửa kỹ càng hắn bắt đầu cầm gậy trúc lượt kiếm địa phương nho nhỏ trong tay hắn gậy trúc làm kiếm nhưng không có va chạm đến bất kỳ chỗ nào hắn kiếm nhanh cũng không tính nhanh bởi vì người nhục thể tố chất ở nơi đó lại nhanh cũng nhanh không đi nơi nào trong nông trại nhân viên tương đối ổn định thời điểm bận rộn chỉ là lúc sau tết muốn mùa heo bọn hắn những người này cũng có thể ăn nhiều một bữa cái này một phiến thế giới là có tinh không mà những cái kia ở trên trời tinh thể là trong thế giới này thần chỉ thần điện hắn ngay từ đầu biết những cái kia thần là thần điện biến hóa ra về sau những năm này một mực có lưu ý hắn phát hiện tinh thần càng ngày càng nhiều mà sáng tỏ tinh thì là cao giai thần chỉ ảm đạm là đê giai thường thường vẩn quanh tại cao giai tinh thần chung quanh một ngày này thiếu mai rốt c ụ c đến nàng nhìn qua tựa như là một cái nữ thần hoặc là nói kỳ thật nàng chỉ thiếu chút nữa liền thành nữ thần chỉ thiếu chút nữa như vậy cái này trên bầu trời ngôi sao bên trong liền có một k h o a đại biểu cho nàng khí chất của nàng giống nữ thần nhưng là tướng mạo lại chính thanh xuân mà lâu cận thần lại đã có tiếp cận trung niên tướng mạo so với người cùng tuổi mượn giả người không có tới lâu cận thần đang cắt cỏ tay cầm cắt cỏ đao nhìn xem nàng thản nhiên nói nàng có chút ngoại ý muốn lâu cận thần thế mà tại tình huống này có thể hướng mình phát ra chất vấn đúng thế nàng cũng hào phóng thừa nhận cũng không có phủ nhận cũng không có cái gì bị phạm nhân chất vấn phẫn nộ lâu cận thần không tiếp tục hỏi vì cái gì hắn chỉ là cười cười nói tuổi thơ mỹ hảo vẫn là lưu tại trí nhớ bên trong đi ngươi đi đi ta tại trên tivi thường nhìn thấy ngươi ta tới đây là muốn nói cho ngươi ta đã gia nhập phúc đức tinh hệ thiều mai nói à ta minh bạch ngươi thất tín là bởi vì lúc kia quyết định theo trần diệu gia nhập phúc đức thần hệ đúng không lâu cận thần nói ngươi còn họ trần đi lâu c ậ n t h ầ n nói tiểu mai không có trả lời nhưng là lâu c ậ n t h ầ n đoán được khẳng định là như thế nàng theo trần diệu gia nhập phúc đức t h ầ n hệ khẳng định vì tương lai tại t h ầ n hệ bên trong có minh hữu họ chắc chắn sẽ không đổi ngươi đi đi lâu c ậ n t h ầ n nói nhưng là trần tiểu mai cũng không hề rời đi mà là ngưng thần lấy lâu c ậ n t h ầ n nói ngươi quả nhiên không đơn giản ngươi không chỉ có là khôi phục một điểm ký ức mà hẳn là khôi phục rất nhiều hoặc là khôi phục toàn bộ ký ức đi lâu c ậ n t h ầ n cười cười nói hỏi chuyện này để làm gì đây ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy coi thường ngươi loại ánh mắt này trong trí nhớ của ta nói cho ta hắn là sợ hãi trần tiểu mai nói ngươi khẳng định là đại nhân vật ngươi như vậy đại nhân vật lại phản kháng tăng thêm chính là phản kháng thế giới này ta hẳn là đem tin tức của ngươi bẩm báo lên trên trần tiểu mai nói ta bất quá là một tên phế nhân thôi chỉ cần ngươi đem hết t h ể đều coi nhẹ ánh mắt của ngươi cũng sẽ so ta đ ạ m m ạ c lâu cận thần nói không không đúng ngươi đ ạ m mạc ánh mắt phía dưới không phải tuyệt vọng mà là vô tận hy vọng trần tiểu mai nói lâu cận thần cười cười túi đầu ngồi xuống sau đó bắt đầu cắt cỏ trần tiểu mai một mực đứng ở nơi đó nhìn xem lâu cận thần cắt cỏ nàng có thể khẳng định đây là một p h à m nhân cho dù là tinh thần hắn lại vĩ đại cũng chỉ là một p h à m nhân lâu cận thần chọn một gánh cỏ từ trần tiểu mai bên người đi qua thời điểm nói thế giới này quy tắc như thế cho dù là ta đã từng như thế nào ở đây cũng chỉ là một kẻ p h à m nhân lại có thể thế nào đây ngươi cho rằng ta tin tức người khác không biết không kia là bọn họ cũng đều biết ta chỉ là trong lưới cá thôi mà lại là một đầu sắp chết cá trần tiểu mai nhìn kỹ lâu cận thần trong lời nói có bao nhiêu tính chân thực nhìn xem lâu cận thần chọn một gánh cỏ đi vào nông trường trong chuồng heo cuối cùng nàng rời đi sinh hoạt bình tĩnh lại mỗi ngày xem tv sẽ thấy thần chỉ t r i n h chiến video sẽ thấy có người chính thức tấn thăng thần chỉ tin tức mà hắn làm là thấp nhất tầng người không còn có người chú ý hắn hắn tựa như là trâu ngựa mỗi ngày bị vô hình dây cương nắm ra đi làm việc làm xong việc về sau trở về đi ngủ lâu cận thần không có tuyệt vọng nhưng là ánh mắt của hắn đã không còn s á n g tỏ hắn che giấu hắn mỗi một ngày ban đêm đều trong phòng luyện kiếm đột nhiên có một ngày cả người hắn kéo đứt một cây buộc chặt mình dây thừng dây thừng kia giống như là bị trong lòng của hắn kiếm cho chặt đứt hắn trúc trượng vùng qua hư không thời điểm một con r u i đột nhiên rơi xuống trong lòng của hắn bắt đầu xuất hiện vui sướng bởi vì hắn biết mình qua nhiều năm như vậy con đường rốt c ụ c đi thông vô luận thế giới nào vô luận quy tắc cỡ nào nghiêm cẩn nhưng là đều thoát không được người ý chí người ý chí mới là chủ tế hắn tin tưởng chính hắn nhập thế giới này đã nói nhục thân bất quá là nhất niệm tụ tàn thôi hắn luyện kiếm càng phát ra cố gắng cũng càng phát ra nghiêm túc cẩn thận không còn là như thế một đêm luyện rất nhiều lần bởi vì hắn phát hiện mình luyện kiếm uy thế có chút lớn giống như là để hư không giao động thàng đến có một ngày hắn đột nhiên soi gương phát hiện mình già đi rất nhiều giống như là một cái hơn sáu mươi tuổi lão đầu tử trên đầu đã tóc bạc sinh ra sớm hắn ý thức được mình tiêu hao tinh thần quá nhiều thần hồn ý niệm tiêu hao cận từ nhục thân bên trong rút r a dinh dưỡng mà thế giới này lại không có bổ dưỡng nhục thân địa phương hắn càng không cách nào cảm ứng trong hư không linh khi đến tẩm bổ thần hồn cho nên liền càng luyện càng già nhưng là chính hắn lại nhất thời không có phát hiện bởi vì tinh thần quá trần đầy không có cảm giác được mình nhục thân đã sắp sụp đổ trong tay hắn t r ú c trượng bắt đầu thành là chân chính quá trượng hắn không còn l u y ệ kiếm hắn chỉ ở trong lòng giữ kiếm kiếm của hắn không có mang vào nhưng là kiếm tâm của hắn chưa từng có mất đi vây rất nhưng i việc ề u đ mà thời gian Công ệ c lúc nào cũng vô tình chạy trôi qua mà đi lâu cận thần cảm thấy mình càng ngày càng dàn mua lao thân thể đã không có khí lực gì người khác tại đều tại sau lưng của hắn nghị luận hắn lúc nào chết hắn có đôi khi bản thân cũng sẽ nghĩ bản thân đến tột cùng lúc nào chết nhưng là chính hắn tin tưởng vững chắc bản thân không lại chết giả cũng c không nên h ế thế giả. t e o địa đ cầu n yên là mấy giới, lại năm về sau người khác phát hiện hắn mặc dù già nhưng là cũng không có muốn chết ý nghĩ y nguyên mỗi ngày đều sẽ phơi nắng cho dù là trời mưa cũng sẽ ngồi ở chỗ đó nhìn mưa nhìn sắc trời có người nói hắn lao niên sinh gốc hắn cũng cho phép người khác nói ánh mắt của hắn bắt đầu xuất hiện vật chướng để ánh mắt của hắn nhìn không rõ ràng lắm trước kia thân thể nhận qua tàn phá ảnh hưởng đến lao niên để hắn so khác lao nhân nhìn qua càng yếu một ít nhưng là tại khác lao nhân lần lượt già chết sau hắn lại vẫn không có chết chấm dãi hắn thành cái này trong nông trại già nhất người một ngày này hắn ngồi trong phòng bệ cửa sổ đằng sau nhìn mưa chính là mùa hạ mưa bỗng nhiên mà đến lại có kinh lôi lấp lóe một tiếng nổ vang hắn đã bịt kín con mắt đều bị lóe lên một cái hắn phảng phất nhìn thấy một đoàn lôi quăng trong phòng nổ vang ra tới sau đó hắn cảm giác có người xuất hiện ở đây trong hai của hắn vang ngong cái gì cũng không nghe thấy nhưng lại nhưng trong lòng của hắn có một thanh â m vang lên sinh nhật này lâu cận thần trong lòng khẽ nhúc đ í c h lại chỉ là khẽ nhúc đ í c h tựa như là gió nhẹ thổi qua mùa thu đầm nước có gọn sóng hiện sinh hắn không hề động tiếng s ấ m y nguyên đủ đủ nhưng lại đã không còn vừa rồi cái chủng loại kia đỉnh thái n h ứ c góc hắn ngồi ở c h ỗ đó nhìn lên bầu trời trong mây đen tiềm thức vang dội vừa rồi giống như là nghe tới cái gì lại giống là không có nghe được nhưng là tâm thêm ra kia một cái tin tức lại là chân thật nếu là không có nghe tới cho dù là ảo giác đột nhiên thêm ra sinh nhật này cũng chính là hắn chờ đợi tin tức sinh nhật này là a sinh nhật kia cũng chỉ có một đó chính là thượng thương sinh nhật thần ở cái thế giới này sinh nhật là ngày gì đó chính là thế giới này năm mới năm cũ đổi thay thời điểm thế giới này không có những cái kia ngày lễ duy nhất ngày lễ chính là năm mới còn có hơn ba tháng thế nhưng là từ ngày này trở đi lỗ thai của hắn liền bắt đầu xuất hiện o n g vang giống như là bị kia tiếng s â m chấn hỏng lỗ thai lâu cận thần như cũ tại chờ tại hơn một tháng về sau ngày này lại đột nhiên rơi tuyết tuyết phi thường lớn còn kèm theo tiềm h thức v ă n g r ộ i phản phất có tồn tại cường đại tại bầu trời chiến đấu sau đó hắn nhìn thấy có người phất tay đánh nát nửa bầu trời mây cái này cảnh tượng chỉ là một cái thoáng mã qua nhưng có rất nhiều người nhìn thấy lâu cận thần lòng đang nảy lên hắn suy nghĩ không phải là mình lầm thời gian có phải kỳ thật chính là hôm nay thế nhưng là mình căn bản không cách nào làm cái gì vào lúc ban đêm trên tv tin tức lại nói l à có địch nhân cường đại cùng nội gian nội ứng ngoại hợp đã bị chu trừ lâu cận thần chân mày cao lại nhưng là trên tv chuyển đến thanh âm cho hắn nghe được mơ hồ nghe được tựa như là trần tiểu mai tại tiếp nhận phỏng vấn nàng tựa hồ lập được ô n g hết thẻ điều qua cho dù thật sự là lầm thời gian cũng đều đã là sự thật suy nghĩ nhiều không khác hắn tâm lại một lần nữa quy về bình tĩnh trong lòng của hắn ẩ n giấu một thanh kiếm nhưng kiếm này là hư vô hắn không biết đến ngày đó có thể hay không phát ra tới đột nhiên có một ngày đứng dậy hắn phát phát hiện mình lỗ thai nghe thanh â m càng ngày càng khó những người khác cũng phát hiện liền có người nói lão lâu lại điếc đ o á n chừng cũng chưa được mấy ngày đúng vậy a lại điếc lại ngủ cũng không biết có một ngày liền đi không được không động đậy sẽ chết ta lâu cận thần không có nghe được nhưng là hắn cảm giác thời tiết tại trở nên lạnh hết thầy đều tựa hồ tại biến lạnh mà hắn phát hiện mình muốn chở thời gian không cách nào xác định thế là hắn bắt đầu hỏi người bên cạnh đến ngày gì người khác nói cho hắn hắn lại kiểu gì cũng sẽ sợ người khác là lừa gạt mình chơi hắn rất nhanh ý thức được loại hình uống này không đúng thế là hắn không hỏi nữa hắn bắt đầu bằng mình cảm giác đến cảm giác hắn mỗi ngày đều chỉ là ăn chút ít cơm hắn dạ dày giống như là đã không tốt lắm tiêu hóa đồ ăn đồng dạng thân thể của hắn càng thêm suy yếu nhưng là hắn tâm ngược lại càng ngày càng bình tĩnh tinh thần của hắn cũng không có như vậy h ề vải xuống dưới ngược lại là giống như là biến càng thêm mất cảm giống như là mất đi làn d a bảo hộ thịt bắt đầu trực tiếp cảm thụ tin tức của ngoài giới hắn biết mình trạng thái này không tốt thế là thừa dịp mình còn có thể động mình đi vào nông trường bên cạnh một chỗ trong núi tìm một cái hướng mặt trời địa phương bắt đầu đào hố có một cái quen thuộc hậu bồi đến giúp hắn cùng một chỗ đào hắn hỏi lâu ra ra ngươi đào hố làm cái gì đi ngủ lâu c ậ n thận nói đi ngủ đúng vậy a người chết chẳng phải giống đi ngủ sao chỉ là một cái ngủ trên giường một cái ngủ trong lòng đất một cái ngày thứ hai còn muốn tỉnh lại một cái như vậy giải thoát lâu c ậ n thận nói thế nhưng là thế nhưng là kia là tử vong a sao có thể gọi giải thoát đây người trẻ tôi hỏi con、sống. có đôi khi cũng chỉ sống, đôi khi lâu à là ngoài, là mà con cả cảm cũng cùng khác chuồng chuồng chỉ cái chút heo, heo trong heo, heo sống, ngươi nhìn nhưng không nó sống sống bên lớn hơn một chút vòng hơi đời kia biệt, tại thôi. huy thấy ta một ta ta ta một một l ở cận thần nói xong đã nằm tiên trong hầm thổ sau đó nói tiểu hoàng a làm phiền ngươi giúp ta đóng một chút thổ tạ ơn tên kia gọi tiểu hoàng người trẻ tuổi có chút mở mịt đem thổ che đậy tại lâu cận thần trên thân hắn từ lâu cận thần trên thân cảm nhận được một loại thản nhiên khi lâu cận thần mặt bị che giấu một khắc này hắn thế giới biên thành một vùng tăm t h i hắn từng tại tỉnh vũ bên trong một cái tinh thể bên trên ngủ say qua mặc dù khi đó tại thượng thương dẫn đạo dưới kém một chút chết rồi thế nhưng là cái loại cảm giác này thần hồn như mây m ù tán mà bất diệt cảm giác cho hắn linh cảm nhục thể của hắn không được hắn quyết định dùng loại phương thức này đến kéo dài ý thức sinh mệnh của mình trong nông trại dài nhất lão lâu chết rồi chỉ là một tháng mọi người liền không lại bàn luận hắn chỉ có tiểu hoàng vẫn sẽ hồi tưởng lão lâu nói lời hắn cảm thấy mình tựa như là kia trong vòng heo chỉ là nhốt phạm vi lớn hơn một chút mà thôi thời gian đi tới cuối năm một ngày này chính là mọi người mổ heo ăn tết thời điểm đêm khuya bầu trời đột nhiên ra một đạo vỡ tan thanh âm hết thảy mọi người tâm đều giống như nát ôm ngực có người ngẩng đầu nhìn lên trời lại là nhìn thấy tựa hồ có một người ngay tại huy động to lớn ngọc như ý đánh tại màn trời bên trên một tiếng vỡ vang lên kinh động toàn bộ thế giới đem hết thảy ngủ s a y dưới lòng đất rán rết đều bừng tỉnh cũng bao gồm một chút nằm trong lòng đất nửa chết nửa sống người đúng lúc này từ phía trên màn nước trong khe có ánh sáng xuyên vào lâu cẩn thận tiếp kiếm có một thanh â m vang vọng thế giới trong cái khe xuyên vào ánh sáng giống như là ngân sắc ánh trăng vẩy xuống lớn mật một con huyền hoàng đại thủ hướng phía tia sáng kia trộ tới nhưng mà ánh trăng lướt qua k i u huyền hoàng đại thủ nháy mắt cắt ra a nhờ trăng rơi ở trên mặt đất rất nhiều thần c h ỉ đều nhìn thấy màn này trần tiểu mai cũng nhìn thấy ánh trăng rơi địa phương nơi đó là trong lòng nàng một chỗ ký ức nơi đó có một cái nàng cho dù là qua nhiều năm như vậy đều không có quên phạm nhân a nhờ trăng rơi xuống một s á t na biến mất nhưng lại lập tức có ánh sáng từ đại địa bên trên lộ ra giống như là đất nước mở về sau từ dưới đất có ánh sáng lao ra chỉ trong một s á t na toàn bộ thế giới bên trong màn trời bị cái này huyền quang chia hai nửa giờ khác này lâu cận thần minh bạch đạo chủ để cho mình tiến đến chính là vì để cho mình tại nội bộ đến thi triển một kiếm này hắn cũng chân chính trải nghiệm một kiếm này tỉnh túy 468, Thương thiên dĩ tử, một. chỉ ư Thương ơ n tiên g tử, h dĩ c trong một s á t na trong thế giới này những cái kia có vĩ đại danh hiệu thần trích ánh mắt của bọn hắn đều ném tới nhưng mà bọn hắn chỉ nhìn một cái ý thức vừa chạm vào cả người liền bắt đầu bị mạc danh huyền quang cấp thiết lên có chút vĩ đại tồn tại còn tại cùng t ò a hạ t ò a thần g i ả n g pháp ánh mắt lại đột nhiên tìm đến phía phương xa sau đó ánh mắt của hắn giống như là quấy nhiêu cái gì đó một dạng vật kia theo ánh mắt của hắn mà đến trên người hắn dâng lên mãnh liệt thần quang tại trang người đều mắt mở không ra nhưng là kia thần quang rất nhanh liền tán đi bọn hắn nhìn thấy kia không thể nhìn thẳng vĩ đại tồn tại thế mà bị phá ra thành hai nửa giống như là có vô hình lưới dao đem hắn từ đó phá vỡ trần tiểu mai nhìn xem trên đài cao ngồi phúc đức chân quân trên thân thần quan g tại mất diện trong lòng chấn kinh v ạ n phần nàng đã kinh ngạc đến lấy người không biết như thế nào tự xử chỉ có thể n g n g đầu nhìn thấy kia từ dưới đất khởi xướng huyền quang sông lên thiên t ế mà bầu trời tại cái này huyền quang dưới giống như là bị phá ra lộ ra thiên ngoại hát á m giờ khác này hát á m như lũ lụt một dạng xâm nhập cái này một dưới bên trong giống như thế giới tận thế lâu cận thần một kiếm này phía dưới chính hắn phảng phất tiến vào một loại trạng thái huyền diệu hắn một kiểm này phun g trào dốc hết hắn tất cả cái loại cảm giác này như hồn đều muốn giống như bay nhưng mà lại có một cố lực lượng đem thần hồn của hắn thúc trụ hắn tại cảm thụ chia cắt một cái thế giới cảm giác loại này huyền diệu không cách nào nói hết hắn nhìn thấy thế giới giống như là một gương mặt giống như là một người cũng giống là một băng mây lại giống là một ngọn núi một con sông không ngừng biến hóa hắn cực tận khả năng truy đuổi thăm dò cuối cùng hắn nhìn thấy kia hết thể như ảo không phải huyễn cảnh tượng phía dưới xuất hiện một đ o n to lớn đồ điện thiết bị hắn ý nghĩ khé động kiểm quang cũng đã thổi qua kia một đống tổ hợp lại với nhau thiết bị thiết bị nát tán mỗi một cái thiết bị đều hóa là một cái người chỉ trong một s á t n a ước vạn thiết bị thành nước v ạ n người những người này hội tụ vào một chỗ hình thành một bức tranh hóa bên trong những cái tia khuôn mặt quen thuộc rõ ràng hiện ra bọn hắn như là nước chảy có mình trước tia địa cầu người thân gương mặt cũng có yên lam giới bên trong những cái tia có duyên phật người nhiều như vậy khuôn mặt quen thuộc hắn biết đây là thượng thương đang uy hiếp chính mình trong những người này có quen thuộc cũng có không biết người vô tội có tại đồng ruộng lao động người cũng có ở trong núi người tu đạo nhưng là đây hết thệ đều giống như truyền hình điện ảnh hình tượng đồng dạng giống như là thạch chạy xuôi nước suối kiếm quang phiêu tung xét qua bức tranh đó hắn phảng phất nhìn thấy những cái kia quen thuộc người nguyên bản sinh động mặt ở trong nháy mắt này xuất hiện kinh ngạc bọn hắn giống như là kinh ngạc giống như là khủng hoảng giống như là không thể tưởng tượng nổi giống như là bị yêu nhất người tổn thương đủ loại cảm xúc tuân đến lầu cận thần trong lòng như muốn đem hắn đập vỡ vụn muốn đem hắn ăn mòn cả người hắn giống như là một tấm vải rơi vào nhiễm mọc trong i ờ khác này phát kiếm liền không cách nào thu kiếm không thể có nửa điểm đình chỉ cùng chân trở hắn biết rõ đây hết dù cho không phải huyết tượng một kiếm này cũng không thể không phát ra ngoài nhất nghiệm gắn bó xét qua hư vô hắn cảm thấy mình kiếm giống như là chém qua cái gì lại giống là không có hắn cảm thấy mình một kiếm này không riêng gì của mình kiếm trong đó tựa hồ còn ẩn chứa đạo chủ đối với huyền quang phân thiên sắc lính n g ộ hợp làm một thể lâu cận t h ầ n một kiếm này bổ ra bầu trời hắn cúi đầu nhìn thấy thế giới này tại sụp đổ nhìn thấy trần tiểu mai kia hồi hộp ngạc nhiên ánh mắt nhìn thấy trần tiểu dũng kia dung manh về sau sợ hãi hắn nhìn thấy thế giới này những cái kia đã từng vĩ đại tồn tại đều tại phát cuồng tại điên đều qua rồi lâu cận thần chẳng biết tại sao tại cái này một cái thời điểm nghĩ đến một câu nói kia sau đó từ nơi sâu xa phảng phất nhìn thấy một cái quỷ dị người người này là một cái như ẩn như hiện to lớn hư ảnh giống như là tuyên cổ tồn tại bao phủ tại ước vạn chúng sinh trên đầu lại giống là một mực tồn tại ở chúng sinh trong lòng mà tại cái này hư ảnh bên trong có đồ vật lấp nhập trong đó kia là một đôi huyết sắc quỷ dị con mắt bắn ra huyết sắc kỳ quang lại có một đôi cánh tay lấp nhập hư ảnh bên trong lâu cận thần nhỏ kỹ kia là đã từng nắm qua mình tay lại nói tiếp lại có một đôi chân lấp vào ngay sau đó hắn lại nhìn thấy rất nhiều v ạ n b ẹ o đường nét xuất hiện tại cái kia to lớn cái bóng bên trong tựa hồ muốn cái này từng cái cắt ra thân thể liền cùng một chỗ lại không biết từ nơi nào bay ra ngũ tạng lấp nhập kia cự ảnh bên trong lâu cận thần nhìn xem cái này ngay tại tạo hình người muốn xuất kiếm lại phát hiện mình đã lực bất thăng tâm mà lại hắn phát phát hiện mình nhất định phải tìm một chỗ đi tu dưỡng sinh tức vừa mới kêu mê kiếm đã dùng hết khí lực của hắn cũng tại ngay lúc này hắn nhìn thấy xa xôi sâu trong bóng tối có một vệ ánh trăng xuất hiện a nhờ trăng vẩy mở một mảnh trong đó có một con to lớn màu đỏ xúc tu xuất thủ muốn thăm dò vào kia ánh trăng chỗ sâu nguyễn khê ảnh ngươi không tại minh n g u y ệ t kiếm tông hào hào trốn tránh dám p h ả n thiên muốn chết t h a n h em này lanh lảnh phản phát xuyên tấu h tinh vũ nhưng mà ngay sau đó lại có một hạt như hạt gạo kim hồng quan g hoa xuất hiện hồng quan g hoa thành l o a mắt mặt trời nhưng là rất nhanh một mảnh dày đã khát cám giống như là một cái miệng khổng lồ một dạng muốn đem kia một v ầ n g mặt trời n u ố t hết chẳng biết tại sao lâu cận thần nhìn thấy kia một v ầ n g mặt trời liền nghĩ đến thái dương thần cung hắn cảm thấy mình không thể lại ở đây chờ hắn cho là mình cần tìm một chỗ nghỉ ngơi trong lòng của hắn có một chỗ hướng phía trong lòng từ nơi sâu xa một tia cảm ứng mà đi kia là hắn đi tới thế giới này về sau. lần thứ nhất cảm thấy an tâm địa phương là bắt đầu cũng chính là kết cục hắn cảm thấy cho dù là mình muốn chết cũng phải chết ở nơi đó hắc á m tại xuyên thủng ngàn tầng hắn lại cảm thấy giống như là tại nguyên chỗ hắn nhìn thấy khắp nơi đều là quan g hoa phun trào khắp nơi tại kết trận giết chóc cũng có đơn đả độc đấu xa thì như huỳnh quang t i a chớp gần thì là hải khiếu máy liệt còn có chút thì là cả môn phái đệ tử kết trận cùng một chút quái vật giết chóc những quái vật kia giống như là hư không mà sinh lâu cận thần muốn bỏ chạy lại phát hiện mình không cách nào rời đi cho dù là hắn cảm thấy mình đã xuyên thủng cái này một mảnh u ám thế nhưng là cái này ưu ám lại giống như là khôn cùng vô hạn không có cái gọi là phương vị cùng không gian hắn nhìn thấy có ngân quế thụ che trời phù hiện ở hát cám một mảnh ngân hoa chiếu rọi một khoảng trời lại có không biết từ nơi nào đến côn trùng nào về phía kia ngân quế thụ gốc kia ngân quế thụ lâu cận thần một chút cũng đã nhận ra kia là tố n g u y ệ t cung quế thiên quân tại những cái kia là dưới xuất hiện từng cái nửa rắn nửa người xà nhân những n à y xà nhân là lâu cận thần gặp qua tố n g u y ệ t cung bên trong nguyện liên vân chính là như vậy ráng vẻ chỉ là những n à y xà nhân khí tức nồng đậm so với nguyện liên vân còn mạnh hơn nhiều hắn biết mình trong thế giới này qua nhiều năm như vậy ngăn cách trong đó ngoại giới đấu tranh đã tiến nhập gây cấn phản thiên người cùng thượng thương một bên người có lẽ đã chiến rất nhiều năm nhưng là giờ này khác này khẳng định là thời điểm mấu chốt nhất bởi vì lâu cận thần phá giới mà ra xem như đạo chủ cùng hắn hợp lực đối tượng h thương tiến hành một lần trọng thương mà thượng thương tự hồ tại lấy một loại khác đặc biệt cách thức đem mình hóa hình ra tới hắn đem thân thể khí quan dùng khác biệt phương thức hóa sinh mà lâu cận thần quen thuộc liền là đối phương t i ê một đôi quỷ nhãn chắc hẳn cái khác khí quan cũng là như thế trưởng thành nhất định tất có một phen sự kiện quái dị không biết nhiều ít thành chủ vẫn lạc mới thành tựu những ngày khí quan hắn phát hiện mình không cách nào thoát ly nơi này thời điểm đột nhiên nhìn thấy trong hư không có một đạo bạch quan g xuất hiện kia bạch quan g càng lúc càng lớn thấy rõ kia là một cái bóng người màu trắng là một cái cự đại p h á p tướng một thân g á i chán một đạo loan nguyện hóa là một đạo ánh đao màu bạc hướng phía thượng thương ngưng kết thân thể chém xuống chỉ thấy kia thượng thương ngưng kết thân thể g ơ tay lên tay lớn che trời đ n g đao quan ngăn trở nhưng mà kia ánh trang đao quan lại chỉ là khúc nhà dạo kia to lớn bóng người màu trắng tay v u ra một thanh to lớn như ý đánh xuống. giờ khắc này lâu cận thần chỉ cảm thấy như ý lướt qua hư không một mảnh tình k i ế t hết thảy pháp đều như tại tiêu tán thượng thương một đôi quỷ nhãn nâng lên tràn phong kỳ quang nhìn chăm chú lên kia như ý chỉ thấy như ý phía trên đúng là hiện hiện một tầng đỏ sám chỉ sắc giống như là bị ô nhiễm đồng dạng nhưng mà k i a như ý chấn động đem tầng kia đỏ sám chỉ sắc đánh rơi xuống y nguyên hướng phía hình người đánh xuống như ý to lớn như thái sơn áp đỉnh thượng thương hình người đã nâng lên một cái tay của hắn tay kia nhưng che trời nháy mắt ngăn trở như ý nhưng mà như ý bên trên phát quang thuận kia bàn tay khổ lan tràn mà xuống giờ khắc này cả hình người trên thân cái chủng loại kia huyền diệu đạo ẩn đều như yếu mấy phần đột nhiên thâm á m có một vệ ánh sáng cuốn đi ra kia quang giống như là họa một dạng triển khai lại là một t r ư ờ n g âm dương đồ triển khai một sắt na cũng đã đem kia lắp lên lấy thân thể khí q u a n đều cuốn vào trong đó tâu cận t h ầ n xác định kia là đạo chủ xuất thủ cả phiến hư không tại thời khắc này đều rung chuyển lên gọn sóng chật chật hãn phản phất nhìn thấy một cái kia q u ỷ dị thượng thương hình người tại tạ sung hữu đột lúc này đột nhiên xuất hiện một mảnh hùng vĩ thanh âm kia hùng vĩ thanh em giống như là tại tế tự giống như là đang kêu gọi giống như là tại thần cầu nhưng là nghe tới cuối cùng thanh âm kia thì giống như là một loại phẫn nộ phản kháng giống như là sắt cùng lửa thét ra lệnh hắn rốt cục nghe rõ ràng thanh âm kia hô chính là cái gì thương thiên đã chết thương thiên đã chết thương thiên đã chết thương thiên đã chết thương thiên đã chết thương thiên đã chết thương t i ê n đã chết cái này hùng vĩ thanh âm tựa hô có một loại thần bí lực lượng đặc biệt tại cái này phiến trong bóng tối phun trào đây là một trận nghị thức là một trận long trọng tế điện chẳng biết tại sao l â cận thần nghĩ đến một câu thiên mệnh không thể trái nhưng mà nhân định lại thắng thiên l â cận thần cảm nhận được kia vây khốn mình lực lượng yếu bót ra sức một đâm nháy mắt đâm rách hạ cám cảm giác bên trong tỉnh quan g ẩ n hiện cảm nhận được tỉnh vũ bên trong t ỉ n h thần lực lượng hắn nghĩ đến cảm nhận được thiên đem biến mà mình trạng thái này nhất định phải cần một cái yên t ĩ n h hoàn cảnh đến nghỉ ngơi lấy lại sức kiếm của hắn xuyên thùng hư không hướng phía thẩm nghĩ lấy cái chỗ kia mà đi yên làm dưới bên trong vẫn như cụ ả m đạm trên trời mặt trời cũng không có gì đi nhưng là y nguyên không đủ sáng bất quá dưới bên trong khắp nơi đều có ánh lửa chiếu rọi một khoảng trời trong ngũ tạ quan đồng dạng có ánh lửa ngốc trời che chở lấy một phương đột nhiên nơi trung tâm nhất họa linh quan bên trong yên xuyên mở mắt thân thể của hắn như khói lửa một dạng hư hóa. xuất hiện tại miếu trên nóc nhà hắn ngẩng đầu nhìn một chút trời Chương Thương Tiên 469, Tử, Dĩ một ngày này bên ngoài một đạo bạch quang hướng phía dưới bên trong rơi xuống tiến xuyên sở dĩ sẽ ra ngoài là bởi vì trong lòng của hắn có một loại cảm giác m á c h liệt giống là có người đang kêu gọi chính mình k i ê u bạch quang lúc đầu chỉ là một điểm nhưng là rất nhanh liền biến thành một đạo sán lạn lóa mắt sao trội quang huy k i ê m một mảnh tàn ra kéo lấy ngân sắc quang k i ế m quang tiến xuyên ý niệm đầu tiên là chính là lâu cận thần lâu cận thần rời đi thời điểm hắn liền nghĩ qua có một ngày lâu cận thần sẽ trở về hoặc là danh mãn tinh vũ hoặc là trọng thương mà về mà bây giờ trong lòng của hắn dự cảm ứng nghiệm bằng lâu cận thần tu hành không khả năng sẽ có dạng này lỏng lẻo kiếm quang kiếm đ ộ t của hắn ngưng luyện thành tơ sẽ không như vậy quang hoa t i ế t ra ngoài đây là ngưng không được kiếm ý tiến xuyên không thích đi trong tinh không p h ó n g đ ả n g hắn cùng lâu cận thần hoàn toàn tư ơ n g phản có thể là lúc còn trẻ cần bốn phía cầu pháp người bên ngoài hành tẩu ăn nhiều người ly hương tiệc cổ trong lòng tràn đầy nỗi nhớ quê cho nên hắn trở về quê quán liền không còn có rời đi mà những năm gần đây yên lam giới bên trong các loại thế lực phát triển cấp tốc diễn phần mình chiếm cứ một phương nhưng là không có ai sẽ đến cái này ngũ tạng quan t r u n g quanh tất cả mọi người ngầm thừa nhận đây là hắn địa phương ở trong đó có y ế n xuyên tự thân tu v i cao thâm m ạ t chắc nguyên nhân cũng có lâu cẩn thận tại tinh vũ bên trong chậm r ã i nổi danh nhân tố lúc này không chỉ có là y ế n xuyên tạ i nhìn giới bên trong những người khác cũng bị kinh động thế là từng cái xuất hiện tại đỉnh núi hoặc là chỗ cao nhìn xem đều chuẩn bị kỹ càng tránh đi bởi vì vì mọi người đều cảm nhận được kia tiết ra ngoài quần trào kiếm ý đồng thời có kia lệnh t ấ u xương kiếm phá hư không thanh âm thậm chí có người cảm giác yên nam giới đều muốn bị một kiếm này cho bổ ra ngũ tạng quan bên trong người phát hiện đạo này sán lạng kiếm quang tựa hồ là hướng phía ngũ tạng quan mà đến từng cái kinh hô chạy từ tán tiến xuyên đương nhiên sẽ không trốn hắn biết lâu cận thần không có khả năng thương tổn tới mình kiếm ngân vang âm thanh bên trong trong mắt của hắn sán lạng ngời n g ờ i quang hoa chỉ cảm thấy nếu là một kiếm này thật hướng tới mình mình căn bản là không cách nào ngăn cản nhưng mà cho dù là như thế hắn cũng minh bạch đây là lâu cận thần bị trọng thương mà về mà bây giờ cái này một mảnh t i ế n quang giống như là buộc không được phía trước gấp buộc bắt đầu tản ra giống như là một mảnh quan hoa giống như là một gốc t ư ơ i tốt hoa thụ tại cây d ư ớ i là gấp thắt phía trên lại như tán nở hoa đóa quan chủ gấp thủ sân môn thiên sát đem biến lâu cận thần thanh â m truyền đến về sau liền không có tin tức y ế n xuyên trong lòng căng thẳng hắn sẽ không hoài nghi lâu cận thần thế là lập tức triệu tập quan bên trong đệ tử để mọi người không nên tùy tiện rời đi đang lúc mọi người kinh nghi tại lâu cận thần như vậy nhân vật truyền kỳ đều từ trong tinh không trọng thương mà quay về lúc có linh giác nhạy cảm người bắt đầu cảm giác được thiên tượng biến hóa trước như lên v n sóng linh g i á c của bọn họ cảm giác bên trong giống như là thổi vào gió gió là yếu ớt gió lạnh để người toàn thân run lên cái này không phải chân chính lạnh mà làm mọi người cảm thấy một cỗ sâu tận xương t ù y cảm giác nguy hiểm loại biên hóa này đến cực nhanh giống như là một đêm liền từ mùa thu biến thành lạnh thấu xương trời đông gió lạnh trọn nổi lên đ ô n g tuyết bồng bệ trên trời mây đen g i n g kín thiên biên đây là một số người ý nghĩ trong lòng vậy mà lúc này hiến xuyên đã sớm chiêu tập môn nhân gấp thủ sân môn hắn ngẩm đầu nhìn lên thiên không đột nhiên một tiếng tạch, tạch vang thiên tượng là nước a đầu dạng mà mọi người đầu cũng bắt đầu đau ngay sau đó trong hai nghe tới phong thanh không đây không phải là phong thanh là không biết nói nhỏ cùng kêu gọi mọi người trên thân thần hồn như tại dị hóa đang t h ứ c t ỉ n h bọn chúng trái lại nuốt h u ế t đ ủ dựng dục mới sinh mệnh nhưng càng nhiều thì là trực tiếp chết đi ngã trên mặt đất giữa nát tại bên trong lòng đất toàn bộ yên lam giới như thế cái khác tinh thể cũng như thế đại đa số người căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng là có biết được thì minh bạch đây là thương tiên xảy ra chuyện rất nhanh người còn sống đều biết thiên vong bầu trời càng ngày càng mờ giống như là một cỗ hắc á m đem cái này tinh thể nuốt đ ồ n dạng t ế n xuyên có một loại cảm giác cảm giác mình tiến vào ư u vọng bên trong mặc dù hắn chưa từng đi nhưng cảm giác này giống như là hắn nghe qua miêu tả chân thực bị hư hảo thôn vệ sao ngũ tạng quan bên trong pháp quan bị áp chế mà k h ô n cùng hát đám để tất cả mọi người không cách nào thấy rõ tình huống bên ngoài ngũ tạng quan chính là tiếp g i á p q u ầ n ngư sơn đột nhiên có một ngày có một cái thân mặc s á m trắng áo t r à n g nữ tử trong tay nâng một tôn ngọc trắng t ư ợ n g thần từ quần sơn trong đi ra mặt may của nàng ở giữa có đau thương nhưng cũng đồng dạng có kiên tưởng trên tay nàng ngọc trắng tự thần tản ra thần quang xua tan một vùng tăm tối nàng ra khỏi núi nhìn thấy một đạo trùng thiên quang hoa đạo ánh sáng này rơi xuống yên l a m giới bên trong thời điểm nàng liền đã thấy nhưng là nàng cũng không có lập tức tới có hai nguyên nhân bên trong một cái là nàng sợ lâu cẩn thận sẽ ra chuyện cho nên không dám tới nhìn một nguyên nhân khác chính là cảm thấy nếu là vô sự lâu cẩn thận cũng sẽ tới tìm nàng nhưng mà nàng còn không có đợi đến người trời cũng đã thay đổi toàn bộ thế giới đều lâm vào tuyệt đối hát đám mà bên người nàng những cái kia con nhím tình từ nhóm từng cái hoặc là điên hoặc là chết rồi đã từng thân nhân tộc nhân đúng là lại không một cái cùng nàng giao lưu nàng chỉ có thể hướng cái này ngũ tạm quan mà tới trong bóng tối nàng nhờ trong tay cái này một tôn lâu cận thần lưu lại bạch ngọc tự thần xua tan một phương h á cám tìm tới ngũ tạ quan tiến xuyên đương nhiên sẽ không cự tuyệt nàng để cho nàng đi vào nàng nhìn thấy kia một đạo đâm trong sân kim ế quang mặc dù không có nhìn thấy người nhưng là nàng lại rõ ràng cảm giác được lâu cận thần ngay ở chỗ này nàng nhờ trong tay bạch ngọc tự thần từng bước một tới gần cái này bạch ngọc tự thần là lâu cận thần rời đi cái này một giới thời điểm lưu cho bạch tiểu thứ bên trong có hắn một sợi thần n i ệ m lúc này khẽ dựa gần phía trên kia quan hoa càng tăng lên bạch tiểu thứ không còn động bởi vì nàng cảm thấy kiếm y bén nhọn như muốn đem hết thẻ đều cắt đứt mà trong tay nàng nâng bạch ngọc tượng thần lại tung bay mà lên rơi vào kia một mảnh kiếm quang bên trong bị kiếm quang bao vây lấy ở trong đó nổi trôi bạch tiểu thứ giờ khác này trong lòng thì cao hứng bởi vì nàng biết lâu cận thần chí ít không có tiên vào kia tuyệt đối ngủ say bên trong nàng cũng không tiếp tục rời đi chỉ ở cái này một mảnh kiếm quang d ư ớ i trông coi chơi tại phá toái toàn bộ thế giới đều như đang dao động tại chấn động thậm chí mọi người cảm thấy cái này liên lam giới đều sẽ nát tán ngũ tạng quan bên trong cũng có người chết chết đột nhiên cũng có người đột nhiên cũng đã d ị biến thành quái vật sau đó bị những người khác liên tủ h giết chết tốt ở đây có yến xuyên tạ c h ấ n có d ị biến thành khó chơi quái vật lúc yến xuyên xuất thủ đều có thể thiêu chết người ở đây t r ầ m rãi đều già chết rồi chỉ có một số nhỏ cảnh giới cao còn sống yến xuyên nhìn lên bầu trời chỗ ở của hắn đều đã tại cái này một vùng tăm tối triều tịch bên trong tán hắn ý đồ thấy rõ ràng thế giới này nhưng là hắn thấy không rõ lắm t i ê một mảnh đứng ở đó kiếm quang lúc này đã ngưng thực rất nhiều không còn là phiêu miệu kiếm quang mà là ngưng tụ thành một gốc kiếm thụ ngũ hành tĩnh kim chỉ khí tại kiếm quang bên trong hội tụ kết thành c ả n h cây có nhiều chỗ giống như là lá cây có nhiều chỗ giống như là hoa giống quả giống thật mà dạ bệnh cùng một chỗ bạch tiểu thứ liền ngồi ở kia kiếm thụ dưới nàng thân bảo quan cùng kiếm quang đúng là hoàn mỹ hòa làm một thể tinh tĩnh quan tưởng lại không biết qua bao lâu h á c ám chỗ sâu có triều tịch sóng lớn vào tới t i ê n lam giới tại cái này vô hình ám sóng bên trong không ngừng nát tán cuối cùng chỉ để lại nhất nguyên bản kia một tòa hỏa l i quan các đệ tử đều chết rồi cho dù là có kiếm thụ ánh sáng che chở cũng ý nguyên không cách nào sống sót tiến xuyên ngồi trong phòng trong thai phản phất nghe tới có cổ lao thanh n m nói thượng thương rốt cục chết rồi thiên địa quay về hỗn độn tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong hát cám không còn thâm thúy như vậy giống như là sương mù đồng dạng nếu là có một đôi nhìn thấu hết t h ầ hát cám con mắt sẽ thấy cái này k h ô n cùng trong bóng tối sẽ có chút điểm trùng sáng mà những này trùng sáng bên trong liền có sinh mệnh tồn tại hỗn độn phân khai thiên địa thời điểm những sinh mệnh tồn tại này chính là tiên thiên sinh mệnh tại cái này một mảnh k h ô n cùng trong bóng tối có cái thiếu một góc mặt trăng treo ở trong bóng tối tiết bảo nhi nằm tại kia đã bị đánh vỡ nửa bên tố nguyệt cung bên trong trên người nàng một mảnh huyết sắc nàng eo chỗ bị lưỡi dao đoạn đi máu tươi chạy đ ầ y đất nàng cố gắng kiềm chế máu tươi cùng ý chí tố nguyệt cung bị tập kích các nàng liều chết ngăn cản lúc này mới giết hết đ ị c h nhân nhìn xem mình đoạn đi nửa người dưới nàng nhắm mắt lại bắt đầu thi triển tố nguyệt cung thân rắn huyền biến c h i pháp nàng nửa người dưới máu tươi bắt đầu ngừng lại cũng chậm rãi mọc ra một cái đôi r ắ n tới nàng từ bảo nàng bên trong đổ ra một thanh đan dược chữa thương nhét vào miệng bên trong lại nghỉ ngơi một hồi lâu lúc này mới bắt đầu quan sát trung q u y n đến không khỏi buồn từ trong lòng lên bởi vì sư phụ của mình liên vân liền chết tại bên cạnh mình nàng nhưng là liên vân sư phụ lại ngăn lại liên vân nói ngươi là ta mang ra ta nói qua bảo đảng ngươi muốn chết cũng là ta chết trước tết i bảo nhi muốn khóc nàng muốn đi tìm lâu cẩn thận nhưng là tại cái này một mảnh chấn động trong b ó n g tối nàng biết mình mất phương vị nàng xác định mình đã mất đi tại cái này một vùng tắm tôi bên trong vị trí hồ đầu thành đã thành một vùng phế tích mà hổ quân trên thân lông chóc ra rất nhiều có nhiều chỗ đang chảy máu có nhiều chỗ đều là cháy đen thần ghé vào kia phế tích bên trong chỉ có chập trùng bụng mới có thể nhìn ra thần còn sống thần vốn không muốn tham dự đạo chủ cùng thượng thương tranh đấu nhưng là cuối cùng không nhị được thế là thần nhận mãnh liệt vây công một cái tên là n g ũ i lâm người cơ duyên phía dưới trốn vào một cái bình nhỏ bên trong kia chiếc bình không biết tại thế gian này bồng b ì n h bao nhiêu năm hắn phát hiện ở trong đó lại có một phương thiên địa h u y ề n thiên tông cũng không thể tránh né tham dự cuộc chiến đấu này mà lại bọn hắn là mình nội bộ trước loạn tại trong tông môn đột nhiên bắt đầu giết chóc cuối cùng tại thiên biến thời điểm không còn có người có thể ngăn cản kia thiên ba đậu khổng xanh ngồi tại trên một ngọn núi nàng quanh thân tản ra ngũ thải hào quang huyết mạch của nàng chỗ sâu giống như là có đồ vật tại thức tỉnh trên mặt của nàng bắt đầu mọc ra lông đến thân thể của nàng tại không thể ngăn chặn biến hóa vặn vẹo thành một con khổng tước một người đột nhiên từ trong hư không lao ra thân hình to lớn p h á p tượng thiên địa hướng phía kia khổng tức trộm tới đã thấy kia khổng tức móng vuốt vừa nhất thân ảnh n h ó á n g một cái biến càng thêm to lớn giống như là giữa thiên địa yêu thần đem người kia trộm vào móng vuốt phía dưới người kia không là người khác chính là thi vô tả quốc sư vương sách cùng kia một mảnh vô tận sơn đ ề u ở trong hỗn độn phát sáng hắn che chở một nhóm lớn người như trong núi thần tiên đ ầ nguyên đứng ở một tòa cự đại cổng thành trên kia đầu tưởng có hai cái sinh vết rách chữ lớn phục đô y phục trên người hắn phá hủy hắn thất bảo như ý đều đánh sập đến chỉ còn lại một nửa tóc tóc dưới chân của hắn kia một bộ đi theo hắn rất nhiều năm xa bị thi đã vỡ vụn lại vẫn chậm rãi b ò lên nhưng là kia phục đô đại đế thi thể hoành tung bay ở hư không dài hơn trăm trượng như là một ngọn núi đã xác định chết rồi trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu cao hứng bởi vì nhiều năm qua tìm kiếm đệ tử vẫn không có tìm tới nhưng thật ra là hắn đã xóm không ôm hy vọng chỉ là trong lòng kia một hơi bất bình cho tới bây giờ chợ đạo chủ đem thượng thương đều đánh nát nói cho những cái kia nghĩ muốn giết mình người thiên mệnh không phải không thể trái trong mắt của hắn nhìn thấy cùng cảm thấy được đây hết thảy hắn có thể khẳng định thiên nhất định là phá thượng thương có lẽ thật chết rồi đạo chủ có lẽ cũng chết rồi hắn toàn bộ tinh lực đều dùng để cùng phục đô đại đế tranh đ ấ u hắn không tiếp tục đi liền tại cái này phế tích đầu tường ngồi xuống tùy ý hắc cám triều tịch cọ giữa thân thể quanh người hắn bảo quang như ngọc một bộ cương thi lập ở sau lưng bóng t ố i mê mang vô biên vô hạn người tu hành trên đường trường sinh nương theo lấy tiếng lối ma cô độc là vĩnh hằng cái này một mảnh hôn độn tiên đ ị a chờ đợi lấy một cái khai thiên tịch địa phân chia thanh khí trọ khí người chương bốn trăm bảy mươi song bản cảm nghĩ quyển sách này có kinh hỉ cũng có tiếng l i nghĩ đến viết ba trăm vật chữ nhưng là không có cách nào viết đến đó cũng là không có biện pháp sự tình theo ta tốc độ như vậy ba trăm vạn chữ được viết ba năm nếu có cảm xúc mãnh liệt còn tốt không có cảm xúc mãnh liệt tại nơi này cứng rắn viết k i a được n h n chết chỉ có thể là xin lỗi hy vọng hạ bản sách có thể bù đắp tới nói cho cùng vẫn là phạm vào mấy cái sai lầm hạ bản tuyệt không tái phạm mở sách mới a ta cảm thấy sách mới lại so với này b ả n còn dễ nhìn hơn như xưa tiên hiệp nay bản tiên hiệp ta nghĩ viết một bản có phạm trần thực sự có hái thuốc luyện kiếm có xuất nhập thanh minh ẩn độn tiên sơn hoặc hồng trần có bắt yêu luyện ma có trí quái thần linh tiên hiệp cố sự một mực không có viết một bản để chính ta hài lòng tiên hiệp hy vọng quyển này có thể viết xong đằng sau c h í n h ta khéo nói này bản tâm rất hài lòng lại không thể viết tháng này ngày hai mươi hai thứ bảy giữa chưa phát ta là đầu ngón tay lá bà ta định cho hắn viết mấy cái phiên ngoại đem một vài không có lời nhắn nhủ thông báo một chút lại thường ngày gió sách này từ đầu tu đến đôi kịch bản đại khái biết rõ không biết rõ còn có thể lấy tại chỗ hỏi người ách kỳ thật đằng sau mây trương còn không có sửa lỗi chính tả hiện tại trưng cầu một chút ý của mọi người gặp có muốn hay không nhìn phải xem cái nào kịch bản ta chỉnh lý tốt đằng sau trước nếm thử viết một cái nếu như không muốn xem ta liền không viết ngày mai đem đoạn văn này xóa bỏ